Phải biết rằng, càng ở địa vị cao, nghi kỵ tâm liền càng nhiều. Lo lắng cái gì? Có tiểu quý đâu? Trương Tổng ha ha ha cười to, Khương Thị có ngươi một người đại tướng là đủ rồi, Khương Nghe Đại ở chúng ta hưng vũ có thể đại triển thân thủ. Khương húc ý cười thu liễm một ít, gật gật đầu, cũng là, bác sĩ quý chủ nội, tiểu nghe chủ ngoại, phân công bất đồng sao, bất quá này cũng không tồi. Hắn trong xương cốt là đại nam tử chủ nghĩa, cảm thấy quý dương đây là ăn cơm mềm hành vi, ngoài miệng nói như vậy. Đấy lòng kinh thường. Loại này xã giao tiệc rượu cũng là bác sĩ có thể tới. Trương Tổng nghe có điểm không thể hiểu được, tách ra đề tài, các ngươi trước liêu, ta qua đi bên kia một chuyến. Thốt, Trương Tổng đợi lát nữa thấy. Trương Tổng đi rồi, Khương nghe kéo quý dương, ngẩng đầu nói, ta một hồi muốn qua đi Trương Tổng bên kia, nếu không ngươi đi trước vội chính mình sự tỉnh Vội cái gì? Khương hút cười một tiếng, cái này vòng là tài chính vòng, chẳng lẽ bác sĩ cũng hôn tài chính vòng? Bác sĩ là muốn hôn tài chính vòng kéo đầu tư. Quý Dương nhìn về phía hắn, lời nói không mặn không nhạt. Bác sĩ còn kéo đầu tư? Cái gì hàng mục, Nói đến nghe một chút, có lẽ ta có đầu tư hứng thú. Ngươi nghiên cứu khoa học năng lực hành, thương nhân cũng không phải không có đầu óc. Khương hút lời trong lời ngoài liền mang theo xa lánh, trên mặt còn mang theo dược. Ngươi còn không có cái kia năng lực đầu tư. Quý Dương không chút khách khí. Ngày thường những việc này đều là quý phụ tới xã giao, lúc này đây nhân Khương nghe cũng tới tham gia. Cho nên hắn cũng liền cùng nhau tới. Thật lớn khẩu khí, Khương Húc lạnh mặt, cười nhạo một tiếng, như thế nào? Hiện tại cầm Khương nghe tiền, cũng cảm thấy chính mình năng lực. Quá thượng nhân thượng nhân sinh hoạt, thật đương chính mình là cùng hành, đầu tư đi lên. Hắn cảm thấy thập phần buồn cười. Một cái bác sĩ mà thôi, nói hắn không năng lực đầu tư. Khương Húc lòng tự trọng từ trước đến nay cường, ngày thường còn sẽ trang một trang, hiện tại hoàn toàn tất bao, nhịn không được liền châm chọc nghĩa mai lên. Khương Nghê phát hỏa, Mở miệng cùng Khương Húc Giang thượng, "Là ngươi thật đem chính mình đương đổ vật." Quý Dương đem nàng đánh đổ rũ tay, thần sắc nhạt nhẽo, bệnh viện đầu tư không giống mặt khác hạng mục, tập điểm tiền đi vào hiệu quả dựng sao thấy bóng, cùng Khê Kiến Quốc tế bệnh viện đã tập vào 2100 triệu, mới gặp mô hình, hậu kỳ còn có thiết xứng cùng nhân tài dẫn vào, Khương tổng, chính xác nhận thức chính mình cũng là một loại năng lực. Khương Húc sắc mặt một chút xanh trắng đan sen, vừa muốn phản bác, bị một thanh âm khác đánh gãy. "Quý Dương, mau mau mau, lại đây." Lần trước bệnh viện hạng mục thêm ta một phần, lao ra tử nhà ta phóng lời nói, thêm vào đầu tư, cho ta để lại cho danh lạch. An mặc tiểu sắc tây trang nam tử đi tới, lôi kéo quý dương, chạy nhanh, làm hảo huynh đệ cho ta lưu cái danh lạch. Khương húc nhận thức hắn, từ gia nhị thiếu, từ gia là cái danh vọng gia tộc, căn cơ rất sâu, là Khương gia so không được. Tẩu tử, từ nhị thiếu nhìn nhìn Khương nghe, giơ ngón tay cái lên, không tồi, Khương vũ hiện tại người đứng thứ hai, quý dương có ánh mắt. Làm rượu mừng nhớ rõ kêu ta à. Nhất định. Khương nghe cười gật đầu. Ta đi trước một chút, một hồi liên hệ. Quý Dương bị lôi đi, còn không cho hướng Khương nên nói. Hảo. Khương húc nhìn này một câu, có điểm xấu hổ, còn có điểm năng kham. Hắn có ngốc cũng biết Quý Dương thân phận không tầm thường. Trương Tổng nhận thức, từ nhị thiếu đôi hắn nói chuyện ngữ khí, cùng với đối phương lời nói. Bình tĩnh thông dong này không phải nho nhỏ bác sĩ sở cụ bị tu dưỡng. Khương nghe ánh mắt dừng ở trên người hắn Không có nhiều xem một cái, cũng hướng vừa đi, Khương Húc gọi lại nàng, ngươi đây là cùng Khương Thị Giang rốt cuộc. Ta trước nay không tưởng cùng Khương Thị Giang, từng người mạnh khỏe không được. Khương Nghê dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi trong tay là có Khương Thị cổ phần, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Khương Húc cắn răng, tuy nói Khương lão già tử đã chuẩn bị ra tay, nhưng hiện tại Khương Nghê như cũng là Khương Thị cổ đông, chẳng sợ không có trong tay hắn cổ phần nhiều. Trong tay ta cũng có Khương Vũ cổ phần. Khương Nghe ý cười uổng phí gia tăng, ta bảo đảm sẽ không đem một cái nhân tình cảm đặt ở công tác thượng. Điểm này Khương tổng yên tâm. Âm cuối chưa tiêu, người đã đi rồi. Thức mau, hắn liền nhìn đến Khương Nghe dễ như trở bàn tay dung nhập đến hắn liều mạng tưởng dung nhập vòng, đỉnh đặc mà nói. Cái kia bác sĩ rốt cuộc là cái gì thân phận? Tiệc rượu tiến hành đến một nửa, tin tức liền truyền vào hắn trong thay. Quý gia đại thiếu quý dương, làm chữa bệnh, quốc nội chứ danh khoa chỉnh hình giáo thụ. Cái kia đầu tư, hắn thật đúng là đầu không dậy nổi nguyên tưởng rằng là một cái bình thường bác sĩ, không nghĩ tới đối phương phía sau là cái dạng này thân phận, Khương Húc trừ bỏ khiếp sợ phẫn nộ ở ngoài, cũng bắt đầu mở miệng. Khương nghe trên tay mang nhẫn, hiện tại là người nhà họ quý, cho dù là Khương Lão gia tử cũng là không dám động, rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Nhưng, lưu nghiên cùng Khương nghe trên tay 8% cổ phần không phải một cái số lượng nhỏ, chẳng lẽ lấy không trở lại. Kia chính là sinh sôi tức hắn thì ta. Bởi vì trong khoảng thời gian này nghe đồn, Khương Nghe cũng bị coi như tiêu điểm, nửa đoạn trước bị người nghị luận tất cả, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hưng Vũ, tới rồi nửa đoạn sau, hướng gió một chút liền thay đổi. Nàng gả vào Quý gia, Quý đại thiếu gia, cái kia làm chữa bệnh hoàng kim người đàn ông độc thân, hơn nữa, còn tự thân có được Hưng Vũ cổ phần, bằng vào xuất sắc nghiệp vụ năng lực ở Hưng Vũ cắm dễ. Nếu nói hậu kỳ phát triển tiềm lực, Hưng Vũ là Khương thị xa xa so ra kém, nhân ra sau lưng còn có Quý gia chống. Giang tế loại chuyện này nghĩ như thế nào đều không thể. Tiệc rượu lên đây không ít quý phụ nhân, tham dự tự nhiên không phải vì xã giao nói sinh ý, hơn phân nửa là mở rộng giao tế vòng, nói lên cái này vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút hâm mộ. Hân duyệt, ngươi phía trước cùng quý dương đi được còn rất gần, nghe nói hai người lãnh giấy hôn thú, ngươi biết khi nào kết hôn sao. Đúng vậy, này khương tiểu thư chính là hảo thủ đoạn, quý dương chính là cao lãnh chi hoa. Quý nhị thiếu tâm tư còn không có ổn ta vốn dị nghị giao cho nữ nhi của ta giới thiệu quý dương, vừa muốn tìm, kết quả hắn đảo mắt liền kết hôn, đáng tiếc. cao lãnh bác sĩ nữ cường nhân thế tử, song, chung quanh người đều ở thảo luận, mục hân duyệt cười đều phải cứng lại rồi, sắc mặt rất khó xem. từ lần trước lúc sau, nàng nếm thử liên hệ quý dương, đối phương thái độ thực lãnh đạo. nàng xưa nay cũng là cao ngạo người, có chính mình nguyên tắc cùng tôn nghiêm, giận dỗi cũng liền không phản ứng. mới qua lâu như vậy, đối phương liền kết hôn. quý dương tính tình nhạt mẽo. Đối hôn nhân cũng không ham thích, như thế nào sẽ đột nhiên liền cùng Khương Nghê kết hôn? Chưa kết hôn đã có thai. Nàng nhìn Khương Nghê chân mang 10 cm tế cao cùng, trên tay băng rượu vang đỏ đang ở nhấm nháp, cùng người Đàm Tiếu Chính Hoan, một chút đều không giống mang thai bộ dáng. Nghe mọi người nói, nàng không nhịn xuống đi đến hậu viện, Cấp Quý Dương gọi điện thoại. Nàng vẫn là muốn gặp hắn. Hai người yêu say đắm ở vườn trường, đơn thuần tốt đẹp, mà hôn nhân đầy đất lông gà, Trần Dương liền sẽ ngoài miệng nói chút lời ngon tiếng ngọt. Vừa không ôn nhu cũng không săn sóc, thường xuyên cho nàng chỉnh sự tình. Kia đoạn tốt đẹp liền ở nàng đấy lòng phóng đại, không nghĩ vứt bỏ trần thái thái phú quý, lại kỳ vọng có thể quá trước kia sinh hoạt, không dám xuất quý, rồi lại không cam lòng. Các loại mâu thuẫn giao tạp. Bắt thông lúc sau, nàng thật cẩn thận nghe điện thoại kia đầu gọi, vang lên hai ba thanh, bị tiếp lên, còn chưa chờ nàng nói chuyện, một trận giọng nữ truyền đến, lao công, điện thoại. Nghe vậy, nàng dừng lại. Uy. Quý Dương thanh âm theo sau truyền tới, nàng sắc mặt tiêu thực, vội vàng cắt đứt điện thoại, lại hướng vừa đi. Nàng phải làm tiểu tam. Mục đăng khoảng thời gian trước còn bị nàng thuyết phục đến một lần nữa đuổi theo Khương Nghê, kết quả không tìm được người, cũng phiền đến có điểm nghỉ ngơi tâm tư. Gọi điện thoại cấp Quý Dương làm cái gì? Nàng là khát vọng đối phương ấm áp, quan tâm, nhưng là bị Khương Nghê bắt được, lại cảm thấy nan kham đến cực điểm, thất thần đái ở yến hội. Nàng cúp điện thoại, Quý Dương tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng, không có lại đánh lại đây. Lúc này chính một tay ôm thương Nghê, vợ chồng hai người chuyện trò vui vẻ, thường thường còn trâu đầu ghé thai. Ăn cái gì thời điểm, Khương Nghê cầm một phần đồ ngọt, nàng ăn ngừng lại, đặt ở trên tay, không quá một hồi, Quý Dương tự nhiên tiếp nhận tới, ăn xong đem mâm đặt ở một bên. Quý Dương là có thói ở sạch, hắn là sẽ không tiếp thu người khác ăn qua đồ vật, trước kia cho dù là nàng, cũng thời khắc chú ý vấn đề này. Kêu một màn, thật chắc tâm. Mục Hân Duyệt uống lên vài ly rượu, có điểm say. Tiến hội sau khi chấm dứt. Trần Dương cùng nàng cùng nhau về nhà, thấy nàng như vậy, nghĩa mai nói, như thế nào? Nhìn thấy bạn trai cũ hối hận. Nếu là trước kia, Mục Hân Duyệt lập tức liền sẽ phủ nhận, lúc trước cùng Trần Dương còn tính có điểm cái gọi là môn đăng hộ đối, đối phương phong lưu phong khoáng. Lúc ấy rất được nàng tâm, mấy năm gần đây Mục Gia có chút bị thua, nàng ở hôn nhân trung liền chỗ hạ phong, có đôi khi cần thiết muốn ẩn nhẫn. Hiện tại nàng không nghĩ nói chuyện. Quý Dương đối khương nghe yêu quý đâm nàng mắt, trong lòng chua xót phi thường thậm chí cảm thấy chính mình thập phần buồn cười. Khương nghe không chất vấn, không phản ứng, hoàn toàn coi như không biết, Quý Dương cũng lạnh nhạt, làm nàng cảm thấy chính mình tựa như cái vai hề. Mười phần vai hề, nàng đều đáng thương chính mình, thật là thật đáng buồn. Này con chịu tình bị thương. Ngươi lúc trước gả cho ta thời điểm chính là không chút do dự, hiện tại cũng chưa người nào biết ngươi cùng hắn nói qua, thương tâm cho ai xem đâu. Trần Dương cảm thấy buồn cười, hóa ra ngươi đây là nhận không ra người hảo. Hán đôi quý dương không có gì cái nhìn, nói ghen ghét cũng coi như không thượng, quý gia như mặt trời ban trưa, quý dương có năng lực, hai người nói không chừng về sau vẫn là hợp tác đồng bọn. Đối mục hân duyệt không có gì cảm tình, chưa nói tới tình địch, Đừng nói nữa, mục hân duyệt cảm thấy chính mình bị chọc trúng, sắc mặt có trắng bệnh một chút, không cần thiết như vậy chào phung ta, quản hảo chính ngươi sự tình. Trần dương bên ngoài một đống phá sự, đừng tưởng rằng nàng không biết, chẳng qua coi như không biết, mang theo hải tử nén giận quá. Mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ, thực tế nhật tử chính mình biết, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi. Trần Dương thuần thuộc khởi biểu tình, trở nên nghiêm túc lên, hàn thanh, ta chính mình trong lòng có trừng mực chuyện của ta, ngươi tốt nhất cũng có chút đúng mực, ngươi là Trần Thiếu Phu Nhân, không phải mục tiểu thư, nếu lựa chọn ngươi cái này thân phận, đạt được thân phận nhanh và tiện, vậy phải làm hảo chính ngươi thuộc bổn phận sự tình. Nói trắng ra là, ít gây chuyện. Mục Hân Duyệt cắn răng, không hề răng, cũng coi như là gián tiếp đồng ý. Ly hôn. Không có khả năng, tình yêu không phải hết thảy. nàng cũng thực hưởng thụ trần thái thái thân phận, chỉ có thể nói thống khổ cũng vui sướng. Hơn nữa, nàng cảm thấy Khương nghe tính tình quá hiếu thắng, quý dương lại là trầm mặc tính cách, như vậy nam nhân càng chịu không nổi thê tử bên ngoài dốc sức làm. Đoạn hôn nhân này sẽ không lâu dài. Hoài như vậy tâm thái, nàng chú ý hai người, chờ mong nhìn đến một cái làm chính mình thư thái kết cục, đi nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Sau lại. Nàng biết Khương nghe cùng Khương ra giống như mâu thuẫn lại thăng cấp một ít. Nghe nói Khương láo ra tử nhớ thương lưu nghiên mẹ con cổ phần, kết quả phối hợp không thành, tức giận đến lại nằm viện. Có người nói quý gia cái kia bệnh viện Khương nghe cũng là cổ đông, Quý Dương chủ động cho một phần đương chính lễ, nàng chính mình lại đầu tư một bộ phận, giá trị con người đã sớm xưa đâu bằng nay. Chờ chờ, tới rồi năm mà ta, Mục Hân duyệt liền nhận được một chương thiệp mời. Thân Lang, Quý Dương, Thân Nương, Khương Nghe, trên ảnh chụp. Khương Nghê giúp vào Quý Dương trong lòng ngực, nói cười yến yến, hắn ấm nhu ánh mắt nhìn nàng, mang theo nàng cảm thấy xa xăm mà lại xa lạ thâm tình. Kết hôn hiện trường thực xa hoa long trọng, không có che trời lấp đất hoa, ngược lại hào phóng điển nhã, mục hân duyệt ngồi ở phía dưới, trừng lớn mắt, nhìn tân nương ăn mặc vàng nhạt phết đất váy cưới, kéo cứu cứu tay, từng bước một đi hướng Quý Dương. Chưa tới là lúc, Quý Dương đi tới cầm tay nàng, dắt đến chính mình bên người. Tân lang đọc diễn văn thời điểm, Quý dương cầm D Trầm thấp lời nói truyền ra tới, ta là đã từng là một cái không hôn chủ nghĩa giả, nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên định, ở nàng xuất hiện phía trước, ta đối hôn nhân không ôm ảo tưởng, nàng xuất hiện lúc sau, ta hướng tới hôn nhân bình đạm, nắm tay làm bạn, bắt đầu đi chờ mong tương lai, cũng tưởng cùng nàng cùng nhau sáng tạo tương lai, ta cảm thấy đây là một đoạn này hôn nhân ý nghĩa, chờ đến cái kia ta muốn chiếu cấu người, cùng nàng, cùng nhau tổ kiến một cái ra, tương đỡ làm bạn, cùng nhau đi xuống đi. Sau khi chấm dứt Hắn hôn Khương nghe cái chán, quý thái thái, cảm ơn ngươi tín nhiệm, bồi ta vào hôn nhân tòa thành này. Khương nghe đáy mắt tràn đầy tươi cười, mì mắt cong cong. Mục hân duyệt đáy mắt hiện lên sương mù, nàng vội vàng túi đầu, sợ hai bị nhìn đến, khó chịu đến nàng thở không nổi. Xa xôi trong chi nhớ, cái kia thiếu niên từng nói, ta là một cái đối hôn nhân thực thận trọng người, có thể cùng nhau đi vào hôn nhân người, nhất định là ta đời này yêu nhất nữ nhân. Ta sẽ tận ta sở hữu nỗ lực, hộ nàng một đời chu toàn. Người kia, không phải nàng. Không phải. Khương hút gần nhất gấp đến độ xoay quanh, công ty bên trong liên tiếp xuất hiện vấn đề, công trạng cũng không ngừng tại hạ hoạt, mà liền ở ngay lúc này, Khương Nghê đáp ứng bán ra cổ phần. Duy trì nguyên lai like điều kiện, so thị trường giới nhiều 20%. Nhưng, đối phương đã ở năm nay công ty bay lên thời điểm bắt được một bút không nhỏ chia hoa hồng, trong khoảng thời gian này Khương thị thực bất bình ổn, cổ phần đã đại ngã. Khương Nghê chưa cho bọn họ mặc cả đường sống, hoặc là bọn họ muốn hoặc là qua tay người khác. 8% Khương lão gia tử cắn nha cũng đến mua trở về a. Khương hút cao hứng một hồi, còn tưởng hảo hảo châm chọc đối phương hai câu, phía trước nhất định cắn răng nói không mua, hiện tại chủ động đưa tới cửa. Có khó xử. Nào biết Khương nhẹ nhẹ nhàng bâng khuâng nói, làm thương nhân, tiền lời quan trọng nhất, đương trong tay cổ phần tiền lời không đạt được mong muốn, hoặc là không có tiềm lực, như vậy liền phải tìm kiếm càng có tiềm lực. Nói như thế nào chính là Khương thị không tiềm lực. Bị vứt bỏ Hắn không thể nhẫn, chính là cũng không thể không đi thừa nhận Khương Nghê nói chính là sự thật. Khương Thị So ra kém hương vũ, càng so ra kém quý gia bệnh viện, hắn một người ở khổ căng, Khương Lão gia tử cũng bắt đầu lao hồ đồ, Khương gia tư bản ở co lại. Khương Nghê thực khôn khéo, ăn cuối cùng một ngụm bánh kem, sau đó đảo mắt đi đáp thượng một cái càng cao ngôi cao, hắn tiếp nhận một cái cục diện dối giám. Sự nghiệp phát triển không ngừng, gia đình mỹ mãn, Khương Nghê tự nhiên quá đến không tồi. Nhưng có chuyện liền rất buồn rầu thường xuyên bị dục sinh. Hai bên cha mẹ cùng nhau tẩy não, nhà nàng bác sĩ quý đều quá 30, đối phương dường như một chút đều không nóng nảy, tránh thai thi thố đó là nghiêm cẩn thật sự. Tích Thủy bất lâu. Sử dụng áo mưa còn sẽ dùng nam sĩ thuốc tránh thai, tránh thai nguy hiểm 100%, còn làm nàng yên tâm, tuyệt đối sẽ không ngoại ý muốn mang thai. Hôm nay khương nghe lại bị Lưu Nghiên trộm tới giáo dục, trong tối ngoài sáng nói làm hai vợ chồng muốn cái tiểu hài tử, công tác trọng tâm cũng nên buông một chút. Bằng không thật là lớn tuổi sản phụ Ngủ trước, nàng cùng quý dương nói lên cái này đề tài, đối phương thuận miệng ứng một câu, thúc giục nàng ngủ. Ta nói chuyện ngươi có nghe hay không? Khương nghe một chút ngồi dậy, cất cao âm lượng. Không kết hôn phía trước đối quý dương nghiêm túc có kiên kỵ, kết hôn sau, phát hiện đối phương chính là một cái hổ giấy, chính hắn tự chủ hảo, nhưng là sẽ không đồng dạng yêu cầu nàng, cũng sẽ không cùng nàng để quá nhiều quý củ. Chỉ cần mỗi ngày 11 giờ cùng hắn cùng nhau ngủ, dậy sớm một chút, mặt khác đều không sao cả, quân lây hắn cũng sẽ không phát giận còn sẽ hơi có chút biệt níu vụng về hống hai hạ. Bất quá tân hôn lâu như vậy, Khương nghe lại là không phải quấn lấy hắn, cũng làm hắn dần dần có pháo hoa hơi thở, hống khởi nàng tới cũng là không kém. Quý Dương sơn ngủ, nhìn về phía nàng, nghe. Thực nghiêm túc một vấn đề, muốn hay không hài tử a. Khương nghe lời nói càng nghiêm túc một chút, ta tiếp thu đỉnh, nhưng là ngươi đến cùng ta nói rõ ràng, hai bên muốn công đạo. Muốn hài tử cũng là chúng ta muốn sinh, công đạo cái gì? Quý Dương mặt vô biểu tình. Đương động vật sinh sản hậu đại Khương Nghê trầm mặc Cư nhiên không biết nên như thế nào phản bác hảo Quý Dương tư tưởng tuyệt đối độc lập siêu Việt Ở hắn nhận tri Kết hôn chính là tổ kiến tiểu gia Cho nên đến nay mới thôi Nàng đều không quá tham dự quý gia bên kia quá nhiều sự Cho nên quan hệ thập phần hòa hợp Nàng cúi đầu nhìn hắn Quý Dương cũng nhìn nàng Chưa nói đỉnh Vậy ngươi nghĩ như thế nào Khương Nghê cũng sốt ruột Không phải yêu sinh yêu dục sao Lại quá mấy năm ta E giờ Ta cũng muốn biết ngươi nghĩ như thế nào. Quý Dương chậm gì gì nói, xin cái hài tử ra tới mục đích là cái gì? Công đạo. Vẫn là nói báo cáo kết quả công tác. Ngươi phải hảo hảo nghĩ kỹ, hài tử là con của chúng ta. Khương Nghê bị một nghẹn. Ngủ đi. Quý Dương nhìn nàng một hồi, đem chân lại hướng lên trên kéo một ít, cha mẹ nhân vật này không như vậy tùy tiện, hài tử là một cái có tư tưởng người. Giây lát. Khương Nghê mát lạnh mắt đẹp đối với hắn, nghiêm túc nói, bác sĩ quý Ta tưởng sinh một cái cùng ngươi hài tử, cũng sẽ nỗ lực đi học tập mẫu thân nhân vật này. Ta muốn mang nàng tới xem cái này rực rỡ thế giới. Bạn nàng trưởng thành, bồi nàng đi qua một chặng đường, cũng muốn cùng ngươi có một cái huyết mạch kéo dài. Ngươi tưởng sao? Dứt lời không bao lâu, quý dương kéo ra một góc chăn, khương nêm mỉm cười, nào qua đi ôm hắn Đen một quan. Từ từ, bác sĩ quý không phải đồng ý sao? Ấn. Vì cái gì còn phải dùng bộ? Không chuẩn bị, muốn yêu sinh yêu dục Nga. Khương Nghê cho rằng chỉ cảm thấy Quý Dương sự nghiệp sinh hoạt, rất có kế hoạch, có quy hoạch, lại không nghĩ rằng ở sinh dục phương diện này, đối phương cũng bảo trì nhất quán phong cách. Ngày hôm sau liền đem nàng sách đi cùng nhau làm kiểm tra, bổ sung axit phổ cùng vitamin, tính hảo thời kỳ dụng trứng, tới rồi nhật tử liền que thử thai đều cho nàng chuẩn bị tốt. Một chắc, chúng. Quý Dương mang nàng đi đi bệnh viện, lại lần nữa làm kiểm tra, dưỡng hai chu. Dây cao góp đổi dây đế bằng, đừng chạm vào rượu rời xa khói thuốc, quan trọng nhất là dưới lǒu tay. Quý Dương đứng ở nàng bên cạnh, ngựa khí thận trọng. Nói hoài liền hoài. Khương Nghê cầm xét nghiệm đơn, tay bám vào trên bụng, nhỉ non nói, còn cảm thấy có điểm hoảng hốt, lại ngẩng đầu xem hắn, chớp chớp mắt. Thực không thể tưởng tượng, một cái tiểu sinh mệnh ở nàng trong bụng. Có nghe hay không? Quý Dương nhăn nhăn mày, lại lần nữa lặp lại, về sau tận lực đừng đi chạm vào nước lạnh. Bác sĩ Quý. Nàng hoàn toàn không nghe đi vào, nhìn hắn tán thưởng tới một câu. Ngươi thật là lợi hại, thật chuẩn. Tính tính thời gian, còn không phải là hắn nói ngày đó sao. Nói có thể hoài liền hoài. Quý Dương, này khen như thế nào quái quái. Khương Nghê lấy lại tinh thần, đi lên trước rôi tay cho hắn một cái ôm, ở bệnh viện trên hành lang, tới tới lui lui đều là người. Quý Dương có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là rôi tay hồi ôm một chút nàng. Chúc mừng ngươi. Nàng ở bên thai hắn nói, 10 tháng sau hỉ đề manh hoa, ta tin tưởng bác sĩ quý nhất định là một cái hảo ba ba. Cảm ơn tín nhiệm. Quý Dương chịu chịu khoe miệng. Thì để manh hoa là cái quỷ gì? Mang thai ngốc 3 năm, mới bắt đầu dựng cũng đã trón váng. Mang thai sau Khương nghe hết thể lấy hải tử làm trọng, trước kia còn sẽ thêm chút ban. Hiện tại đúng giờ tan tầm, công ty cho nàng lại xính hai cái trợ lý, chia sẻ nghiệp vụ. Dĩ vãng là nửa đêm mới ngủ, cùng Quý Dương ở bên nhau sau mỗi ngày 11 giờ phía trước ngủ, mang thai sau biến thành 9 giờ phía trước ngủ. Như vậy có thể cấp hải tử dưỡng thành càng tốt làm việc và nghỉ ngơi có lợi cho phát dục trưởng thành. Báo tay mới ba mẹ trương trình học, cùng Quý Dương cùng đi thượng, trở về xem dục nhi bảo điện, hai người tham thảo nghiên cứu đến so bất luận cái gì thời điểm thâm nhập. Quý Mông Mông chính là ở như vậy hư cảnh giảm xuống sinh, nàng ba mẹ trừ bỏ tay mới lên đường có điểm hoảng loạn ngoại, lý luận thêm thực tiễn, sự nghiệp thượng sức mạnh đều dùng ở trên người nàng. Cho nên đứa nhỏ này sớm tuệ thật sự, đi đến nào đều được ham nên, một đường tựa như làm nối thẳng xe giống nhau, một đường bật đèn xanh. Nàng có được đối thế giới này to mò cùng tham dò dục, có được kiện toàn nhân cách, tốt đẹp tính cách cùng gia giáo, chăm chỉ nỗ lực, đồng thời lại độc lập cùng tiểu sái. Cha mẹ là bởi vì ái, đem nàng đưa tới thế giới này, muốn cho nàng nhìn xem thế giới này, nàng cuối cùng không có lựa chọn đi phụ thân lộ, trở thành một cái bác sĩ, cũng không có lựa chọn mẫu thân lộ, trở thành một cái thương nhân, mà là trở thành một cái giáo dục học giả. Thế giới nổi tiếng giáo dục học giả, trung thân phụng hiến với giáo dục sự nghiệp, đào lý khắp thiên hạ nay một đời, Khương Nghê rời đi so Quý Dương trước một năm rời đi, 90 tuổi năm ấy, nàng lôi kéo hắn tay, cười lắc đầu. Bác sĩ Quý, chúng ta không trị, trị không hết. Trị đến tốt. Quý Dương cố chấp, ta nhất định có thể trị tốt. Nàng hướng hắn cười, cũng không phản bác. Nhà nàng bác sĩ Quý ngạo đâu, y lưu thuật lợi hại, nàng cũng cảm thấy hắn là lợi hại nhất. Nhưng sinh lão bệnh tử, đây là một cái nhất định phải đi qua lộ. Ba ngày sau, nàng trong lúc ngủ mơ nhắm mắt lại, Quý Dương nắm tay nàng. Ngày đó thủ thật lâu, quý mông mông đứng ở ngoài cửa, nghe phụ thân hắn nỉ non, nắm tay làm bạn, như thế nào liền ném xuống ta một người. Nàng che miệng, không khóc thành tiếng. Quý dương trở lại hệ thống, như cũ lựa chọn chấp hành nhiệm vụ. Lúc này đây, hắn gặp được hứa nguyện giả linh hồn, như cũ là nguyên chủ bản thân. Hắn khuôn mặt có chút giả nuôi trắng bệnh, cốt xấu như xài đến có chút khủng bố, hai mắt dại ra nhìn phía trước. Ta sai rồi sao? Này hết thể đều là báo ứng sao? Báo ứng sao? Hắn nói chuyện hưu khí vô lực, đứt quãng, Quý Dương nhíu lại mi, càng nghe càng cảm thấy cha nói thật, cái này kết cục thật đúng là trừng phạt đúng tội. Nguyên chủ là từ nông thôn khảo ra tới, thượng quốc nội tốt nhất trường học, ra sức học hành phần mềm công trình, tốt nghiệp lúc sau lưu tại đế đô, tiến vào một nhà sy nghiệp công tác, trở thành một người lập chính viên. Nông thôn tiểu tử ở thành phố lớn không nhân mạch không bối cảnh, có thể nghĩ sẽ nhiều khó, mua phòng mua xe không có khả năng, nhưng hắn lớn lên không tồi, lại cũng đủ nỗ lực cũng đủ đua cho người ta một loại tích cực tiến tới cảm giác lại là thành gia lập nghiệp tuổi tác thành thủ ổn thỏa làm người cũng là thập phần khôn khéo hiểu được chào chuẩn cơ hội mãnh liệt theo đuổi cùng công ty thực tập sinh tô kỳ đối phương phụ thân chết sớm mẫu thân tài giá cho nàng để lại một bộ phòng ở Liên hắn cái này thân phận còn lại thành thị nữ hải xem đều sẽ không xem một cái thỏa thỏa chính là một cái tiểu tử nghèo cùng điệu ti một bộ phòng ở cũng đủ hắn phấn đấu 20 năm tô kỳ mới ra vườn trường chưa tiếp xúc xã hội Tâm tư đơn thuần, gia đình điều kiện làm nàng nội tâm thiếu ái, thoáng lửa gạt, thực mau liền lâm vào ở hắn bệnh lưỡi tình trung, hai người hỏa tốc kết hôn, chủ tiến tô phụ lưu lại trong phòng. Nguyên chủ không chỉ có tâm cơ thâm, hắn cha còn mòi, từ nông thôn ra tới, vừa học vừa làm, hận không thể một khối tiền đương hai khối tiền dùng, tô kỳ tự do quán, cũng bị hắn ước thuốc, ngay cả tiền lương tạm cũng bị hắn lấy các loại quản lý tài sản danh nghĩa cầm đi. Từ cùng hắn kết hôn sau, trong nhà chưa từng có trái cây. Đánh nông rửa ăn còn không bằng không ăn, hải sản cũng sẽ không có, cái loại này đồ vật có cái gì ăn ngon. Điều Hòa cũng muốn tận lực thiếu khai, dễ dàng rảnh rỗi điều bệnh, đi làm có thể ngồi xe điện ngầm tuyệt đối không đánh xe. Tô Kỳ nếu là ngày nào đó đổi thời gian đánh xe, nhất định sẽ bị nhắc mãi mấy ngày. Nguyên chủ mỗi ngày nhắc mãi tương lai hải tử sữa bột tiêu dùng, kế tiếp một đống lớn phí dụng, về sau hai người dưỡng lão, không ngừng bay lên giá hàng, không ổn định công tác. Trên thực tế hai người cộng đồng tài sản rất nhiều đã bị rời đi, nguyên chủ ở quê quán còn cái nổi lên hai tầng lâu tiểu biệt thự, người trong nhà miễn bàn nhiều phong cảnh. Tô Kỳ còn cảm thấy hắn là cái kiên định vì hai người tương lai suy nghĩ người, ngẫu nhiên phô trường lãng phí sau trong lòng cũng thập phần ấy nấy bất an. Kết hôn một năm, chưa mang thai, nguyên chủ người nhà thúc dụng, cảm thấy Tô Kỳ là cái sẽ không đẻ trứng gà mái, yêu cầu ly hôn, tính tình nu nhược Tô Kỳ khóc vài thiên, kết quả sau lại đi kiểm tra, là nguyên chủ tinh Lúc sau Hống Tô Kỳ đi làm ống nghiệm trẻ con. Loại này giải phẫu tiêm vào dược vật cùng kích thích tố tương đương thương thân thể, chính là nguyên chủ đại nam tử chủ nghĩa, tự nhiên muốn cái ngôi vị hoàng đế người thừa kế, trong tối ngoài sáng Hống Tô Kỳ, cuối cùng đối phương từ chức chuyên môn đi làm phẫu thuật, lần đầu tiên 3 tháng, tự nhiên sinh non, hoa vài vạn, nguyên chủ tặc bao, nhưng hắn sẽ không mắng Tô Kỳ, chỉ là ủ rũ cột đuôi nói tự trách mình, làm cho đối phương càng thêm ấy náy, chỉ hận chính mình không bảo vệ tốt hài tử. Mà nguyên chủ không hề có nghĩ đến chính mình quá keo kiệt, làm thê tử mang thai còn cho hắn làm một ngày tăng cơm, đúng hạn kiểm tra cũng không có làm, dùng dược vật cũng tuyển nhất tiện nghi. Lần thứ hai, nguyên chủ tính tính này bốt trướng không đúng, quá mệt, vì thế bỏ thêm điểm phí tổn, ống nghiệm thành công, mang thai 10 tháng, sinh hạ tới một cái nhi tử. Cái này trong nhà có công đạo, thỉnh bảo mẫu quá phí tiền, têu lão mẹ tới chiếu cố, ngồi xong ở cứ tức phụ có thể đi đi làm, nhiều phân tiền lương thu vào. Trở ư lạnh nhạt mẹ chồng nàng dâu đại chiến, không thăm dự, bất hòa giải, ngồi mát ăn bát vàng. Nay liên tính, mấu chốt hắn cha a. Lần thứ hai ống nghiệm trẻ con giải phẫu thương tổn lớn hơn nữa, hậu kỳ cũng vẫn luôn ở trích uống thuốc giữ thai, sinh song hải tử Tô Kỳ rơi xuống một thân bệnh căn, nào còn có phu thê sinh hoạt. Nguyên chủ cũng sẽ không tiêu tiền đi bao dưỡng người khác, lừa lừa vừa tới thực tập sinh thật tốt. Đảo mắt vô vô nông chạy lấy người, cuối cùng phát hiện trong đó một cái thực tập sinh không chỉ có yêu hắn. Còn có điểm tiềm lực, gia đình điều kiện so Tô Kỳ hảo một chút, lập tức đạp thê tử nên thu thực tập sinh, Tô Kỳ cố gắng nhi tử, hắn đương nhiên không chịu, tài sản rời đi còn bá chiếm phòng ở không đi, Tô Kỳ nhưng đấu không lại hắn, cuối cùng khóc lóc lấy mấy chục vạn chạy lấy người, hắn đảo mắt liền đem nhân gia phụ thân phòng ở bán, mua lớn hơn nữa tân phòng, nên thu tiểu kiểu thê. Cuối cùng còn sẽ không biết xấu hổ làm nhi tử đi vợ trước nơi nào hãm hại lừa gạt một chút tiền, lúc sau giấu giếm chính mình thân thể trạng chẳng hướng. Làm thực tập sinh cho rằng chính mình không thể sinh, hoài ấy nấy hầu hạ cả gia đình mười mấy năm, một cái hoa cúc đại khuê nữ ngao thành bà thím giả. Ngốc tử đều làm hắn lựa, còn không thỏa mãn, chờ đến 50 tuổi thời điểm còn lan lột, lấy vô tử vì lý do, cùng vì hắn một nhà làm lụng vất vả hơn phân nửa sinh thực tập sinh ly hôn, nhanh chóng lại cùng một cái ly dị cao tầng nữ quản ở bên nhau. Mấy năm nay hắn có thể nói là Xuân Phong đắc ý, cũng không có lọt vào cái gì báo ứng, cao tầng nữ quản còn có cái kế nữ. Hắn mặt ngoài cũng coi như mình ra hai bên tài sản sáp nhập, một chút biến thành thượng lưu gia đình. Giẫm lên nữ nhân thượng vị này, nhất chiêu bị hắn chơi thật sự lưu, bưng nho nhã gương mặt, làm cầm thú việc, tâm cơ âm trầm, vì đạt tới mục đích thủ đoạn cũng là tàn nhẫn, cuối cùng tính kê nữ cao quản tài sản, đương nhiên tưởng để lại cho nhi tử nhiều một chút. Đáng tiếc lúc này dẫm hố, bị kế nữ lao công hố một hồi, thực xảo, đối phương cũng là cái phượng hoàng nam, thủ đoạn so với hắn còn tàn nhẫn, lấy kê nữ đương tương xử. Liên tiếp làm hắn có hại, nhà mình nhi tử lại bị dưỡng tàn, tốt không học, chuyên môn di truyền hắn thấp kém gen, nơi nơi lừa tiểu cô nương, chọc phải hắc đạo người, bị bất đắc dĩ đào rông của cải đi điều tiết giải hòa, chính mình lại hoạn thượng ung thư gan, nữ cao quản ở con rể suối dục hạ lập tức đem hắn bức đi như vậy. Rách, nguyên tắc kéo tàn phá thân hình, phong cảnh hơn phân nửa sinh sau sám xịt trở lại nông thôn đi, an thuốc giảm đau tiền đều không có, mỗi ngày đau đến sống không bằng chết, nhi tử còn cả ngày không chuyện ác nào không làm Đem hắn tức giận đến chết cũng chưa trầm mắt. Ta hao hết cả đời nỗ lực, vì cái gì vẫn là không thể từ trong núi đi ra ngoài. Nói lên cái này, hắn bụng mặt, đầy mặt thống khổ, tựa hồ còn có điểm khó hiểu cùng oán trách. Bạc tình kêu kiệt phượng hoàng cha nam, một quý dương vô ngữ. kia kêu, kêu nỗ lực đi ra ngoài. Xem cái nào tiểu cô nương hảo lừa liền lừa đi. Còn có người cảm khái ngây thơ tiểu cô nương đi đâu. Chính là bị này đó cha nam lừa đi rồi. Cái này tiêu thiện ác chung có quả chính mình làm nghiện, đương nhiên muốn lọt vào báo ứng. ngươi muốn giúp ta vãn hồi sai lầm, làm ta nhi tử thành tài thành dụng cụ, ở thành phố lớn cắm dễ đi xuống. hắn nói ra nguyện vọng của chính mình, thanh âm vô lực suy yếu nhưng trịnh trọng. vô tình người trung quy vô tình, hắn đã quên mất kia hai cái bị hắn hủy hoại hơn phân nửa sinh nữ nhân, nguyên phối rơi xuống một thân bệnh căn, buồn bực không vui, trung niên mất sớm, mà cái kia thực tập sinh tắc cô độc sống quãng đời còn lại, đôi hắn còn nhớ mãi không quên. muốn đi ra đi, muốn cắm dễ làm thành thị người, hắn linh hồn chậm rãi biến mất, còn đang không ngừng nói thầm, Nghiễm nhiên đều có chút tẩu hỏa nhập ma, trở thành một loại chấp liệu, không từ thủ đoạn cũng muốn hướng lên trên bò Ký chủ thỉnh chuẩn bị, hệ thống vô cảm tình lạnh băng thanh âm truyền đến, Quý Dương tiến vào thời gian cơ, ở thành phố lớn cắm dễ, sau đó nhi tử thành dụng cụ là được đi. Đến nỗi mặt khác, chính là hắn có thể chính mình khống chế phạm vi. Ngong ngong ngong, điện thoại chấn động thanh âm, Quý Dương giật giật mắt, khít mắt. Dối tay đi đầu giường cầm di động, nhìn một chút ghi chú, ngón tay vừa trượt, đặt ở bên hai. Nhi tử A, chạy nhanh cùng cái kia tô kỳ ly hôn, lập tức ly hôn. Phụ nhân giọng thanh âm từ kia đầu truyền đến, vô cùng kiên định, lập tức ly hôn. Mẹ, lại làm cái gì? Quý dương trong đầu đã có ký ức, ngựa khí thập phần bất đắc dĩ, thậm chí có điểm không kiên nhẫn. Nguyên chủ là trướng mắt cha mẹ, thống hận bọn hắn không có cho chính mình một cái hảo thân phận, cho nên hắn mới vất vả như vậy, cha mẹ không có tiền cho nên hắn mới bùn xịn, không có văn hóa, mặt khác không văn hóa người ánh mắt thiện cận, nói chuyện thô bỉ, cùng hắn thành thị này tình anh không hợp nhau. ngay cả ngày lễ ngày tết hắn đều lười đến trở về, cảm thấy cái loại này vùng núi không xứng với hắn, nhưng bên ngoài thượng vẫn là sẽ ngụy trang. Thoạt nhìn ôn tồn lễ độ có phong độ. Mẹ tìm người đại sư cùng ngươi tính qua, ngươi nếu là cùng tô kỳ ở bên nhau, chú định không con, ngươi cùng nàng mệnh chung tướng khác, ngươi nghe mẹ cùng ngươi nói, cùng nàng ly hôn, chúng ta lập tức tìm cái càng tốt. Đối với các người hai người đều hảo. Trần Xuân Hoa thanh âm yếu đi rất nhiều, hảo nôn hảo ngữ lên, còn đang không ngừng khuyên bảo hắn. Nguyên chủ từ nhỏ thành tích liền ưu dị, bị cử đi học đến thành phố trường học, lúc sau lại thi đậu danh giáo. Ở Trần Xuân Hoa trong mắt, đứa con trai này chính là nhân trung trí Chí long, chính là xứng thị trưởng nữ nhi đều dư giả. Têu ngươi không cần mê tín, ngươi lại đi tìm cái gì đại sư. Quý dương ngồi dậy tới, phiền não gãi gãi đầu, ngự khí tăng thêm một ít, chiếu cố hảo các ngươi thân thể thì tốt rồi. Không cần lo cho chuyện của ta. Nhi tử Trần Xuân Hoa không sợ trời không sợ đất, xoa eo có thể cùng toàn thôn phụ nữ đại làm mấy cái giờ, nàng duy nhất sợ hãi chính là nàng đứa con trai này, đó là nàng cả đời kiêu ngạo. Ta cùng Tiểu Kỳ không đợi, tựa như như vậy đi, ta rời giường đi làm. Quý Dương ngữ khí không tốt, không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp liền treo điện thoại. Quay xong, Quý Dương nhìn chính mình tay, cỡ nào thần tốc, trò chuyện bảo trì ở phân 1.50 giây, lại muộn một chút liền phải nhiều khẩu mấy mao tiền đâu nhìn một chút chung quanh phòng thu thập thật sự ấm áp sạch sẽ ngăn nắp tô phụ lưu lại phòng ở là khu chung cư cũ đơn vị phòng phúc lợi phòng nhưng đó là rộng mở một thất nhị tính ở nhị hoàng chính là tất đất tất vàng ít nhất đến lấy lòng mấy trăm vạn phải biết rằng đế đô này giá nhà một cái lao phá tiểu đều làm đa số người theo không kịp rơi dương rửa mặt hắn đi ra cửa phòng trong phòng khách tô kỳ đã chuẩn bị tốt bữa sáng nàng tư nhỏ ở cha kế gia trường đại nén lớn nhiều năm làm việc nhà thực cần mẫn Lớn lên thanh tú, tính tình ngoan ngoãn dễ đắn đo, quý dương đáy lòng càng khái, loại này nữ hài nếu là ngộ không đến người, nhất định chính là tự mình hy sinh hình. Nguyên chủ lại đại nàng vài tuổi, đối phó nàng dư giả. Hơn nữa nàng quá yêu cầu một cái gia, vô cùng khát vọng một cái gia. Hôm nay là sữa đậu nành cùng bánh bao. Tô Kỳ đối hắn mở miệng, theo sau nói, ta buổi tối có hai cái học sinh muốn học bù, khả năng không có thời gian nấu cơm, chúng ta hôm nay đã kêu cơm hộp đi. Nàng mang thai. Làm phẫu thuật lại hoa như vậy nhiều tiền, không thể tịch thu nhập, bằng không về sau hải tử làm sao bây giờ. Nguyên chủ liền cho nàng tìm mấy cái hài tử, làm nàng bổ tiếng Anh. Không được. Quý dương một ngụm cự tuyệt. Tô kỳ đáy mắt giảm đạm xuống dưới, có chút mất mát. Nàng tổng cảm thấy trượng phu quá mức keo kiệt, không chỗ nào không cần đến cực điểm. Chính là đối phương đối chính mình cũng là như thế, là vì hai người tương lai, nàng cũng minh bạch, hai người cùng nhau phấn đấu cũng gian nan, nếu không phải phụ thân lưu lại này căn hộ. Hiện tại khả năng liền một cái an ổn nơi đều không có. Lúc này đây giải phẫu phí liền hoa thật nhiều tiền, may mắn phía trước tiết kiệm, tích cóp tiền cũng là vì hai người tích góp, nàng thực thông cảm, cũng sẽ học hiểu chuyện một chút. Như thế nào có thể kêu cơm hộp? Cơm hộp nhiều dơ. ngươi hiện tại còn hoài hài tử, không thể ăn. Quý dương đầy mặt không vui. Lúc này Tô Kỳ đã làm lần đầu tiên ống nghiệm trẻ con, mang thai 2 tháng, đứa nhỏ này ở 3 tháng thời điểm tự nhiên sinh non, đem nguyên chủ đến khí suýt nữa máu. Vì cái gì mang thai tin tức không nói cho cha mẹ? Nguyên chủ đại nam tử chủ nghĩa a hắn như thế nào có thể cho phép người khác biết đây là ống nghiệm trẻ con? Vẫn là hắn có vấn đề, hơn nữa trẻ con vẫn chưa ổn định, hắn chuẩn bị trước gạc, chờ 3 tháng ổn định thời điểm lại nói. Tô Kỳ biết hắn là quan tâm chính mình, đi qua đi đối hắn nói, ta gần nhất cảm giác thân thể không thoải mái, không biết có phải hay không ta ảo giác. Thân thể không thoải mái như thế nào không nói sớm. Quý Dương một chút đứng lên, trầm giọng nói. Này nếu là xảy ra sự tình, làm sao bây giờ? Một lần giải phẫu vải vạn đâu? Cái này ý niệm một chút liền toát ra tới, quý dương sắc mặt càng đen, nguyên chủ quả thực tra đến không biên. Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó thuật nhìn, tô kỳ nhẹ giọng mở miệng, nếu không, ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nàng ban đầu là tưởng nằm trên giường nằm mấy ngày, nhưng vẫn là sợ có cái gì sơ suất lần này dùng tiền là hai người tồn đã lâu, trưởng phu ngày thường như vậy tiết kiệm, lúc này đây tiêu tiền đôi mắt đều không nháy mắt đều là vì bọn họ hài tử vì nàng bà bà bên kia đã không kiên nhẫn gọi điện thoại tới đối nàng cũng là không có hảo ngữ khí thẳng mắng nàng ngôi sao chổi quý dương hiện giờ sự nghiệp ở bay lên kỳ một người dưỡng một cái gia thực vất vả này đó hủy khuất nàng có thể chịu ở nàng quan niệm gia chính là hai người cùng nhau kháng bằng không hắn quá vất vả lắm ăn trước bữa sáng ta bồi người đi quý dương kéo qua tay nàng ngồi ở chính mình bên cạnh nguyên chủ là cái ngụy trang thật sự hoàn mỹ săn sóc trợ phù Tô kỳ vì cái gì như vậy nguyện ý vì hắn trả giá, còn không phải này há mồm cùng cái này biểu hiện giả dối bề ngoài. Với hắn mà nói, ôn nhu không đáng giá thiên nhất, mà nữ nhân liền ăn này một bộ, diễn kịch đều diễn nghệ rồi, đến nay đối phương còn cảm thấy hắn chính là cần kiệm tiết kiệm, đều là vì hai người, vì cái này ra, vì về sau, cho nên cũng cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng nhau chịu khổ. Ngươi còn muốn đi làm, ta chính mình đi liền hảo, ta có thể. Tô kỳ cự tuyệt, nhanh lên ăn đi, ăn xong đi làm bằng không bị mượn rồi. Đến chế sẽ khấu tiền, xin nghỉ không có tiền thưởng cân mẫn, này đó nhưng đều là tiền, cùng nguyên chủ ở bên nhau sau, nàng vẫn luôn đều bị giáo huấn loại này tư tưởng, cũng là có thể tỉnh tắc tỉnh. Phía trước kiểm tra đều là nàng một người đi, tuy rằng hắn mỗi lần đều nói ra, chính là nàng cảm thấy vẫn là hiểu chuyện một chút, cho nên đều sẽ cự tuyệt, một chút đều không có nghĩ đến nguyên chủ chính là đoan chắc nàng cái này tính tình, cho nên đều giả ý đưa ra, cuối cùng miễn cưỡng làm nàng một người đi. Bệnh viện như vậy nhiều người, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta không bồi ngươi đi ai bồi ngươi? Quý Dương nói chuyện không dung cự tuyệt. Tô Kỳ là có cảm động lại đau lòng, thống hận chính mình thân mình không biết cố gắng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn bữa sáng, nàng ăn uống không tốt, uống lên mấy khẩu sữa đậu nành lúc sau, liền đã ăn không vô đi, còn tiếp theo buồn nôn, sợ ảnh hưởng trượng phu muốn ăn, che miệng biên chạy hướng phòng bếp. Tiểu Kỳ Quý Dương cũng đứng dậy chạy qua đi, ở vê đút cờ đỡ lấy nàng. Tô kỳ phun đến thoát hư, hương ngã vào trong lòng ngực hán, sắc mặt có điểm trắng bệnh, có hay không hảo điểm. Quý Dương đem nàng ôm đến trên sofa, đứng dậy đi đổ một ly nước ấm, đầy mặt đau lòng nhìn nàng, nhất định phải đi làm một cái kiểm tra rồi, thật sự không được nói, ngươi muốn nằm viện quan sát, ngươi gầy rất nhiều, sắc mặt không tốt lắm. Không cần, ta tô kỳ đầy mặt suốt ruột, đều phải khóc, ta nếu là nằm viện ngươi làm sao bây giờ, sẽ hoa thật nhiều tiền, ngươi như vậy vất vả, ta. có phải hay không Quý Dương thở dài, vốn dĩ chính là người một nhà, cái này kêu nói cái gì. Ta như vậy nỗ lực còn không phải là vì ngươi cùng hải tử. Các ngươi nếu là ra chuyện gì, ta nỗ lực còn có ý nghĩa sao? Những lời này đối với nguyên chủ tới nói đó là tiện tay nếp tới. Tô Kỳ đã cảm động lại ấy nấy, đáy lòng càng thêm tự trách lên, ánh mắt dừng lại ở nơi khác. Quý Dương cũng đi theo nhìn qua đi, nàng phùng ly nước, chỉ vào cửa phòng, tiếng cười nói, đèn không quan. Quý Dương! Là ngươi không quan. Tô Kỳ nhìn hắn, thúc giục hắn, nhanh lên đi đóng, bằng không lãng phí điện. Quý Dương đứng dậy đi đóng, lại về tới Tô Kỳ bên người, thật không biết nói cái gì cho phải. Đối phương năm nay mới 24 tuổi, như hoa như ngọc tuổi tác, mới từ nguyên sinh gia đình thoát ly, còn chưa hảo hảo hưởng thụ, bị nguyên chủ lừa gạt bên người, giao hấn tân quan niệm, vì điểm này đồ ăn mễ dầu muối tính kế, tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Tốt đẹp nhất tuổi tác a, tâm mắt đang muốn để cao thời điểm. Đáng tiếc, hắn nắm lấy Kỳ tay nhỏ. Lạnh leo đến xương, làm hắn mầy nhịu nhíu, đối phương cũng ý đồ tránh thoát, mặt lộ vẻ xấu hổ. Như vậy lạnh, hắn nắm chặt, vừa mới chạm vào nước lạnh. Tô Kỳ rũ mắt, nhỏ giọng nói, bởi vì nấu thủy quá phiền toái, khởi không được quá sớm. Đại trời lạnh, phòng bếp không có chuyển được nước ấm, nguyên chủ nói vì thân thể khỏe mạnh, cho nên một ngày tam cơm đều là Tô Kỳ ở làm. Về sau không thể đụng vào, thể hàn. Quý Dương đem nàng một cái tay khác cũng nắm lấy, đặt ở lòng bàn tay che lại Thân thể của ngươi chịu không nổi, về sau ta sẽ thử làm. Nguyên chủ cực kỳ đại nam tử chủ nghĩa, căn bản sẽ không tiến phóng bếp. chính là hắn nói ra như vậy lời nói đã làm tô kỳ thực cảm động, lộ ra một mặt thỏa mãn cười, ánh mắt càng thêm ấm áp nhìn hắn. Gà chồng không phải hẳn là gà một cái biết chính mình ấm lạnh người sao. Nàng cảm thấy chính mình gả đúng rồi. Hảo hảo sinh cái hài tử, bọn họ một nhà ba người là có thể thực hạnh phúc ở bên nhau. Lại ăn một chút. Chúng ta đi bệnh viện. Quý dương nhẹ hướng nàng. Tô Kỳ tựa như ngâm mình ở trong vại mật ngọt nào, gật gật đầu, cường ngạnh ăn một ít sau. Quý Dương xin nghỉ, hai người chuẩn bị đi bệnh viện. Lại nhiều xuyên một kiện. Quý Dương cho nàng chọn quần áo, đem một kiện áo khoác lấy ra tới. Hôm nay bên ngoài thiên lãnh, cần thiết nhiều xuyên. Chính là ta đủ rồi. Tô Kỳ nhìn chính mình, lại xuyên liền phải béo thành một cái cẩu, Cảm mạo liền không được. Nghe lời. Quý Dương nói, không cho đối phương cự tuyệt cơ hội, trực tiếp liền khoác ở đối phương trên vai. Tô Kỳ chỉ có thể mặt tốt còn cảm kích hắn săn sóc ra cửa tô kỳ lấy ra di động tra giao thông công cộng quý dương lại duỗi tay ngăn cản một chiếc xe taxi hắn đều cảm giác chính mình tâm hảo đau chịu đau chịu đau tràn ngập kháng cự nguyên chủ là thật moi đánh xe là cỡ nào xa xỉ một sự kiện không đến vạn bất đắc dĩ khi tuyệt đối sẽ không làm sự tình tô kỳ cũng vẻ mặt không bỏ được thời gian còn sớm chúng ta ngồi giao thông công cộng đi thôi đây là đi làm thời gian người tết người vạn nhất đụng tới người đâu quý dương không tán đồng tiến lên mở cửa xe làm nàng trước ngồi xuống. Tô Kỳ cũng chỉ có thể lên xe, để sát vào hắn, nơi này đi bệnh viện hảo xa, nói không chừng muốn 100 khối. 100 khối đâu? Hai người ở nhà ăn cơm, một ngày đều hoa không đến 20 khối, đối hai người tới nói chính là một số tiền khổng lồ, Quý Dương nhìn kế phi khí, tâm lại bắt đầu khó chịu, 100 khối có thể làm cái gì? Trong đầu một đống lớn đồ vật liền ra tới, này thật là một cái thật lớn số lượng, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ, tuy rằng đăng ký, Nhưng nơi này ly phụ cùng bệnh viện gần, nếu không đi kia. ân Tô Kỳ nhanh chóng gật đầu. Đều là tam giác bệnh viện, kém không lớn, hơn nữa phụ cùng bệnh viện chuyên nghiệp một ít. Sư phó, phụ họa bệnh viện dừng lại. Quý dương hướng phía trước ra tiếng, cùng Tô Kỳ đến gần rồi một chút, lấy ra di động, nhanh chóng lại ở phụ họa bệnh viện treo hảo. Tô Kỳ cùng nguyên chủ ở bên nhau lớn lớn bé bé sự đều là hắn an bài, nàng cảm thấy hạnh phúc, lớn hơn một chút nam nhân hiểu được đau người. Trên thực tế nguyên chủ là làm nàng sinh ra vì lại, chính mình đạt được quyền chủ động, đương nhiên, cũng vì làm nàng có loại này hảo giác, cảm thấy hắn đau chính mình. Lãng phí 10 khối năm mao đăng ký phí, vừa mới nên xem một chút lộ tuyến, bất quá nơi này gần, có thể tỉnh tiền xe. Quý Dương tính. Tô Kỳ phụ họa gật đầu, cũng cảm thấy đáng tiếc, âm thầm nhắc nhở chính mình lần sau phải nhắc nhở hắn. Bệnh viện. Chính trực cuối tuần, kín người hết chỗ. Quý Dương che chở Tô Kỳ, đi phía trước đi. Vừa đến kiểm tra cửa sổ, bài thật dài đội ngũ, xem đến nàng đều lùi bước, kéo kéo hắn ống tay áo nếu không chúng ta đi thôi. Ngày mai lại đến, không thể kéo. Quý Dương khuôn mặt nghiêm túc, không thoải mái liền phải kiểm tra, nhân lúc còn sớm phát hiện vấn đề, không có việc gì cũng có thể an tâm. Lời này nói được tô kỳ chưa sót, túi đầu đứng ở hắn bên người. Quý Dương chính mình sinh bệnh không đến vạn bất đắc dĩ đều không có tới bệnh viện, ngoài miệng nói nhân thể có miễn dịch lực, tới bệnh viện là phí tiền tìm tội chịu, chính là nàng biết Hắn đau lòng tiền. Đối chính mình nhỏ mọn như vậy, đồng tiền lớn đều hoa ở trên người nàng. Không vị trí ngồi, chạm ta bên người. Quý Dương nhìn quét một vòng, đem nàng kéo đến chính mình gần một chút, che chở nàng. Tô Kỳ bị hắn nửa ngăn đón, duỗi tay nắm hắn góc áo, chậm rãi đi theo đội ngũ di động. Tới gần giữa trưa, mới đến phiên hai người kiểm tra, bác sĩ nhìn trên tay số liệu, người này chỉ tiêu đều có điểm thấp A. Tô Kỳ một chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn bên cạnh người Quý Dương, tràn ngập thấp thỏm bất an. Ta thái thái gần nhất thân thể đích sắc không phải thực hảo, hẳn là làm sao bây giờ. Quý Dương đến gần, chân an tính vô vô nàng vai. Ta để ý các ngươi vẫn là làm tiến thêm một bước kiểm tra, nếu cần thiết là muốn giữ thai. Bác sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Kỳ, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, hẳn là nhiều hơn chú ý thân thể. Đi trước làm kiểm tra đi, đem nên làm kiểm tra đều làm. Tô Kỳ đã bị doa ngông, nàng không nghĩ tới tình huống như vậy nghiêm trọng, Quý Dương ôm lấy nàng đi ra ngoài, cúi đầu an ủi nàng. Không có việc gì, chúng ta đem kiểm tra làm. Nàng gật đầu, bị hắn nắm, nhưng còn ở du thần, nhìn một đám đỉnh bụng to thai phụ, càng thêm chua xót, sợ hài tử ra cái gì vấn đề. Trong lúc Quý Dương nhận được công ty mấy cái điện thoại, hắn đều thoái thác, tô kỳ nhiều lần tưởng mở miệng làm hắn đi trước, lại không có cái kia dũng khí. Nàng sợ, cho nên muốn ích kỷ lần này. Quý Dương mang nàng đi làm càng toàn diện kiểm tra, kết quả làm hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có quá lớn vấn đề. Nhưng là các hạng chỉ tiêu tương đối thấp một chút, vì bảo hiểm khởi kiến, nửa tháng sau muốn đúng giờ lại đến kiểm tra, đồng thời bảo đảm làm việc và nghỉ ngơi, không cần quá làm lụng vất vả. Lan lộn một ngày, hai người sấn tan tầm cao phong kỳ không tới, chạy nhanh ngồi xe buýt trở về, đi ngang qua siêu thị, hai người lại đi vào mua một ít đồ ăn cùng thịt. Kỳ thật có thể giao hàng tận nhà, nhưng muốn lộ phi A, còn không bằng chính mình nhiều đi một chút lộ. Quý Dương lại xa xỉ một hồi, mua hai cân xương sườn, đối nàng nói. Trở về cho ngươi làm cả rốt xương sườn canh, thanh đạm một chút. Ở Tô Kỳ xem ra, hắn làm sao nấu cơm. Nhưng nàng đã thật cao hứng, tâm tình cũng hảo một ít. Hảo, ta còn muốn ăn xảo toàn đậu que. Có thể, mua. Nàng kéo hắn, ngẩng đầu, tươi cười lộc lẫy Về đến nhà. Tô Kỳ buông ra hắn, muốn đi phòng bếp bận việc, bị quý dương ngăn lại. Nói ta tới, ngươi đừng chạm vào nước lạnh, trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là ngươi sẽ không à. Tô Kỳ nhìn thiêu nước gấm, ta dùng cái này, sẽ không lanh đến, lập tức thì tốt rồi. Ngươi dạy ta, ta tới là được. Quý Dương kiên trì. Nàng không có biện pháp, còn không thể đứng, cầm cái ghế dựa, ngồi ở một bên, nhìn hắn chân tay vụng về ở bận việc. Loàng soảng. Châu rất trên mặt đất, đem Tô Kỳ giật nảy mình, thủy bắn đầy đất. Chạm xa một chút. Quý Dương vội vàng nhặt lên tới, lấy quá cây lau nhà vụng về ở kéo, lại tiếp theo tiếp tục hầm canh, bởi vì thật sự sẽ không xào rau hắn trực tiếp một nồi loạn hầm, dường như tại tiến hành hạng nhất siêu khó công tác, nấu cơm mẹ phóng nhiều, trực tiếp mềm rớt, có thể không quan hệ a, tổng so không thân hảo đi, hai người cũng coi như ăn nóng hầm hợp một đốn. trải qua mấy cái thế giới, hắn là sẽ nấu cơm, hơn nữa chủ nghệ thực hảo, nhưng là khẳng định là không thể bại lộ, nguyên chủ căn bản là rốt đặc cán ai, ở nhà đều hiếm khi chạm vào chén đũa, chỉ là mới vừa kết hôn kia hội, vì biểu hiện chính mình ôn nhu săn sóc, lúc này mới giặt sạch vài lần chén. Sau lại lại trang khớp xương đau, Tô Kỳ đau lòng hắn, cũng không làm hắn lại tẩy quá. Vất vả. Tô Kỳ uống lên mấy khẩu canh, dùng sức gật gật đầu, tán dương hắn, thực hảo uống. Thật sự thực hảo uống, rõ ràng là hàm, nàng lại cảm thấy thực ngọt thực ngọt. Đối phương vừa mới mới lạ lại cố chấp bộ dáng làm nàng trong lòng toan trướng, cảm thấy sở hữu vất vả đều đăng giá. hảo uống liền uống nhiều điểm. Quý dương lại cho nàng thịnh, nếu nói vất vả, người mỗi ngày nấu cơm không phải càng vất vả. Ta có phải hay không cũng muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Về sau buổi sáng cũng không cần đi lên, bảo đảm sung túc giấc ngủ mới có lợi cho thân thể khôi phục. Nguyên chủ cái này cao cấp cha, lợi dụng các loại thủ đoạn lừa gạt tô kỳ 6 giờ lên làm bữa sáng, nói bóng nói gió, bản tính đánh đến tinh, bằng không hai người đi bên ngoài ăn chính là muốn mười mấy hai mươi khối đầu, quanh năm suốt tháng, đã có thể thừa không ít tiền. Hai người một tháng tiêu dùng đều không vượt qua 3.000 khối, có thể thấy được có bao nhiêu tỉnh. Có đôi khi Tô Kỳ còn sẽ cho hắn làm cơm trưa mang đi công ty, Châu này cũng tỉnh. Nguyên chủ lại là lập trình viên, tiền lương không thấp, toàn tôn chứ, cho thấy xem người khác ngưu người dạng, thực tế thuộc về chỉ vào không ra vắt cổ chảy ra nước. Không chỉ có mòi, hắn còn độc. Tình yêu có thể có, Ôn Nhu săn sóc lời ngon tiếng ngọt cấp một cái soạn, đòi tiền đó là một phần không có, còn thời khắc tính kê có thể lấy đối phương nhiều ít, còn tâm cơ thâm đến không được. Rốt cuộc so Tô Kỳ vài tuổi, xã hội kinh nghiệm nhiều. Đối phương lại là học sinh thời kỳ liền lừa tới tay, rất nhiều tam quan đều chịu hắn ảnh hưởng, đắn đo lên dễ như trở bàn tay. Kêu bữa sáng làm sao bây giờ? Người còn muốn đi làm? Tô Kỳ cũng không dám lấy hải tử còn vui vừa, bác sĩ nói đã dọa đến nàng. Dưới lầu liêu thúc bán bánh bao mới 2 khối tiền một cái, ăn 2 cái không phải no rồi. Lại đến một ly 2 khối tiền sữa đậu nành, một ngày 6 đồng tiền liền giải quyết. Quý Dương đang ăn cơm, lại đem mấy khối xương sườn kẹp đến nàng trong chén, thúc rụt. Ăn nhiều một chút, đem nó ăn xong, không cần lãng phí, 25 một cân đâu, uống nhiều canh, dinh dưỡng đều ở canh bên trong. Tô kỳ một lần nữa cầm lấy chiếc búa, túi đầu ăn lên. Nàng thực sầu. Hoài thai còn có vài tháng, sinh hạ tới liền đến hoa đồng tiền lớn thời điểm, nàng còn phải chiếu cố, không thể đi ra ngoài kiếm tiền, gánh nặng liền tất cả tại quý dương trên người. Nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại nàng chỉ có thể nhanh lên đem thân thể dưỡng hảo sau đó nhìn xem có thể hay không lại tìm mấy cái tiểu hài tử học bổ, cũng có thể tránh điểm tiền, giảm bớt gánh nặng. Quý Dương nếu là biết nàng đấy lòng ý tưởng, cũng chỉ có thể lắc đầu, nguyên chủ vẫn luôn cho nàng truyền lại chính là một loại chúng ta rất nghèo, cần thiết tiết kiệm tư tưởng, vì cái này ra, vì con của chúng ta không thua ở vạch xuất phát, chúng ta làm phụ mẫu chính là muốn bất vả một chút, như vậy nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt, gia đình cũng có chút kháng áp năng lực. Trên thực tế Tô Kỳ liền trong nhà tiền tiết kiệm cũng không biết có bao nhiêu, một tháng chi tiêu có bao nhiêu, nguyên chủ tiền lương lại có bao nhiêu, nàng một mực không biết. Không có biện pháp, nguyên chủ ngụy Trang đến quá rất thật, người khác đều nói hắn ái thảm Tô Kỳ, toàn tâm toàn ý vì nàng cùng cái này ra nỗ lực giao tranh, gả cho như vậy nam nhân thực không tồi, cũng dẫn tới cuối cùng sẽ rách ra mặt thời điểm, hắn vô tình đến cực điểm. Nhưng Tô Kỳ là gặp hủy diệt tính đả kích, cũng không dám tin tưởng, cuối cùng nản lòng thoai trí hoài nghi nhân sinh. Liền tài sản đều vô lực cùng hắn tranh. Giết người không cần đao chính là như thế. Ban đêm. Tô Kỳ ở tắm rửa, Quý Dương rửa vào ở trên giường xem chính tự. Đinh. Di động tin tức nhắc nhở thanh. Hắn liếc mắt một cái, mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Một cái tiểu nữ hài cho hắn đã phát một cái ẹ mò đáng yêu. Phía dưới lại đánh một hàng tự. Đại thúc, ngươi đang làm cái gì nha? Quý Dương đen mặt. Đây là nguyên chủ gần nhất thông đồng thực tập sinh. Hắn lớn lên không tồi, lại thực ổn trọng. Cái này số tuổi, sự nghiệp có điểm tiểu thành tiểu, đích xác có điểm mê hoặc tiểu nữ sinh tư bản, hơn nữa hắn không tiết lộ chính mình đã kết hôn, nhưng cùng thực tập sinh giao lưu hội thường thường trợ giúp các nàng, hoặc là hảo tâm cho các nàng một chút kiến nghị, đương cấp nhiệt tâm đại thúc, sau đó ở trong lúc lơ đãng toát ra nỗ lực tiến tới, hài hước thú vị, lại lộ ra chính mình kinh tế, ở nhị. Hoàn có phòng, từng bước một thiết kế bấy dập, làm tiểu cô nương sinh ra nhìn lên, chậm rãi động tâm, hắn còn sẽ thập phần nhiệt tình biểu hiện thưởng thức cùng thường thường ái muội, nhưng không phải luôn ham sao. Đây là nguyên chủ chủ động xuất kích cái thứ nhất thực tập sinh trương Mẫn, lúc này đã hàn huyên nửa tháng, đối phương đã yêu hắn, tô kỳ mang thai trong lúc, chính là cái này thực tập sinh ở giúp hắn giải quyết đu cầu, chơi nỉ lúc sau lấy hai người không thích hợp không chậm trễ vì tử, hắn vừa vặn đi ăn máng khác, hoàn toàn chặt đứt liên hệ. trương Mẫn cùng hắn ở bên nhau, khai phòng tiền đều ra, bởi vì nguyên chủ đội, làm sao có thời giờ tới trước khách sạn đâu Lại nói tiếp cũng là mất công thực thảm một cái. Nói tốt tới bồi ta, đại thúc cũng không thể nói dối Nga. Hắn còn không có hồi, đối phương lại đã phát một cái tin tức, trong lời nói ái muội thật sự. Không có biện pháp, nguyên chủ đang cùng nhân gia liêu đến lửa nóng, làm nàng đều cảm giác được ưu tú đại thúc chính là coi trọng nàng, phi nàng không cần cảm giác. Quý dương nhìn tin tức, khoe miệng lại chịu. Trong trí nhớ, lần này hai người gặp mặt sau, nguyên chủ lợi dụng cao siêu kỹ thuật đem người hống lên giường, đoạt lần đầu tiên còn rất là đắc ý. Bạc tình keo kiệt phượng hoàng cha nam, 2. Đại thúc ở vội. Trưng mẫn lại phát tới một câu, còn có một cái thương tâm biểu tình, thoạt nhìn có điểm làm nũng ý tứ. Hôm nay ngươi không có tới đi làm, là không thoải mái sao? Thiếu nữ trong lời nói mang theo sốt ruột, còn có một chút mất mát. Không. Quý dương câu nói kia một phát qua đi, bên kia một chút phát tới nói mấy câu. Kia vì cái gì không có tới đi làm, đại thúc ngươi về tin tức hảo chậm, nhân gia đều không cao hứng. Quý Dương đỡ chán. Hai người này nói chuyện phiếm trình độ so với hắn trong tưởng tượng luôn hái muội, chỉ kém đâm thủng tầng này giấy hiểu rõ. Chương mẫn này đều bắt đầu quản tượng hắn, rõ ràng chính là tại hành xử bạn gái quyền lợi, đối phương mới từ trường học ra tới, ngây thơ vô tri, nhìn như không sợ, kỳ thật thật cẩn thận ở tiếp xúc xã hội này. Nguyên chủ là danh giáo tốt nghiệp, hiện giờ hôn đến dường như cũng không tệ lắm, thiếu nữ tình yêu rất nhiều bắt đầu từ thưởng thức nhìn lên, nguyên chủ lại thực sẽ bày ra chính mình cá nhân mị lực. Thiếu nữ ước gì có người có thể đường chính mình dẫn đường người, mang chính mình vượt qua mê mang dày vò khi đoạn, đường chính mình dẫn đường người. Người này cuối cùng cũng ái chính mình, để tránh bị lừa, đúng là rõ ràng các nàng loại này tâm lý, nguyên chủ một cái lừa một cái chuẩn. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào hồi, tô kỳ liền từ toilet ra tới, nàng ăn mặc một kiện liền thể váy ngủ, tóc hơi hơi tích thủy, đang ở dùng khăn lông sắt tóc. Làm khô! Quý dương ngẩng đầu nói. Hảo! Nàng nghe lời đi tới. Phát tới ngăn tủ tìm máy sấy, bắt đầu ở một bên thổi. Quý Dương cũng bung trong tay di động, đem cứng nhắc cầm lại đây, đem vừa mới chưa hoàn thành sự tình làm xong, lại điểm mấy cái giao diện cất chứa, hơn nữa một ít ghi chú. Đi tắm rửa đi, quần áo cho ngươi phóng bên trong. Tô Kỳ làm khô lúc sau, lên giường. Quý Dương gật đầu, xuống dưới là lúc, đụng tới nàng chân, một trận lạnh leo đánh nút lại, hắn nhíu mày đầu, như vậy lạnh. Mới vừa tắm rửa ra tới. Tô Kỳ ngượng ngùng, đem chân thu trở về. Thúc giục hắn, đi tẩy đi, một hồi đều phải văn ngủ. Nghe vậy, Quý Dương tiếp tục xuống giường, hướng ngăn tủ đi đến, Tô Kỳ nhắc nhở, quần áo ta cầm, phóng bên trong. Còn chưa nói xong, chỉ thấy hắn phản hồi tới, trên tay cầm ớ, đi đến mép giường, bám vào người cho nàng mặc vào tới, đường cảm lạnh, chân ấm điểm hảo. Xuyên sóng vớ, hắn xoay người hướng toa lét đi đến, Tô Kỳ nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy cả người đều ấm, cả người chui vào trong chăn, khỏe miệng ý cười thật lâu chưa tiêu. Đinh. Đinh! Đinh! Trên bàn di động không ngừng nhắc nhở tin tức, tô kỳ dương mắt xem qua đi, mắt lộ nghi hoặc. Tin tức còn đang không ngừng phát tới, nàng rỗi tay cầm lại đây. Quý dương đi ra, tô kỳ đang dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn hắn, tấm mắt vẫn luôn dừng ở trên người hắn, nàng dựa trên đầu giường, vẫn không nhúc ních. Làm sao vậy? Hắn bài trừ một mặt cười, dư quang phiết giường bàn, đáy lòng sửng sốt, trên mặt bất động thanh sắc đi qua, lên giường lúc sau, ôn nhu nói, như thế nào còn không ngủ. Ngủ không được sao? Tô Kỳ chỉ chỉ di động, ngươi tin nhắn vẫn luôn ở vang. Nàng nhìn. Quý Dương phản ứng đầu tiên chính là cái này, hắn còn không có tưởng hảo lấy cớ, này muốn như thế nào giải thích? Nếu là bị phát hiện đã có thể xong rồi, Tô Kỳ tuy rằng tính tình mềm yếu một chút, nhưng là đối xuất Quý là linh chịu đựng, hơn nữa bị phát hiện nói hai người cảm tình cũng sẽ xuất hiện cái khe, rất khó đi chữa trị. Nguyên chủ vì thu hoạch nàng tuyệt đối tín nhiệm, di động đem nàng vần tay lục đi vào. Nhưng sẽ cho nàng giáo huấn chẳng sợ phu thê cũng muốn có tư nhân không gian, chỉ có như vậy một đoạn quan hệ mới có thể đi được xa. Hắn là chắc chắn Tô Kỳ sẽ không xem. Vẫn luôn ở vang, có phải hay không có cái gì quan trọng thông chi? Tô Kỳ lo lắng, ngươi hôm nay không đi công ty, có phải hay không có chuyện tìm? Ngay vậy, quý dương nhưng thật ra tặng một hơi. Nguyên chủ nhưng thật ra sẽ người, Tô Kỳ thật là sẽ không động hắn tư nhân đồ vật, cũng cho hắn tuyệt đối tôn trọng, chẳng qua cấp sai người đảo thành thương chính mình nào thôi. Ta xem hạ. Quý dương bò lên trên giường, làm nàng chạy nhanh ngủ, chính mình cầm lấy di động, động tác nhìn như quang minh chính đại, thực tế tìm một cái tô kỳ nhìn không tới góc độ. Thực xin lỗi á đại thúc, là ta nói chuyện kích động. Ta không nên như vậy nói chuyện, ta quản quá nhiều, ngươi không có việc gì liền được rồi. Ngày mai còn muốn tới đi làm sao? Ta hôm nay báo biểu lại làm tạm đều tìm không thấy người của ngươi, không ai giúp ta lộn, giám đốc hôm nay tính tình cũng không tốt, đem ta mắng một đốn, khổ sở. Trưng Mẫn lại đã phát rất nhiều điều tin tức, có xin lỗi, có làm nũng, còn có thử, mỗi một cái tin tức khoảng cách thời gian đều không dài, thuyết minh đối phương đang ở chờ hắn tin tức, hơn nữa là thực nôn nóng. Vừa mới ta dùng cứng nhắc, Tô Kỳ ngủ xuống dưới, rồi tay hoàn hắn eo, để sát vào ngầm đầu, ngươi xem ở cứ trung tâm làm cái gì. Còn có Nguyệt Tẩu cố vấn, nàng nhìn đến thời điểm đầu tiên là không thể tin tưởng, rồi sau đó lại không biết nói cái gì đó cho nên xem hắn thời điểm không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Cảm động cao hứng lại không tha, cảm thấy không cần thiết. Hắn có cái này tâm liền rất tốt, chính mình chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc này không phải bọn họ có thể tiêu phí đến khởi. Cái này a, quý dương đưa điện thoại di động vông, đóng số liệu sẽ không thu được tin tức, hắn đem cứng nhắc lấy lại đây, cỡ lập mở chính mình cất chứa giao diện, phóng tới nàng trước mặt, này đó ở cư trung tâm là muốn trước tiên nửa năm dự định. Nguyệt Tẩu nói là lúc sau trước mấy tháng giúp một chút người, ta nhìn một chút, là muốn bắt đầu đính, tìm cái mấy cái, người thích cái nào. Chính là, thực quý. Tô Kỳ không chút do dự cự tuyệt, lắc đầu, không cần hoa cái này tiền, từ bệnh viện ra tới về nhà tu dưỡng thì tốt rồi, lại vô dụng ta mẹ sẽ đến chiếu cố ta mấy ngày, không cần. Nàng nhìn thoáng qua giá cả, một tháng vài vạn, nhiều như vậy tiền, chẳng sợ mấy ngàn nàng đều cảm thấy thực quý thực quý. Thân thể vẫn là muốn coi trọng. Ngày thường tỉnh tiền làm cái gì? Còn không phải là vì hoa ở lưới giao thượng sao? Hiện tại không phải lưới giao khi nào là lưới giao? Quý dương túi đầu, có cái gì so làm tốt ở cư quan trọng? Hơn nữa ngươi cũng là tay mới, mẹ ngươi bên kia cũng có chính mình sự tình muốn hội, tổng phải có người mang ngươi thượng thủ đúng hay không? Nguyên chủ đương nhiên không muốn hoa cái này tiền, lúc ấy liền đem mẹ nó gọi tới, mẹ chồng nàng dâu quan hệ có thể nói là chuyển biến xấu tới cực điểm, vì tránh cho chuyện này phát sinh cũng vì tô kỳ thân thể. Cái này tiền là cần thiết hoa. Tô Kỳ cũng có cái này sầu lo, nàng vẫn là cái hài tử, đột nhiên liền phải trở thành một cái mẫu thân, các loại nôn nóng, chính là vẫn là không muốn hoa như vậy sang quý phí dụng, ta có thể chính mình nhiều đọc sách, hỏi nhiều hỏi ta mẹ, lại vô dụng, Dù sao luôn có biện pháp, nàng vốn định nói làm bà bà lại đây, nhưng nhớ tới nào đó không tốt đẹp hồi ức, quyết định từ bỏ cái này ý niệm, quá cho chính mình tìm tội bị. Quý Dương không lập tức trả lời, hắn mở ra cứng nhắc thượng quản lý tài sản phần mềm. Đây là chúng ta một chút tài sản đi, trong đó một bộ phận ta tồn định kỳ, còn có một bộ phận mua quỹ, dư lại chính là không kỳ hạn, quỹ kiếm lời một ít, ta hôm nay trục lại, định kỳ muốn sang năm trung tuần mới đến kỳ, đến lúc đó vừa vặn dùng tới, trước giao ở cư trung tâm tiền thế trước, ta cuối năm còn có một ít tiền thưởng, luôn là đủ, không đến mức quá mức túng quẫn. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Tô Kỳ nhìn mặt trên số liệu, tính tính, trực tiếp ngơ ngẩn, nàng hoàn toàn là không nghĩ tới. Còn tưởng rằng nhìn nhiều một cái linh, nhìn vài biến. Như thế nào không có. Quý Dương cảm nhận được nguyên chủ cảm xúc kháng cự, hàn cương chế tới, nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng. Mấy năm nay ta công tác cũng tồn một ít, hơn nữa ngươi tiền lương, ngươi quên mất. Tiền là đủ, ngươi không cần lo lắng kinh tế vấn đề, ta có thể dưỡng các ngươi, ngươi hảo hảo ở nhà dưỡng thai. Cũng không phải là thật nhiều tiền sao. Mấy chục vạn. Nguyên chủ như vậy khấu, mỗi tháng hơn phân nửa bộ phận tiền đều tồn đi lên Trên thực tế hắn còn ở quê quán mua một bộ phòng ở đầu tư, Tô Kỳ cũng không biết. Đây là ngươi tồn thật lâu tiền. Tô Kỳ tự nhiên đem này đó tiền đại bộ phận quy công với quý dương tiền tiết kiệm. Là chúng ta, tiền có thể lại tồn, ngươi sinh hải tử chỉ có một lần. Quý dương biểu tình nghiêm túc, ta nguyên lai tưởng cùng ngươi thương lượng đem cái này phòng ở bán đổi thành. Chúng ta thêm một chút tiền, đổi cái hảo một chút học khu phòng. Chính là sau lại nghĩ nghĩ, cái này phòng ở không thể bán, đây là ba để lại cho ngươi hơn nữa hiện tại còn sớm trước em ngươi cùng hải tử chiếu cố hảo tô kỳ nội tâm vô cùng xúc động hắn nói đều làm được hết thể đều hướng tốt phương diện phát triển cùng hắn ở bên nhau chẳng sợ còn muốn lại khổ một chút nàng đều cam tâm tình nguyện cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy quý dương đem cứng nhắc đặt ở một bên hảo hảo dưỡng thai chiếu cố hảo tự mình thân thể chính là đối ta lớn nhất duy trì ta có thể chiếu cố hảo các ngươi lại vất vả một chút cũng không quan hệ tô kỳ hốc mắt có điểm ướt phím đỏ Quý Dương đem nàng ôm nhập hoài, đáy lòng cảm xúc bắt đầu bực bội, nguyên chủ sợ là muốn hụt máu, này đó tiền chính là hắn một chút ngoi ra tới, bị hắn trực tiếp liền giao đế. Đối với tiền tài, nguyên chủ trừ bỏ chính mình, ai đều không tin, cuối cùng vẫn là chính mình nhi tử phải bị đánh chết, bị bất đắc dĩ mới lấy ra tới, đây là duy nhất hải tử, duy nhất huyết mạch, nếu còn có một cái, nếu hắn còn có thể sinh, sợ là tình nguyện đem tiền tàng chết, tái sinh một cái ra tới. Cái này con số đích sắc làm Tô Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn luôn cho rằng hai người rất nghèo, lại không người nhưng dựa vào, chỉ có thể cắn răng kiên trì, thể xác và tinh thần đều có rất lớn áp lực. Hiện tại xem ra, nàng có một cái có khả năng lão công, thật là gả đối người. Quý Dương nhấp môi hướng nàng cười, không cần tưởng quá nhiều, chúng ta lại tỉnh một chút, nuôi lớn thượng nhà trẻ hoàn toàn có thể. Ta có thể sớm một chút đi ra ngoài công tác. Tô Kỳ nói, nàng tiền lương cũng không thấp, tổng có thể giảm bớt một ít trong nhà gánh nặng. Không đem sở hữu gánh nặng đều đè ở trên người Hán. Hảo, nỗ lực làm Hán thượng quốc tế song ngữ nhà trẻ, không thua ở trên vạch xuất phát. Quý Dương bảo đảm nói. Tô Kỳ đối cái này tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc nguyên chủ đối nàng vẫn luôn nói, sở hữu hết thể đều là vì con của chúng ta, hai tử nếu không thua ở vạch xuất phát, phải cho chúng ta năng lực tốt nhất. Ngủ đi. Ấn. Tô Kỳ một giấc này ngủ đến phá lệ thơ ngọn, khỏe miệng đều là con. Ngày hôm sau. Tô Kỳ vừa cảm giác liền ngủ đến 10 điểm chung, còn sửng sốt một chút, nhìn một chút chính mình di động, dị vãng dậy sớm làm bữa sáng đồng hồ báo thức đã bị Quý Dương tắt đi, đối phương còn đã phát một cái tin tức lại đây, mua bữa sáng ở trên bàn, ăn xong lại tiếp theo ngủ. Nàng ra cửa, quả thực nhìn đến trên bàn thả bánh bao cùng sữa đậu nành. Làm gì trả lại cho ta mua? Nàng lẩm bẩm một câu, đáy mắt lại rào rạt ra hạnh phúc, phải biết rằng Quý Dương kỳ thật rất sợ phiền toái, lại còn có muốn dậy sớm đi làm mua cho nàng mang về tới muốn nhiều lãng phí mười mấy hai mươi phút. Thai phụ kỳ thật thực thích ngủ, nàng dĩ vãng đều là cường chống lên cho hắn làm bữa sáng. Lần này không cần lúc sau, thể xác và tinh thần lại tương đối thả lỏng, ăn xong nàng lại trở về ngủ. Ngủ thật sự ngọt. Bát tình keo kiệt phượng hoàng cha nam ba, mà lúc này bên kia, trương mẫn cầm văn kiện đột nhiên xuất hiện ở quý dương làm công khu, sắc mặt hơi mang mệt mỏi, xem ở trước mặt hắn, đại thúc, người tối hôm qua không hồi ta tin tức. Nàng cầm di động đợi hơn phân nửa cái buổi tối, cuối cùng chịu không nổi mới đi vào giấc ngủ. Lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, nàng cảm thấy chính mình đều thừa quy quất, Di Vãng đều sẽ quý dương bồi nàng nói chuyện phiếm đến đêm khuya, cuối cùng lại hống nàng đi ngủ, thập phần ấm lòng. Tối hôm qua ngủ, Quý Dương thâm tình nhàn nhạt, nhạt, tầm mắt còn dừng ở trên màn hình, không có nhìn về phía nàng. Trương Mẫn đều ngốc một chút, tổng cảm thấy đối phương ngự khí có điểm không đúng lắm, cách một tầng xa cách, tưởng chính mình ảo giác, lại mở miệng Kìa, yeah, cái này báo biểu, ngươi xem một chút, ta không thể thực sẽ làm. Ta bên này sự tình còn không có lộng xong, hôm nay cũng có chút vội. Như vậy, ngươi đi làm trường tổ trưởng giáo một chút ngươi hảo đi. Quý dương ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên màn hình, còn không ngừng động thủ thao tác. Chính là trường tổ trưởng cũng rất bận. trương mẫn nhìn hắn, vẫn là không từ bỏ, ngươi liền không rảnh sao. Dĩ vãng nàng chỉ cần nói cái gì, hắn lập tức liền đáp ứng rồi, hơn nữa thập phần nhiệt tình, như thế nào một chút liền thay đổi đâu. Nàng thật vất vả mới lấy hết can đảm chủ động tới nơi này tìm hắn. Ta thật sự rất bận, bằng không một hồi lại muốn tăng ca, ngươi nếu là không chê thời gian trường, một hồi lại đến. Quý dương bất đắc dĩ ngẩng đầu, bên này công tác nhiệm vụ một hồi muốn hoàn thành. Ta đây một hồi tới, không quấy rầy ngươi. Trương mẫn đối hắn thông cảm nói. Hành đi. Ấn đâu, ta trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo công tác, không nóng nảy. Trương mẫn cười cười, đi ra ngoài, nghĩ thầm quả nhiên là nàng ảo giác, đại thúc nhất định bận quá. Nàng cũng không thể ở công ty cho hắn thêm thiền Giữa trưa Quý Dương sấn nghỉ trưa thời điểm cấp tô kỳ gọi điện thoại Cho nàng đính một phần cơm hộ Thực thanh đạm cháo dặn bảo làm đối phương mấy ngày nay trước nghỉ ngơi Không cần quá mệt mỏi Thuận tiện còn hàn huyên một hồi tiên Lúc này mới tiếp tục đi làm Mà sắp tan tầm là lúc Trương mẫn không lại đây Mà là cho hắn đã phát tin tức Đại thúc, ngươi cơm chiều muốn ăn cái gì đâu Quý Dương nhớ tới Trương mẫn nói hôm nay nàng hợp thuê bạn cùng phòng trở về Nguyên chủ phía trước đáp ứng hôm nay buổi tối bồi nàng. Kỳ thật nàng ám chỉ đã thực rõ ràng, chỉ cần nguyên chủ có như vậy điểm ý tứ, thoáng dùng điểm tâm, là có thể bồi đến trên giường, lại vô dụng xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ cũng là hoàn toàn có thể. Trong trí nhớ nguyên chủ lừa gạt tô kỳ nói công ty tăng ca sẽ đã khuya, trực tiếp ở công ty ngủ, cùng Trương Mẫn đi ăn cơm, nhìn địa ảnh, nhân tiện đi Trương Mẫn cho thuê phòng, đã xảy ra quan hệ. Đêm nay về nhà, hắn đánh một câu qua đi, còn chưa nhiều lời kia lấy một đầu lập tức hỏi, đi nhà người sao? Không cần đi. Quý Dương phát ra một cái khóc cười biểu tình, ngươi muốn tới sao? Ta thái thái ở, nàng tay nghề không tồi, nếu ngươi nghĩ đến nói có thể ước thượng mặt khác mấy cái thực tập sinh, chúng ta khoản đãi một chút các ngươi. Câu này nói thật sự bình thường lại nhiệt tình, lại đem điện thoại kia đầu trường mẫn nói ngây người, người. Có thể nói là phong cách đột nhiên chuyển biến. Thái thái, có ý tứ gì? Ngươi kết hôn, nàng đem những lời này đã phát qua đi. Còn tưởng rằng đối phương là ở nói giỡn. Quý Dương cùng nàng liêu hơn người sinh, liêu qua sinh hoạt, liêu qua công tác, cũng liêu qua trước vài đoạn không có kết quả cảm tình, duy độc không có liêu khởi hắn hôn nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn là độc thân trạng thái. Đúng vậy, ở năm trước thời điểm, làm sao vậy? trương mẫn thật lâu không phản ứng lại đây, đều sắp khóc, hắn kết hôn cùng nàng phía trước nói chuyện phiếm lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ không phải đối nàng có ý tứ mới như vậy bồi liêu sao? Nàng cảm thấy chính mình cảm giác không có sai, quý dương phía trước hành vi rõ ràng đều ở biểu đạt đối nàng có ý tứ, như thế nào lập tức như vậy cảm tình liền không tồn tại. Không cam lòng, vì thế lại phát nói, vậy ngươi phía trước nói muốn bồi ta, ngươi thê tử sẽ không ghen sao. Nàng không tin đây là một cái đã kết hôn nam nhân phải nói xuất khẩu nói. Đó là đỗ ngươi, không phải nói sợ hãi một người ở phòng sao. Nói ra là ngươi giảm bất giảm bất cảm xúc, không có gì đừng điểm ý tứ, ta thê tử cũng thực sợ hãi một người ở nhà. Cho nên ta phải sớm một chút trở về, gặp qua nàng sợ bộ dáng có thể lý giải. Quý dương này đoạn lời nói lại phát lại đây, chưng mẫn nhìn đến thời điểm, tâm một chút liền lạnh lạnh băng, an ủi nàng. Bồi nàng hàn huyên lâu như vậy, đều là đang an ủi nàng. Sao có thể? Nàng đầu vóc một chút thực loạn thực loạn lên, tổng cảm thấy nơi nào ra sai lầm, sao lại có thể cái dạng này? Nàng đều làm tốt cùng hắn ở bên nhau chuẩn bị, chỉ cần hắn một mở miệng, chính mình lập tức liền sẽ đáp ứng. Hiện tại nói cho nàng này hết thể đều là giả, nàng một người tưởng tượng. Làm nàng như thế nào có thể tiếp thu? Đại thúc không thích ta sao? Những lời này đã bị nàng trực tiếp đã phát qua đi. Quý dương hồi nàng một cái cười to biểu tình, thích ra, thực thích các ngươi trên người sức sống, cùng ta thế tử lúc ấy rất giống, tuổi trẻ thật tốt, ta đã giả rồi. Hắn nói chính là các ngươi, chỉ sở hữu thực tập sinh, lời này một chút đều không ái mội, ngược lại đứng đắn thật sự, còn đề ra một chút chính mình thế tử. Nói được trương mẫn đều chọn không ra thật xấu, đôi mắt toan trướng đến chạy tới vê đút cửa khóc lớn một hồi. Mấy ngày này một hồi mộng đẹp tan biến. Nàng nói đi, một cái như vậy ưu tú người, sao có thể hiện tại còn độc thân? Hết thể đều là nàng chính mình tự mình đa tình Quý Dương về đến nhà, một trận thanh hương từ phòng bếp truyền ra tới, tô kỳ chính ăn mặc tập rè, bưng đồ ăn, thấy hắn trở về cười đi tới, vừa vặn làm tốt. E giờ, không phải nói tốt hảo nghỉ ngơi sao? Quý Dương trầm mặt. Nhà đầu này như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Kiểm tra chỉ tiêu có điểm thấp, tuy nói căn cứ hắn trước thế giới kinh nghiệm xem, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, thêm chi chính mình cũng nỗ lực giảm bớt nàng đấy lòng gánh nặng, đứa nhỏ này hơn phân nửa sẽ không có đời trước kết cục, nhưng vẫn là phải hảo hảo tu dưỡng mới là. Ta đều ngủ một ngày, tinh thần thực hảo, tổng không thể vẫn luôn ngủ đi. Như vậy nhiều khó chịu. Tô Kỳ xoay người cho hắn múc cơm, rửa tay ăn cơm đi. Quý Dương bất đắc dĩ, đi qua. Nếu không ngươi về nhà ở vài ngày, cũng hảo bồi bồi mẹ, thả lòng một chút tâm tình. nghe vậy, tô kỳ đáy mắt một chút liền ảm đạm xuống dưới, ta không quay về, mẹ nàng mấy ngày nay cũng rất bận, ta đệ đệ thành tích không phải thực hảo, gần nhất đều ở học bù, nàng ở đón đưa, đại ca muốn kết hôn, gần nhất cũng ở vội sự tình các loại. Quý Dương hiểu rõ gật đầu, tô mẫu nhị gả, có một cái con riêng, lúc sau lại cùng nhị hôn lão công sinh một cái nhi tử, ở cái kia ra. Tô Kỳ xem như một cái ngoại lai tồn tại. Hắn kỳ thật không phải rất rõ ràng mẹ con hai người cảm tình, bất quá hiện tại xem ra đích sắc không cũng thế nào. Ngươi không cần lo lắng cho ta làm, ngươi không phải nói gần nhất công ty đều rất bận sao. Hôm nay tan tầm còn rất sớm. Tô Kỳ rời đi đề tài, quan tâm khởi hắn công tác. Con Hảo, hôm nay không vội. Vội cái gì? Nguyên chủ mỗi ngày nói vội, chế tạo ra phi thường nỗ lực hình tượng, trên thực tế trong khoảng thời gian này đều phí thời gian đi phao chứng mẫn căn cứ hắn kinh nghiệm, ngay từ đầu hỏa lực muốn mạnh, lúc sau có thể chậm rãi làm nhạn, làm đối phương tâm ngứa, một chút một chút nhập hố. này không, trương Mẫn thượng câu, nguyên chủ kỳ thật thực hiểu nữ nhân, còn đừng nói, ở nữ nhân đôi thật sự thực nổi tiếng, đây cũng là hạng nhất tuyệt kỹ. nếu là hài tử tiền đồ một chút, không gặp phải cái gì đại nạn, hắn thật đúng là thỏa thỏa chính là nhân sinh người thắng. không vội liên hảo, thật sự không được ngươi ở văn phòng ngủ, không cần gấp trở về. tô kỳ đau lòng hắn, chủ động đưa ra khẩu. Cũng đến ích với nguyên chủ phía trước trải chăn cùng ám chỉ. Ngươi còn mang thai, làm ngươi một người ở nhà, ta có thể yên tâm. Có thể ngủ được. Quý Dương đầy mặt không tán đồng, lời nói có chút nhẹ mắng. Về sau không cần nói như vậy, ta bài trừ thời gian đều phải nhiều bồi ở bên cạnh ngươi, như thế nào sẽ không trở lại. Tô Kỳ rũ mắt, khoe miệng hơi kiểu. Hắn vẫn là như vậy lo lắng nàng, thật bởi vì như vậy nàng mới thêm vào đau lòng hắn a nhưng cũng không dám nhiều lời. Ăn được cơm, tắm rửa lên giường nghỉ ngơi Quý Dương cùng Tô Kỳ đang ở thương lượng đến nơi nào ở cữ trung tâm, nàng cảm thấy một tháng lâu lắm, Nguyệt Tẩu không cần phải vài vạn, thật là một phen số tiền. Hải Tử sau khi sinh, khẳng định là tiêu tiền như nước chảy, đây là một bút rất lớn phí tổn. Muốn trụ đủ một tháng, đến lúc đó ta khả năng sẽ đi ăn máng khác, tới rồi tân công ty khẳng định rất bận, không có thời gian cùng tinh lực giúp người. Nếu chuyên nghiệp nhân viên, đối Hải Tử cùng đối với người đều hảo. Quý Dương cũng không lùi bước. Tô kỳ này phúc nhỏ yếu thân mình, hoài đứa nhỏ này liền đủ muốn mệnh, tiền có thể giải quyết sự đều không phải sự, đến nỗi nguyên chủ tâm lý khẳng định là kháng cự, cho nên hắn đến rời đi một chút. Công tác, liều mạng công tác, vàng không nhưng ngẹn khuất đến hoảng. Vì cái gì muốn đi ăn mắng khác? Tô kỳ kinh ngạc, công tác này không hảo sao. Không phải, tân công ty khai ra càng cao tiền lương, ngôi cao cũng càng tốt, ta chuẩn bị đi thử thử một lần. Nguyên chủ khoảng thời gian trước đã làm quyết định, hắn làm người khôn khéo cung đem tiền xem đến thực trọng, đối phương vừa nói xuất khẩu hắn liền đã đáp ứng rồi, bất quá bên này vẫn là muốn đem hạng mục làm xong. Như vậy a Tô Kỳ vương tâm. Cho nên, ta đến lúc đó khẳng định là không thể chú ý đến nơi đây, ngươi xác định một người vội đến tới. Hiện tại không dự định, đến lúc đó ai giúp ngươi? Liền sẽ hỏng bét. Quý dương phóng đại gian nan khổ cực, hai nhà người đều không được, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Kỳ bị hắn nói được có điểm dao động, nhưng là nhìn cái kia con số. Cả người đều chóng vắng đầu, thật sự rất nhiều tiền, đến kiếm bao lâu mới có thể kiếm trở về, còn chuẩn bị khuyên bảo, Quý Dương đã hạ quyết tâm, trực tiếp làm nàng tuyển một cái. Bị buộc bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tuyển tương đối so tiện nghi một cái, Quý Dương cũng không quản, dù sao hắn chọn lựa ra tới phục vụ đều là tương đối tốt, tuyển nhà ai khác biệt không lớn. Thật nhiều tiền. Tô Kỳ ngủ xuống dưới, nhớ tới cái kia con số liền thì đau, nếu không ta thân thể tốt hơn một chút lúc sau, lại học bù đi. Có thể kiếm trở về một ít. Nàng tiếng Anh thực không tồi, thu phí cũng tương đối thiếu, tính tình cũng ôn hòa, tiểu khu nội tiểu hài tử thích làm nàng, giáo. Bác sĩ đều nói không cần làm lụng vất vả, ngươi tưởng tức chết ta. Quý Dương sụ mặt, túi lầu nhìn nàng, hảo hảo nghỉ ngơi là được, ta có thể nuôi nổi, không cần nhọc lòng, có thể chứ. Tô Kỳ lại bị hấn, rụt rụt cổ, chậm rãi đi xuống toàn, gật đầu. Nàng đã biết, chính là tưởng chia sẻ một chút. Ông ngong ngong, Quý Dương di động vang lên tới. Di chú, Trương mẫn. Vừa thấy chính là nữ nhân tên, còn hơn phân nửa đêm đánh tới, Tô Kỳ cũng vọng qua đi, đã thấy được. Ông ngong ngong. Quý Dương không tiếp, điện thoại còn đang không ngừng vang. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lại khuyên quá thân mình đưa điện thoại di động lấy lại đây, đặt ở trên tay hắn. Mau tiếp, vạn nhất có cái gì việc gấp đâu. Bạc tình keo kiệt phượng hoàng cha nam, bốn. Quý Dương nhìn nhìn trước mắt di động, thần sắc như thường nhận lấy, này đều tan tầm thời gian. Nào còn sẽ có cái gì chuyện quan trọng Vạn nhất đâu Được rồi, ngươi nhanh lên nằm xuống ngủ Chăn kéo cao một chút Quý Dương nói những lời này thời điểm điện thoại đã truyền được Hắn mang thêm từ tính thanh tuyến Còn đang không ngừng truyền tới mịp rổ phổn bên kia Tiểu tâm cảm lạnh Đều là phải làm mẹ nó người Không lạnh Tô Kỳ trả lời đến mềm nhẹ Hướng trong chăn chui toảng Quý Dương lại đem chăn hướng lên trên kéo một ít Đối với điện thoại nói Huy Một khắc đầu Trương Mẫn nắm di động tay đang run rẩy. Hốc mắt đều là nước mắt, một câu cũng nói không nên lời. Nói đến cùng nàng vẫn là không tin, cho nên gọi điện thoại tới. Phát tin tức cho hắn đều không có hồi, khắc chế không được chính mình, làm phạm tiện hành vi, mà hắn thuê tử liền ở bên cạnh. Hắn không hề có kiên kỵ, chẳng lẽ đối nàng thật sự không có cảm giác sao? Trương Mẫn, có việc. Quý Dương nhíu lại mày, lại hỏi một lần. Tô Kỳ ngủ, cũng nhìn về phía hắn. Không có việc gì, chính là như vậy báo biểu còn không có làm tốt. Muốn hỏi ngươi có thể hay không, giúp ta xem một chút, Trương Tổ trưởng ngày mai muốn xin nghỉ. Trương Mẫn đưa điện thoại di động phóng đến xa một ít, mồm to hô mấy hơi thở, sợ bị nghe ra khác thường, hạ giọng nói. Báo biểu. Ngày mai lại xem đi, ta hiện tại nghỉ ngơi. Quý dương ngữ khí như thường, cái kia không nổi, có thể chế chút dao. Ấn. Trương Mẫn gật gật đầu, hàm hồ nói nói mấy câu, sau đó cắt đứt. Hàn Quang Minh chính đại ở tiếp nghe, khoải rất lúc sau đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Cũng nằm xuống, đem Tô Kỳ ôm vào trong ngực. Đối phương không nửa điểm hoài nghi, ngược lại nói, thực cấp sao. ngươi muốn hay không đi làm xong. Làm này một hàng, thăng ca cũng là thường có sự. Không cần, mệt nhọc. Quý Dương dối tay tắt đèn, nhắm lại mắt. Hắn đều nói như vậy, Tô Kỳ cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa. Ở trong lòng ngực hắn giật, giật, tìm cái càng thoải mái vị trí, nhắm mắt lại. trương mẫn cút điện thoại lúc sau tắt khóc lớn một hồi. Nàng cảm thấy chính mình thập phần bị khuất. Như thế nào liền biến thành cái dạng này, phía trước hai người rõ ràng liêu đến khá tốt. Hết thảy đột nhiên liền thay đổi vị. Nàng rõ ràng cảm giác chính mình đã rơi vào đi. Ngày kế, nàng cầm văn kiện lại đi tìm Quý Dương, trên mặt hơi tiểu tụy, nhưng vẫn là mang theo cười, da vẻ nhẹ nhàng. Cái này phụ phốn đỡ ngươi xem một chút, ngày hôm qua cái kia tiểu mỹ giúp ta lộ. Ân. Quý Dương tay ở trên máy tính cơ lạc mở, quét vài lần, cái này cách thức không đúng, ngươi ở làm cái này là thời điểm hắn nói chuyện khi thanh âm thực hoãn, ngữ liệu khẽ nhất, có vẻ thực bình dị gần gũi. trương mẫn nhìn chằm chằm vào hắn xem, không nghe được hắn đang nói cái gì. tới rồi hắn tuổi này, tính tình trầm ổn xuống dưới, sự nghiệp hơi chút có khởi sắc, cả người đều tràn ngập mỹ lực, đích xác đủ hấp dẫn người. rõ ràng, quý dương ngẩng đầu, a, trương mẫn đột nhiên hoàn hồn, hàm hồ nói, còn còn hảo đi, ta hẳn là minh bạch. quý dương ánh mắt hoài nghi, rồi sau đó sâu kín thở dài một hơi đem tâm tư đặt ở công tác thượng ít đi tưởng lung tung rối loạn sự tình. Lời này nghe được trương mẫn chốc mũi lại là đau xót, hắn lại khôi phục phía trước cùng nàng nói chuyện phía bộ dáng chính là như vậy, ấm lòng cổ vũ nàng, có đôi khi sẽ cho nàng ra kiến nghị. Đại thúc, ta trương mẫn hít một hơi, ta không biết sao lại thế này, khống chế không được chính mình cảm xúc, ta không biết ngươi đã kết hôn, nếu ta biết, ta liền sẽ không. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Nàng nhanh chóng rôi tay xoa xoa nước mắt, cắn môi dưới cúi đầu. Nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn ở một vòng tròn bên trong, đi không ra. Hết thể đều là như vậy đột nhiên. Nàng ảo tưởng quá cùng hắn tương lai, mang theo khắc khao, mang theo tốt đẹp. Cái này mộng, đột nhiên liền rách nát, chỉ để lại nàng một người cô độc tại chỗ, ở trong trí nhớ đi không ra. Rốt cuộc nơi nào sai rồi đâu. Quý dương thu hồi tay, nhìn nhìn chung quanh, này một mảnh làm công khu tạm thời không ai. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi sẽ có sai lầm nhận chi thực bình thường, có thể là ta xử lý phương thức hoặc là truyền đạt vấn đề, ngươi còn nhỏ, tương lai lộ còn rất dài, về sau có vấn đề vẫn là có thể giao lưu A. Tuy rằng kết hôn, nhưng ta thái thái người tính tình thực hảo, các ngươi mới ra xã hội, ta có thể giúp vẫn là sẽ tận lực đi giúp. Hắn nói chuyện thực ôn hòa. Hiện tại cũng chỉ có thể hướng cái này phương diện dựa, chẳng lẽ thật muốn thừa nhận giai đoạn trước thông đồng nhân gia tiểu cô nương. Này hồ đồ vẫn là trang rốt cuộc hảo. Dù sao nguyên chủ thực nhiệt tâm, làm người nhìn cũng đích xác sẽ là cái dạng này. Mặt ngoài không có trở ngại là được, rốt cuộc người trưởng thành trong thế giới vẫn là có rất nhiều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hắn cũng sẽ không đi thừa nhận đối trương mẫn có hảo cảm. Mông lung, liền như vậy không nhìn thấu không nói toạc, dần dần đi phai nhạt xa cách, chính là đối nàng tốt nhất kết quả. Ân, cảm ơn đại thúc. Trương mẫn đáp lời, lời nói mang lên giọng múi. Lúc sau, Trương mẫn cố ý tránh đi hắn, cái loại này cố tình vì này. Quý Dương cũng đều xem ở trong mắt, nhưng cũng chỉ đương không thấy được. Nguyên chủ điếu nhân ra cô nương lâu như vậy, người đều là có tình cảm, xác định vững chắc cũng yêu cầu một ít phát tiết, nhưng hắn hiện tại sẽ không thân cận. Đối đãi Trương Mẫn cùng mặt khác thực tập sinh đều là đối xử bình đẳng, xây dựng ra một loại quan tâm thực tập sinh, nhiệt tâm trợ giúp bọn họ hình tượng. Trương Mẫn cảm xúc thập phần hạ xuống, rất nhiều lần ở mở họp thời điểm thất thần, bị điểm danh phê bình, xấu hổ rồi sau đó đáng thương hề hề nhìn hắn. Quý Dương như cũng làm như không thấy. Nửa tháng sau, Tô Kỳ Phúc Cha đã đến giờ, mấy ngày này, nàng đều ở hảo hảo nghỉ ngơi, bác sĩ dặn dò cũng không dám quên, trước tiên hẹn trước hảo. Quý Dương xin nghỉ, nàng nguyên bản một người cũng có thể đi, nhưng lần trước là bị doa sợ, lúc này đây vẫn là tưởng cùng hắn cùng đi, cho nên không xin khuyên hắn trở về đi làm. Kiểm tra ở bên này. Quý Dương một tay cầm đưa tử, bên kia tay không ra tới ôm lấy nàng, chúng ta đi trước làm cái này kiểm tra, sau đó, hắn nói, ngẩng đầu xem nhắn hiệu. Tô Kỳ đứng ở một bên. Đột nhiên, hai nữ nhân đi tới, đang ở nói chuyện, còn biên nói biến cười. Ta cùng ngươi nói, quá khôi hài lúc ấy. Trong đó một cái xoay người, vẫn luôn ở lắc đầu cười, cơ chân mua tay, mắt thấy liền phải đụng vào ta Tô Kỳ trên người. Quý dương đồng tử co rụt lại, đột nhiên rủi tay kéo qua Tô Kỳ, quát lớn nói, có thể hay không đi đường. Xem không thấy lộ. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta. Ngượng ngùng. Cái kia nữ sinh ý cười đột nhiên im bặt. Cũng là ngốc một hồi, sau đó vẫn luôn ở xin lỗi. Đây là bệnh viện. Quý dương lạnh mặt, lời nói không chút khách khí, phiền toái xem lộ. Cái kia nữ sinh sắc mặt trắng bệch, vô cùng năng kham, hắn trong ánh mắt ghét bỏ tràn đầy, có điểm giận dữ, đảo mắt lại nhìn về phía trong lòng ngực hắn nữ nhân. thai phụ, nghĩ nàng phía sau lưng cũng là trận lạnh, bản thân chính là tùy tiện, điên điên khủng khủng tính tình, thật sự là không tưởng nhiều như vậy, nếu là đụng vào thai phụ sự tình có thể to lắm. Thật sự ngượng ngùng Nàng lại không ngừng ở xin lỗi Quý Dương như cũ sụ mặt Tô Kỳ cũng cảm thấy hắn có điểm quá mức nghiêm túc Rồi tay kéo kéo hắn ống tay áo, Tính, ta không có việc gì Tiểu mẫn Cái kia nữ sinh sau này lui một bước Nhìn về phía chính mình bạn tốt Lại phát hiện đối phương chính nhìn đối diện nam nhân Biểu tình thập phần phức tạp Chạm đến ly ta gần một chút Quý Dương tiêm thượng tay nàng Lời nói như cũ có điểm không vui Xoay người liền đi rồi, đi rồi hai bước Tay lại biến thành hoàn nàng eo hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Đi rồi một đoạn đường, hắn còn thấp đầu, cùng nàng nói chuyện. Làm ta sợ muốn chết, nếu ta vừa mới đụng phải đi, cái kia nam sợ là sẽ đánh ta đi. Cái kia biểu tình cũng quá hung, ta trái tim nhỏ. Cái kia nữ sinh vô ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Không thể nào. trương Mẫn nhìn hai người bóng dáng, khỏe miệng lộ ra cười khổ. Đó là hắn thái thái A, hai người cảm tình giống như thực hảo, mang thai sao. Lập tức liền phải tổ kiến chính mình tiểu gia Vừa mới nàng liền đứng ở một bên, chính là hắn không có liếc nhìn nàng một cái, liếc mắt một cái đều không có, trên mặt mang theo giận dữ, tư thái bảo hộ hắn thái thái. Nguyên lai, đều là nàng một người kịch một vai. Đi thôi đi thôi, ta lúc này phải cẩn thận một chút, kiểm tra xong ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, thế nào. Sau đó buổi tối cùng nhà của chúng ta cầu tử đi xem điện ảnh lạc. Cái kia nữ sinh lại khôi phục tùy tiện bộ dáng, kéo tay nàng hướng vừa đi. Tô kỳ kiểm tra kết quả ra tới, không có gì trở ngại. Chỉ tiêu cũng sẽ tăng trở lại một ít. Hai người hôm nay lại xa xỉ một hồi, đi chợ bán thức ăn mua hoang dại gà đen, nói dễ nghe một chút là hoang dại, kỳ thật vẫn là nhân công chăn nuôi, nhưng khả năng ăn thức ăn chăn nuôi sẽ thiếu như vậy một chút, giá cả thật là bình thường vài lần. Loại đồ vật này, ở chúng ta bên kia nơi nơi đều là, kia mới kêu hoang dại, trào trở về cầm đi bán đi, nhiều lắm cũng liền mười mấy hai mươi khối. Quý dương nhìn trên tay gà đen, không phải thực vừa lòng. Kia nhất định càng tốt ăn Tô Kỳ đáy mắt loay quang, nàng chỉ đi qua nhà hắn một lần, còn chỉ là đãi một ngày liền đi rồi, hai người cũng không tổ chức cái gì hôn lễ, nói là tỉnh tiền xuống dưới trang hoàng, kỳ thật cũng liền đơn giản trông thấy cha mẹ. Đương nhiên so cái này ăn ngon, bang nhân sát gà nội tặng đều không cho, nếu không phải ta nói lại bị khấu hạ, chúng ta có đến mua thịt xào rau, hiện tại trực tiếp dùng nội tặng xào, cái này phân hai lần ngao canh, hôm nay cùng ngày mai đều ngao, ngươi uống nhiều điểm. Ban công rau hẹ không phải có thể cắt sao. Một hồi xào một cái rau hẹ xào một cái đậu que, cũng là đủ rồi, ngươi ăn nhiều mấy cái trứng gà. Tô kỳ gật đầu, nếu không phân tam phân đi. Hậu trường cũng có thể ăn, phóng tủ lạnh bên trong băng. Hai lần đi. Quý dương xua xua tay, quá ít cũng nếm không ra hương vị. Nàng cười đến mi mắt cong cong. Ô tô tới, mau, lên xe, cái này 784A có thể thẳng tới, so 899B tỉnh một khối tiền cũng phương tiện. Quý dương nhìn nơi xa xe buýt. Lôi kéo tay nàng, hiện tại ít người, chúng ta vừa vặn có thể chạy trở về. Đánh. Kia đương nhiên là có thể không đánh sẽ không đánh, tốn nhiều tiền. Hai người tất yếu tiêu phí chính là thức ăn, một cân thịt cùng một cân đồ ăn mới bao nhiêu tiền. Đánh một hồi xe đến thịt đau vài thiên. Ân, Đi lên lúc sau, đầu hai khối tiền. Tô Kỳ ngồi ở bên cửa sổ, Quý Dương ngồi ở bên ngoài, hắn nghiêng đầu. Nhà của chúng ta khí than giống như không có, ngày mai muốn đổi, ta làm người tới đổi. Hào, công ty bên kia đã phát mua sắm tạm 200 đồng tiền, ngươi xem một chút trong nhà thiếu cái gì, chúng ta đến lúc đó cùng đi mua, không thể lãng phí rớt. Tô Kỳ gật gật đầu. Còn có cái kia điện phí, ta hôm nay nhìn một chút, so tháng trước nhiều 100 nhiều đồng tiền, không nghĩ ra sao lại thế này, trở về ta phải nhìn nhìn lại. Ta Khai TV, Thiên cũng có chút lẫnh, ta nấu thủy số lần nhiều. Tô Kỳ hơi hơi nheo mắt, nhỏ giọng nói, như vậy quý. Kia nước gấm liên tiếp phòng bếp đi. Tỉnh ngươi sức lực một chút, bằng không lúc sau ngươi cũng phiền toái. Quý Dương nói, không cần, cái kia lại muốn cải tạo. Nàng lắc đầu, muốn từ lâu dài xem, lâu dài xem này liền đáng giá, đúng không? Không thể tỉnh nhất thời, chúng ta muốn đầu tư, sau đó không ngừng có tiền đoà, thời gian lâu rồi bình thản phí tổn. Quý Dương lời nói thâm thiế. Tô Kỳ đem đầu dựa vào hắn trên vai, duỗi tay ôm cánh tay hắn, cười đến thức hai, kia, nghe ngươi. Hắn nói đều là đúng. Dĩ vãng cảm thấy hắn tỉnh phương thức không đúng, có đôi khi lại quá mức cố chấp, chính là hiện tại cảm thấy thực hảo, vì hai tử, vì bọn họ tiểu gia, hắn đều ở nỗ lực quy hoạch, bằng không nàng hiện tại còn ở lo lắng kinh tế vấn đề. Một chút đều không môi, thậm chí có điểm đáng yêu. Trên mạng tiện nghi đồ vật chúng ta trên mạng mua, không bao xịp tuyệt đối không mua, biết đi. Chúng ta có mua sắm tạm, chúng ta đi siêu thị mua. Muốn loát lông dê, nhưng không thể mù quáng tỉnh tiền. Ngươi xem, chuyện này thời gian phí tổn. Chúng ta, có lẽ là bị tán thành, Quý Dương lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cấp tô kỳ giáo huấn tư tưởng. Bất quá lúc này đây cùng dĩ vãng có điểm không giống nhau. Hắn nói không thể quang xem trước mắt tích lợi, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm phí tổn, muốn tỉnh đối địa phương. Bạc tình keo kiệt phượng hoàng cha nam, nam. Vài ngày sau, chưng mẫn từ trước, cấp Quý Dương đã phát mấy cái tin nhắn, thực bình thường từ biệt. Lúc sau liền xóa rớt hắn sở hữu liên hệ phương thức. Nàng có lẽ suy nghĩ cẩn thận Có lẽ cũng có rất nhiều không xác định cũng không nghĩ đi chứng thực, nhưng cũng tính làm một cái chính xác lựa chọn. Quý Dương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này cô nương vẫn là thực ưu tú, đáng giá đi có được càng tốt người, mà không phải ở nguyên chủ này bị thế nào. Nộ không đến đúng người, rất có thể hủy diệt hơn phân nửa sinh. Nhật tử lại khôi phục bình thường, Quý Dương bắt đầu vụng về học tập trung nghệ, rửa chén cũng cần mẫn một ít, phòng bếp chuyển được nước ấm, tô kỳ thân mình cũng dưỡng đến càng ngày càng tốt. Quý Dương ở đầu uy nàng chuyện này thượng không chút nào hàm hồ, tuy rằng có đôi khi vẫn là ngôi, nhưng tốt xấu mỗi ngày có thịt. Ăn đến nhiều, Tô Kỳ đều có điểm nhị, trên mặt cũng có điểm trẻ con phỉ, có điểm hiền hoài, eo hơi hơi thô một ít. Quý Dương lo lắng nàng ở nhà không có việc gì làm, hoa 3007 cho nàng báo một cái tay mới mụ mụ ban. Ta có mua thư. Tô Kỳ vừa nghe 3007, cả người nóng nảy, không có mấy tiết hóa, có thể cái học được cái gì. Đây là tất yếu đầu tư. Quý Dương nhắc nhở nàng, hết thể đều là vì hai tử, nhân gia hiện tại không phải để sướng mấy tháng liền có thể tiến hành thai giáo sao. Thai giáo cũng là giáo dục một loại đầu tư, làm tốt về sau làm ít công to. Tô Kỳ không thể nào phản bác. Nàng cúi đầu nhìn chính mình bụng, từ hoài cái này tiểu gia hỏa, trong nhà chi ra đại lượng gia tăng. Quý Dương đối chính mình nhưng tỉnh nhưng tỉnh, nhưng là đối nàng cùng hai tử rất hào phóng. Cơ hồ có thể dự kiến hai tử sau khi sinh là tiêu tiền như nước chảy, đáy lòng có điểm mệt. Thậm chí bắt đầu lo lắng hai người về điểm này tiền tiết kiệm có thể căng bao lâu Đi nghe một chút đi, tốt xấu cũng trước tiên tiếp xúc một chút Quý Dương đối nàng nói, lại cười nói Lần này hạng mục tiền thưởng đã phát 5 vạn Dư lại tiền thưởng ta chuẩn bị đi đầu tân cổ Còn lại tiền đầu định kỳ 6 tháng Vừa vặn đến dùng tiền thời điểm Như vậy có điểm lợi tức Tân cổ sao? Tô kỳ bị hắn hấp dẫn qua đi Trong nhà tiền đều là hắn ở xử lý Cũng xử lý rất khá Nàng là nguyện ý làm hắn quản quảng trướng. Năm nay giá thị trường không tồi, khả năng sẽ đem ngươi cái này báo ban phí dụng kiếm trở về. Quý Dương trả lời, thượng một đám trướng đến cũng không tồi, lại trướng một chút chúng ta bán đi, đem ở cư trung tâm nuôi khoản cấp giao. Vừa nghe nói có thể kiếm trở về, Tô Kỳ đáy lòng gánh nặng liền không như vậy nghiêm trọng, vừa đi hướng hắn một bên khấn hắn. Tô Tô nhu nhu ngữ khí, đáy mắt đều là sùng bái, ảnh ngược ra tới đều là hắn. Nam nhân cũng yêu cầu hống, cũng yêu cầu khen ngợi. Dĩ vãng nam chủ chỉ làm mặt ngoài công phu liền sẽ giảng đạo lý, Tô Kỳ tuy rằng nghe lời, nhưng là cũng chỉ là nghe lời hiểu chuyện, hiện tại bị nguông chiều một ít, nói chuyện đều không giống nhau, kéo đuôi dài âm, mang theo ngây thơ, chính là dính hắn, cảm thấy xem hắn càng xoái, lựa chọn hắn quả nhiên là chính xác lựa chọn. Nàng ngoan đến giống chỉ tiểu miêu dường như, có đôi khi đầy mặt không bỏ được lại đầy mặt hạnh phúc, xem đến quý dương đáy lòng kia kêu, kêu một cái sảng khoái. Xuân tâm lộn nhạo. Chẳng sợ nguyên chủ như vậy ích kỷ tính tình, chỉ cần trả giá lúc sau đạt được tiền lời cũng đủ đại. Hắn là phi thường vui, này đó tiền là tiền thưởng, hoặc là này đó tiền kiếm được dễ dàng một ít, hắn liền tương đối bỏ được một chút, thu hoạch lúc sau tâm tình cũng thực vui sướng. Hơn nữa, hắn người như vậy thực tế chính là có điểm tự ti, tiến tới ích kỷ keo kiệt, một cái nữ thiệt tình thực lòng sùng bái cùng nhìn lên lấy lòng đối hắn thập phần hưởng thụ, này cũng chính là hắn vì cái gì không ngừng bên ngoài ngụy trang chính mình ăn vụng nguyên nhân. 3.000 bảy đâu? Tô kỳ đi nghe được thực nghiêm túc, còn làm bút ký, càng thêm cảm thấy thai giáo cần thiết. Chỉ tiếp này khóa còn không có thượng xong, trong nhà khai một vị khách không mời mà đến. Linh linh linh. chuông cửa thanh âm. Tới. Tô kỳ đang ở ép nước trái cây, không có bổ sung cũng đủ vitamin đối hài tự hảo. Thực quý trái cây nàng không bỏ được mua, quý dương mỗi ngày liền cho nàng mang một ít ứng quý trái cây, tiện nghi lại mới mẻ. Nàng tưởng quý dương trước thời gian đã trở lại, ngoài miệng còn treo cười, nhanh chóng đi qua, vừa mở ra môn, rõ ràng sừng sốt. Mẹ. Ngoài cửa đứng. Là sách theo bao lớn bao nhỏ, đầu bù tóc rối trần xuân hoa, phía sau còn đứng nhỏ gầy quý đại nam, quý dương phụ thân, hai người trên người tản ra một cổ mùi lạ. Tô kỳ gần nhất bắt đầu nôn én, chịu không nổi cái này hương vị, một tiếng mẹ ba không kêu xuất khẩu, che miệng hướng trong vê lút cửa chạy. Hai người đi nhầm địa phương, hạ xe lửa sau ở công viên ngủ một đêm, lại tìm một ngày, hỏi vô số người, lúc này mới tìm được địa chỉ thượng cái này địa phương. Mệt đến trước hiếp, tức phụ một tiếng tiếp đón không đánh cư nhiên ghê tởm bọn họ. Trần Xuân Hoa mặt đen, tiếp đón quý đại nam sách theo hành lý tiến vào, lớn rộng, "Tôi kỳ, ngươi cuộc sống này nhưng thật ra quá đến thoải mái, bà bà tới chính là loại thái độ này, đây là ngươi thân là nhân gia con dâu hẳn là có tư thái." Nói về đạo lý lớn, Trần Xuân Hoa đều không mang theo đỉnh, nàng chính là thường xuyên cho người khác chia sẻ như thế nào giáo dục hải tử, lại nói tiếp một bộ một bộ. Rốt cuộc quý dương chính là thượng danh giáo, định cư đế đô, tiểu khe suối ai không hâm mộ. Quý đại nam không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng không tốt, trong nhà sự đều là Trần Xuân Hoa ở làm. Hắn bị ức hiếp nhiều năm như vậy, nhưng đối phương sinh nhi tử ưu tú, cũng liền đủ để đền bù những cái đó hủy khuất. Còn hắn là nhân thượng nhân, chính mình trên mặt đương nhiên là có quang, tô kỳ như vậy không tôn trọng nàng hành vi, cũng là khiến cho hắn bất mãn. Tô kỳ phun đến chân mềm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, cường chống thân mình đi ra ngoài, suy yếu nói, ba, mẹ, các ngươi như thế nào tới? Không hề dấu hiệu. Từ ra kia đầu tới muốn ngồi ba ngày hai đêm xe lửa, hơn nữa hai cái lao nhân, cả đời liền không vài lần ra quá thành, bởi vậy, nhưng không phải đem nàng hoảng sợ sao. Chúng ta như thế nào liền không thể tới? Trần Xuân Hoa một chút liền nổi giận, người đây là không chào đón chúng ta ý tứ. Chúng ta liền phải tới, chúng ta không chỉ có muốn tới, chúng ta còn muốn ở chỗ này trụ, muốn ở nơi này. Thưa một lần gọi điện thoại cấp quý dương, yêu cầu cùng tô kỳ ly hôn, cũng không thể trì hoãn, kết quả nhi tử không những không lý. Còn có điểm không vui, nàng cũng không dám nhiều lời. Từ cùng cái này Tô Kỳ ở bên nhau, gia cũng ít trở về, mỗi lần một hồi đi, cái này Tô Kỳ liền tới sự, không phải sinh bệnh chính là tăng ca, càng quá mức chính là, lần này Tết âm lịch cư nhiên đi đối phương trong nhà chúc Tết. Nàng cung quý đại nam chính là muốn đến xem, nữ nhân này rốt cuộc cho bọn hắn nhi tử hạ cái gì cổ, làm đến hắn thay đổi một người. Tô Kỳ bị nàng giống đến có chút lăng, vội vàng giải thích, ba mẹ, ta không phải ý tứ này, rốt cuộc như vậy xa, cũng là sợ các ngươi xảy ra chuyện, các ngươi tới phía trước cũng muốn cùng chúng ta nói một chút, hảo đi tiếp các ngươi. Lời này nói được làm Trần Xuân Hoa tâm tình hoán một chút, trên dưới liếc liếc mắt một cái nàng, ngươi hôm nay không đi làm. Nàng đương nhiên sẽ không làm Quý Dương biết, hắn cái kia tính tình đương mẹ nó khẳng định hiểu biết, nếu là bọn họ lúc này tới, khẳng định chính là vì ly hôn sự tình, hắn chính là sẽ trăm phương nghìn kế ngăn cản. Trực tiếp tới, hắn còn có thể đem cha mẹ chạy trở về không thành. Phía trước cùng hắn muốn quá địa chỉ nay một hồi hai người chính là bất cứ giá nào nhất định phải tới này hôn cần thiết ly tô kỳ nhẹ giọng nói ta từ trước bởi vì ta hoài từ trước trần xuân hoa không chờ nàng nói xong nghe được từ trước cái này chữ thanh âm một chút liền bén nho lên sắc mặt một chút liền khó coi cực kỳ nhìn nhìn phòng bếp cư nhiên có nước trái cây giận sôi máu chỉ vào chỉ vào nàng trung khí mười phần mắng ngươi cái này bại gia nữ người không đi làm làm ta nhi tử dưỡng sao ngươi một người ở nhà hưởng thụ Tạo nghiệt à, quả thực là tạo nghiệt, thành thị này lớn như vậy, tiêu phí quý chết người, ta nhi tử như thế nào nuôi nổi, ngươi cũng quá tâm tàn nhẫn, làm chúng ta tiểu dương một người công tác, chúng ta lão quý gia như thế nào liền cưới ngươi như vậy một nữ nhân. Nói xong lời cuối cùng, nàng kêu khóc lên, phảng phất đây là lớn lao hủy khuất, tô kỳ muốn lại giải thích, hoàn toàn là chen vào không lọt đi miệng. Nàng ở nhà, quý dương đi công tác, ở Trần Xuân Hoa trong mắt nhưng không phải phạm vào tử tội sao. Quý dương là ai? Đó là nàng ngậm đắng nuốt cay, một phen phân một phen nước tiểu mang đại hải tử, trong nhà đập nổi bán sắt đưa đi đọc sách người, hắn thành tích ưu dị, từ nhỏ đã bị lao sư khen, đó là thi đậu quốc gia trọng điểm đại học sinh viên. Bọn họ lao quý gia kiêu ngạo, cưới tô kỳ đều tính ủy khuất hắn, lãnh đạo nữ nhi đều xứng đôi. Người có tay có chân, quý đại nam cũng không vui, nơi này tiêu phí như vậy quý, một cái bánh bao bốn đồng tiền, người ở nhà làm cái gì? Tiêu tiền sao? Cái này hành vi ở hắn xem ra chính là phá của đàn bà. Không phải, ba, ta. Còn nói cái gì? Tiểu Dương trở về ta cần thiết muốn cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện, cần thiết phải hảo hảo nói, quá cái này kêu ngày mấy. Trần Xuân Hoa đánh gây nàng lời nói, căm giận xuất khẩu. Vừa vận có lây cớ làm hai người ly hôn cái này xem Quý Dương còn như thế nào vì tô kỳ biện giải. Vậy đã chết, ta muốn đi ngủ, Tiểu Dương trở về ta cần thiết muốn cùng hắn hảo hảo nói. Trần Xuân Hoa nói, nhìn về phía tô kỳ chuyện này không để yên tô kỳ chen vào không lọt đi miệng đối phương cũng căn bản không nghe nàng nói chuyện thực vô lực chỉ có thể đem hai người mang đi phòng ngủ phụ ba mẹ nếu không các ngươi trước tắm rửa đi tẩy xong rồi ngủ đến thoải mái một chút nhanh như vậy liền ghét bỏ chúng ta trần xuân hoa lại trừng mắt không phải tô kỳ vô lực thêm choáng váng đầu chỉ có thể tùy ý bọn họ bạc tình keo kiệt phượng hoàng cha nam 6. thái dương tây lạc chân trời xuất hiện hồng hồng ánh nắng chiều Tô Kỳ tâm tình thực nôn nóng, bởi vì thời gian này điểm, Quý Dương còn không có về đến nhà, nàng đi mua tới đồ ăn, còn không có xào, Quý gia hai vợ chồng già phỏng trừng đến ngủ tiếp một hồi, nàng chờ hắn trở về. Chờ a chờ, chờ a chờ, không trở về. Gọi điện thoại cũng không tiếp, sau lại trực tiếp liền tắt máy. Tô Kỳ sợ hắn trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không có làm mặt khác sự tâm tư, đứng thẳng bất an chờ. Buổi tối 7 giờ, Quý Dương vẫn là không về nhà. Nhưng thật ra hai vợ chồng già đã tỉnh, Trần Xuân Hoa hiện tại xem Tô Kỳ rất không vừa lòng, nào nào đều không hài lòng, nhìn lướt qua phòng bếp. Mặt trên bảy Tô Kỳ vừa mới đi mua tới đồ ăn cùng thịt, hai vợ chồng già tử tới, tự nhiên là muốn ăn ngon một chút, nàng mua một con cá, một cân xương sườn, nửa chỉ gà, còn có vài món thức ăn. Chậc chậc chậc. Trần Xuân Hoa nói chuyện âm dương quái khí, nhìn nàng một cái, ngươi này ở nhà chính là hưởng thụ, quý phu nhân đều ăn đến không ngươi hảo đi. Ở các nàng nơi đó Thường xuyên ăn chính là khoai tây, ớt xanh, chính mình trồng rau, cách đoạn thời gian sát một con gà ăn một tuần. Hơn nữa, ở quý gia trên bàn cơm, chính mình loại đồ ăn có thể nhiều xào hai cái, nhưng là thịt là khẳng định chỉ có một loại. Muốn ăn thịt heo, trên bàn sẽ không xuất hiện cá hoặc là gà. Một đốn chỉ có thể ăn một loại thịt, bằng không chính là phá của. Tô kỳ cách làm đã phá của đến nhất định nông nỗi. Ăn cho hết sao? Quý đại nam trầm khuôn mặt, không phải có tủ lạnh sao? Chạy nhanh chạy nhanh phóng tủ lạnh bên trong, lãng phí. Phía trước quý gia nghèo đến nhà chỉ có bốn bức tường, quý dương học phí đều giao không nổi, hai vợ chồng chính là cắn răng tiết kiệm được tiền, liên tục nửa tháng ăn nhiều xào khoai tây là bình thường sự tình, chẳng sợ hiện tại hảo quá như vậy một chút, thói quen vẫn là ở. Ba mẹ, các ngươi lần đầu tiên tới, chúng ta liền ăn ngon một chút, không có quan hệ. Tô Kỳ đứng ở một bên, bài trừ cười giải thích. Người đương nhiên không quan hệ, tiền đều là ta nhi tử tránh. Trần Xuân Hoa trợn to mắt, vươn tay cùng nàng bẻ xả. Các ngươi ở nơi này, điện phí đòi tiền đi. Thủy phí đòi tiền đi. Ăn cơm đòi tiền đi. Nhờ xe cũng muốn tiền đi. Ngươi cũng không biết chúng ta tiểu dương kiếm tiền nhiều vất vả. Thiêu nhiều như vậy đồ ăn, khí than đòi tiền sao? Có tiền đâu? Ngươi cái này phá của, ta thiên A. Lúc trước chúng ta tiểu dương như thế nào liền coi trọng ngươi? Hắn còn một người bên này, ta cùng hắn ba cái này tâm A. Được, lại bắt đầu giáo hơn thượng. Giao hấn một đốn lúc sau, nhìn sắc trời cũng đen, trên mặt mang lên ưu sầu, còn không có về nhà, đã trễ thế này, đây đều là bán mạng tiền a. Chúng ta xuống đất làm việc lúc này đều kết thúc công việc, ta về nhà heo đều uy hảo. Tô Kỳ bị nói được đều hổ thẹn. Mấy ngày này quý Dương ở tăng ca, sớm suất ngoại về, nhưng mỗi ngày vẫn là đem nàng bữa sáng lấy lòng, nàng là hoàn toàn nhàn ở nhà. Chạy nhanh đêm này đó thu hồi tới, chúng ta chỉ dùng nữa. Trần Xuân Hoa chỉ huy Tô Kỳ, lại chỉ chỉ cái kia thì cá. Không được, cái này lưu lại, để lại cho chúng ta tiểu dương ăn, quá vất vả, đều do ta cùng hắn cha không bản lĩnh a. Nói lên cái này, đôi mắt còn nhuận nước. Quý đại nam cũng trầm mặc, thở ngắn than dài. Hai vợ chồng đấy lòng khó chịu a. nghe quý dương nói, thành phố lớn nhân ra đều có nhân mạch, hắn một cái nông thôn tiểu tử bị người khinh thường. Tiếp nhất lễ lạc liền phải tăng ca, ngày thường cũng tăng ca, không thể quay về, gọi điện thoại thời gian cũng ít, bọn họ tự nhiên này nấy tự trách. Đúng vậy, trang lên. Muốn cái gì túi? Bờ giờ! Ngươi xem ngươi mua cái này thịt, nơi này khó nhất ăn, còn có cái này gà, thịt nhiều mềm, loại này thức ăn chăn nuôi gà về sau ăn ít điểm, tốt nhất không thể ăn. Ăn nhiều rau xanh, thật tốt! Quý dương một mở cửa liền nghe được Trần Xuân Hoa Đại Loa, đối phương xoa eo ở phòng bếp, mà hắn cái kia tiểu tức phụ, quy quy củ củ ở trang thịt. Ta nói không cần cái này túi, ngươi còn lấy tân, không cần tiền A. Trần Xuân Hoa quát lớn một tiếng. Không phải, mẹ! Này tủ lạnh bên trong có vi khuẩn luôn là muốn khuẩn cái gì khuẩn liền ngươi tiểu khí ta ăn nhiều năm như vậy cũng không gặp sinh cái gì bệnh nặng ngươi không chỉ có muốn ăn được ngươi còn muốn dùng hảo nhà của chúng ta có cái điều kiện kia trần xuân hoa hừ lạnh mẹ quý dương kêu một tiếng tiểu dương đã trở lại trần xuân hoa một chút xoay người cùng biến sắc mặt dường như cười đến trên mặt đều nổi lên nếp gấp xoắn tiểu béo eo đi qua đi hiện tại mới tan tâm a thật là quá mệt mỏi Ta và ngươi ba A, hiện tại tới đến xem ngươi, đều gầy. Như thế nào đột nhiên lại đây? Quý Dương nghe một cổ mùi lạ, cũng đoán được đại khái, các ngươi vừa đến sao. Có hay không hảo hảo nghỉ ngơi? Cũng không nói cho ta một chút, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Ta và ngươi ba có địa chỉ đâu? Hỏi người. Trần Xuân Hoa thập phân đắc ý, lần trước ngươi nói chúng ta đều nhớ kỹ đâu, còn chuyên môn đi hỏi nhị đản. Nhị đản là trong thôn một cái tới đế đô làm công thanh niên tử. Bình an tới liền hảo. Ba mẹ đi trước tắm rửa đi, một hồi tiểu kỳ làm tốt cơm chúng ta ăn cơm. Ngày mai vừa lúc cuối tuần, ta mang các ngươi đi dạo một dạo. Quý Dương nói như vậy. Dạo cái gì? Tốn nhiều tiền. Trần Xuân Hoa cự tuyệt, quay đầu nhìn thoáng qua tô kỳ. Giao Hân nói, Ngươi cái này tức phụ quá phá của. Mua cá cùng thịt heo còn có thịt gà, ta làm nàng phóng tủ lạnh. Chúng ta ăn cá thì tốt rồi, nửa điều đều đủ rồi. Dứt lời, còn để sát vào nói, còn uống nước trái cây, uống lên một bát lớn. Không biết đến mấy cái quả cam, tiểu dương a, quả thực là tội không thể tha thứ. Nếu là nguyên chủ cũng sẽ cảm thấy tô kỳ phá của ba cái món ăn mặn sẽ không sinh hoạt. Chỉ sợ gương mặt này đều đen, đêm nay cơm đừng nghĩ hảo hảo ăn. Tô kỳ tựa hồ cũng cần trương, buông xuống mặt mày, có chút câu thúc. Nàng là rõ ràng người nhà họ quý tiết kiệm, nhưng cũng là tưởng hảo hảo khoản đãi một chút, mua cá còn mua thịt heo cùng thịt gà. Quý dương một chút tấm mặt, ăn không hết tồn qua mùa đông sao? Tô Kỳ nan kham, bởi vì vừa lúc tiện nghi, cho nên. Tiện nghi cái gì? Ngày nào đó đều tiện nghi. Quý Dương đánh gãy nàng lời nói, đem bao đặt ở một bên, ngự khí thật không tốt, ta cảm thấy ngươi thật là không hiểu đến quảng gia, ta một người đi làm, tiền lại không phải nhặt được, ngươi mang thai không thoải mái, bác sĩ kiến nghị nghỉ ngơi, ta cũng làm ngươi đại ở trong nhà, ngươi ở nhà giải tiền đâu. Mang thai. Trần Xuân Hoa vui mừng quá đỗi, thân thể không thoải mái có thể không cần đi làm, mấy tháng A. Cái gì không cần. Người khác còn có thể đĩnh bụng xuống đất đâu, liền nàng tiểu khí. Còn uống nước trái cây, bác sĩ nói bổ sung vitamin hải tử phát dục hảo là có thể ăn nhiều a. Bác sĩ nói chuyện có đôi khi cũng không thể tin. Quý Dương vẻ mặt bực bội. Uống nước trái cây hải tử phát dục hảo? Trần Xuân Hoa bắt lấy trọng điểm. Bạc Tình keo kiệt phượng hoàng cha nam, 7. Hảo cái gì hảo? Thư thượng còn nói ăn quả hạch có lợi cho đại não phát dục đâu, còn muốn ăn axit phù lại. Bảo đảm giấc ngủ cùng đúng hạn kiểm tra, này đó đều phải làm theo. Cũng thấy người khác sinh cái hài tử như vậy phiền toái. Quý Dương nhíu lại mày. Kia, kia thư thượng nói vẫn là muốn nghe thư thượng nha. Trần Xuân Hoa không biết chữ, tự nhiên cho rằng thư thượng chính là quyền uy. Nhân gia hiện tại đều khởi sướng cái gì ưu sinh ưu dục, nhi tử, ngươi cũng không thể coi khinh. Quý Dương không kiên nhẫn xua xua tay, liền nàng việc nhiều, ai sinh hài tử không phải giống nhau sinh. Ngươi lúc ấy điều kiện như vậy gian khổ. Còn không phải đem ta sinh hạ tới. Lời này làm Trần Xuân Hoa nghe cao hứng, khá vậy dâng lên một trận không tán đồng, khi đó là khi đó, hiện tại điều kiện không giống nhau. Thôn Đông Nhị dống ra tức phụ Hoài hài tử không hảo hảo nghỉ ngơi, nàng liền sinh non, chúng ta cũng không thể coi khinh. Nếu nói trước kia không điều kiện còn hảo, hiện tại quý dương kiếm tiền, bọn họ hai vợ chồng cũng tỉnh một chút tiền, hơn nữa nhi tử tuổi không nhỏ, con nối dõi nhưng thành hạng nhất đại sự. Như vậy nhiều người mang thai sinh hài tử, cũng liền nàng một cái như vậy. Nói không chừng là nàng chính mình vấn đề đâu. Quý Dương đầy mặt không thèm để ý, mẹ, được rồi, nên như thế nào quá như thế nào quá, có thể thông minh đi nơi nào. Đến lúc đó làm hắn nhiều vất vả điểm, nhiều nỗ lực điểm không phải hảo. Ta lúc trước không phải cũng là như vậy lại đây. Có thể có cái gì chú ý. Như vậy sao được. Quý Đại Nam lên tiếng, chúng ta lúc trước không điều kiện mới làm ngươi vất vả như vậy, cho nên có hôm nay điều kiện, một thế hệ người muốn so một thế hệ người hảo, ngươi lưu lại nơi này. Người hải tử liền phải càng hướng lên trên đi, làm phụ mẫu, tự nhiên muốn đem hết chính mình có khả năng, làm hắn đi được nhẹ nhàng. Quý dương về nhà không thiếu mặt ủ mày hê, oán giận nói cũng nói không ít, bởi vì bọn họ không năng lực, mới làm nhi tử ở cái này thành thị khó có thể dừng chân, bị người khinh thường. Hắn lúc này đây là sẽ không làm cháu trai cháu gái ăn đồng dạng đau khổ, kém một bậc. Đối, cần thiết muốn bồi dưỡng, từ cái kia cái gì? Thài giáo bắt đầu. Trần Xuân Hoa cũng vô cùng kiên trì. Con trai của nàng nỗ lực có thể ở đế đô, nàng cháu trai cháu gái liền phải xuất ngoại. Đi ra núi lớn, đến trong thành thị đi. Hai người tuy rằng cường thế bùn xỉn một ít, nhưng đối với nhà mình huyết mạch, đó là thập phần coi trọng, ánh mắt cũng không như vậy thiền cận, bằng không cũng sẽ không liều mạng cùng quý dương đọc sách. Cái gì thai giáo? Quý dương đỡ chán, rõ ràng không muốn nhiều lời, thỏa hiệp nói, hảo hảo hảo, thai giáo thai giáo, ta lập tức đi báo một cái, làm hai tử sớm tuệ một chút hảo đi. Ba mẹ Các ngươi thật là đủ rồi, ngụy biện đi. Đây là TV thượng chuyên gia nói. Trần Xuân Hoa cường điệu. Lừa dối các ngươi đâu? Quý Dương bẹp miệng. Nhân gia thật nhiều người đều ở nghiên cứu, nước ngoài cũng ở nghiên cứu. Ngươi không tin, này tiền ta và ngươi ba bỏ ra, ngươi còn đọc nhiều như vậy thư. Tiểu Dương à, ngươi hẳn là nhiều tiếp xúc này đó tuyến đầu tri thức, không cần suốt ngày công tác, sẽ lạc đơn vị. Trần Xuân Hoa lời nói thâm thiên nói, trong lời nói còn có chút dạy dỗ. Nhi tử tiền đố lúc sau. Rất nhiều thời điểm không muốn nghe chính mình nói chuyện, chính mình lời nói rất nhiều cũng là sai lầm, nàng tồn tại cảm cũng dần dần biến thấp, bắt được đến một cái điểm, liền không muốn thả. Thật sự có a? Quý Dương trầm tư, thuận miệng nói, vậy thử xem đi, dù sao ở hài tử trên người đầu tư cũng còn hành đi. Đương nhiên muốn đầu tư. Quý Đại Nam nghiêm túc, chúng ta lao quý gia thiếu ăn thiếu xuyên nhưng là không thể thiếu giáo dục, ta và ngươi mẹ nếu là thiếu ngươi giáo dục, ngươi có thể đi ra núi lớn, có thể tới như vậy thành thị tới sao? Có thể kiếm nhiều như vậy tiền sao? Đầu tư giáo dục tương đương có tiền đồ. Con nhà người ta nỗ lực cả đời cũng cái không dậy nổi mấy tầng lâu. hắn hài tử vừa ra đi không bao lâu liền lấy tiền trở về che lại phong cách Tây Tiểu Lâu, còn không phải bọn họ chú trọng giáo dục. Ba, ta đã biết. Quý Dương vẫn là không đương một chuyện, xù mặt thúc giục Tô Kỳ, đã trễ thế này, ngươi còn không đi làm cơm, ở chỗ này làm cái gì? Tô Kỳ yên lặng đi đến phòng bếp. Trần Xuân Hoa không thể gặp nhà mình nhi tử quán Tô kỳ nhưng cũng không quen nhìn đối phương Hoài hài tử bị như vậy sai xử a. Xem Quý Dương thái độ, căn bản không để trong lòng, trong thôn cùng hắn không sai biệt lắm số tuổi, nhân gia hài tử đều mấy cái, hắn còn không có một cái. Nàng hảo xấu a. Tô Kỳ Hoài chính là kim tôn, lão quý gia đời sau a. Ta tới nấu cơm hảo, nàng này không phải mang thai sao? Trần Xuân Hoa đi qua đi, Quý Dương gọi lại nàng, "Mẹ, mang thai làm sao vậy? Mang thai còn liền không thể động, vậy các ngươi trở về lúc sau." ta còn phải thỉnh cái bảo mẫu chiếu cố nàng. Bảo mẫu muôn thật nhiều tiền. Trần Xuân Hoa phủ quyết, cũng ngừng chân, có điểm do dự lên. Nàng nếu là đi, nhiều rất thân phận, lại còn có quán Tô Kỳ, nếu không đi, đối phương mang thai đầu. Đem thịt gà cùng thịt heo đều lấy ra tới làm, về sau đừng mua nhiều như vậy, tiêu tiền không đau lòng a. Quý Dương lại chỉ huy Tô Kỳ, đóng băng đồ vật còn mới mẻ. An gia vấn đề đừng làm cho ta bồi người đi bệnh viện. Trần Xuân Hoa vừa muốn ngăn cản, vừa nghe nói không mấy mẻ kia không phải nguy hại nàng Kim Tôn sao? Đây mặt thịt đau ngậm miệng. Nhi tử nói chuyện cũng thực quá mức, đối phương không phải hoài hài tử sao? Nàng nhìn về phía Tô Kỳ, đều cảm thấy có chút nan kha ấy nãy. "Mẹ, đi tắm rửa, làm nàng nội, ta cũng thượng một ngày ban, mệt mỏi." Quý Dương lộ ra mỏi mệt, không muốn nhiều lời lời nói. Trần Xuân Hoa cùng Quý Đại Nam đau lòng nhi tử, chạy nhanh đồng ý, đi vào phòng. Phòng bếp. Tô Kỳ vặn vẹo vòi nước, chuẩn bị thái thịt, vừa mới Trần Xuân Hoa ở Nàng không dám khai nước gấm, nước lạnh đông lạnh đến nàng rụt rụt tay. Trong khoảng thời gian này thói quen nước gấm, thật là có điểm không thích hứng. Ta tới. Quý Dương đem nàng dắt đến một bên, đem chén lấy lại đây, khai vòi nước, động tác còn tính nhanh nhẹn. Tô Kỳ vừa mới kỳ thật bị dọa tới rồi, hắn đột nhiên thay đổi một người, trên đường cũng phát giác hắn ý đồ, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn, chậm rãi đi qua đi, dối tay vòng lấy hắn eo, đem mặt dán ở hắn bối thượng. phía trước. Nàng cùng hai vợ chồng già ở chung cũng không vui sướng, hắn không thăm dự, nhưng cũng thuộc về làm như không thấy, hai bên đều không rút, nếu là nàng nói, cũng chỉ sẽ tiêu nàng nhẫn. Nàng nguy khuất, nhưng cũng không biết nói như thế nào, mà hiện tại, nàng có thể cảm giác được hắn ở che chở nàng. Ba mẹ khả năng sẽ ở vài ngày, ngươi tận lực đừng làm bọn họ xào rau, quá hàm, hơn nữa xào đến trọng, đối với ngươi cùng hài tử đều không tốt. Quý Dương nói, hai vợ chồng già cả đời khẩu vị thói quen. Cùng với rất nhiều thói quen, hiện tại đều đã sửa bất quá tới, hắn cũng chỉ có thể tận lực. Ân, Nàng liên biết là vì nàng hảo. Quý dương tẩy hảo lúc sau, xoay người, hư ôm nàng một chút, đầu hơi hơi thấp, miệng dán ở nàng bên hai, khả năng thật sự muốn chịu một đoạn thời gian ủy khuất, không cần để ý Liên hảo, vô luận là ta giảng nói, vẫn là mẹ giảng nói. Bồi dưỡng ra hắn, Trần Xuân Hoa là vô cùng tự hào, tính tình lại cường thế, nhưng không chấp nhận được người khác nói nàng không đúng. Tô Kỳ không rõ ràng lắm chính mình không thể cùng nàng đối với chạm bảo gật gật đầu, ta không cảm thấy nhiều bị khuất. Chờ Trần Xuân Hoa ra tới, Quý Dương đã giúp Tô Kỳ chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, cầm di động liền hướng trong đi, di động không điện tắt máy, ta còn có chút việc không có làm xong, mẹ ngươi trước ngồi đi. Đi thôi đi thôi. Trần Xuân Hoa cười ha hả. Nàng đi đến phòng bếp, tuy không giúp Tô Kỳ, nhưng cảm thấy chính mình nhi tử đối nàng không đệ bụng lại hoài hài tử, cũng có chút đáng thương, còn giúp một chút. Quý Dương là nàng rót vào nửa đời người tâm huyết bồi dưỡng ra tới hài tử, nếu là thật sự bị Tô Kỳ mê tâm hồn, này một hồi tới đã có thể phải hảo hảo trị một trị cái này hồ ly tinh. Hiện tại kết quả nàng thực vừa lòng, đối Tô Kỳ cũng có vài phần sắc mặt tốt. Làm tốt cơm, còn tính phong phú, nhìn một bàn thịt, Trần Xuân Hoa lại đau lòng, trong miệng lại nhải. Tô Kỳ cầm chiếc đũa không dám động. Dĩ vang Quý Dương ngẫu nhiên cũng sẽ nói nàng, nhưng gần đoạn thời gian đối phương dường như không quá để ý thậm chí sẽ làm nàng ăn nhiều một chút. Mẹ, ăn không hết liền đào rớt. Quý Dương nhìn hai người, không chờ bọn họ phản bác, hắn liền chậm gì gì nói. Trong tiểu khu có cái lão nhân cùng lão thái thái, hàng năm ăn cơm thừa, cuối cùng đi bệnh viện kiểm tra, đều được chàng đạo ung thư. Bác sĩ nói chính là cái này khiến cho. Trần Xuân Hoa dọa đến, thật sự, nàng mất vãng nửa đời người, mới vừa đem nhi tử đưa ra đi, quá thượng hảo nhược tử, còn không có nhìn thấy tôn tử, cũng không thể như vậy. đương nhiên là thật sự. Có tiền đều cứu không trở lại, hoa mấy trăm vạn. Quý Dương uống một ngụm canh, như vậy nói. Keo Kiệt người sẽ so đo, bàn tính đánh đến tạc lưu, Trần Xuân Hoa đáy mắt chuyển a chuyển, chuyển a chuyển. Chị liệu mấy trăm vạn đâu, điểm này cơm thừa canh cặn so sánh với, kia chính là không đáng một đồng a. Ăn. Rộng mở bụng ăn. Tuyệt đối không thể lãng phí. Bạc Tình Keo Kiệt phượng hoàng cha nam, 8. Buổi tối, Tô Kỳ lại cầm một giường chăn đi phòng ngủ phụ, lo lắng hai lão khẩu bàn đêm cảm lạnh. Quý Dương không xuất hiện, như vậy lại một giường chăn nàng một người ôm, lại mang thai. Trần Xuân Hoa đều nhìn không được, nhưng lại không đành lòng trách cứ chính mình nhi tử. Rồi tay lấy lại đây, chính mình ở phô. Hoài hai từ đâu, đi ngủ sớm một chút. Trần Xuân Hoa biệt nữu nói một câu. Nàng tới phía trước còn lời thề son sắt muốn thu thập cái này mê hoặc nhà mình nhi tử hồ ly tinh. Kết quả này chỉ hồ ly tinh vâng vâng dạ dạ, bị nhà mình nhi tử giống lên một câu đều nói không nên lời. Còn giao hơn cái gì? Ba mẹ cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Kỳ mân môi cười, lui đi ra ngoài. Trần Xuân Hoa nhìn đóng lại môn, trên mặt lại mang lên đắc ý, tính Tô Kỳ thức thời, chúng ta tiểu dương như vậy hảo lão công đi đâu tìm. Được rồi. Quý đại nam nhịn không được lấy ra bật lửa điểm yên ở chiều, biểu tình cũng thực thả lỏng, ngươi không cần như vậy nhiều chuyện, ngủ ngủ. Tô Kỳ hoài hài tử, còn có cái gì hảo thuyết? Cái kia cái gì thai giáo nói như thế nào? Trần Xuân Hoa lên giường, tiểu dương quá không thèm để ý. Người xem bên ngoài như vậy như vậy cao lâu, đều là kẻ có tiền, mở ra không đỉnh siêu xe đâu, chúng ta tôn tử nếu là không bản lĩnh, liền phải về nhà. Đương nhiên muốn thay giáo. Cần thiết từ nhỏ bồi dưỡng. Đập nồi bán sắt đều phải bồi dưỡng. Quý đại nam trầm giọng nói, về nhà chồng trò sao. Cần thiết ở thành phố lớn, làm thành thị người. Không thể không nói, nguyên chủ sẽ có như vậy thâm chấp niệm, chịu quý đại nam tư tưởng ảnh hưởng không nhỏ, muốn đi ra thành thị là một chuyện, không từ thủ đoạn lại là một chuyện. Đối. Tiểu Dương không bồi dưỡng, chúng ta cũng muốn ra tiền. Trần Xuân Hoa thập phần tán đồng. Đối với nàng nhi tử, nàng cũng là có một ít hiểu biết, khẳng định lại là liên tiếp như vậy nhiều tiền, không nghĩ tới ở giáo dục thượng đối phương cũng tiết kiệm tiền. Thật sự là không phù hợp bọn họ lao quý gia phong cách hành sự. Hai vợ chồng già đêm khuya bắt đầu kế hoạch, hai người nhiều năm như vậy cũng tổn tiếp theo số tiền, cần thiết muốn bồi dưỡng tôn tử, muốn bồi dưỡng ra một cái khác tinh anh nhân tài, trở thành lao quý gia một cái khác kiêu ngạo bên kia, tô kỳ đi vào phòng, xoay người đóng cửa, thở dài nhẹ nhõm một hơi. mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa một vấn đề khó khăn không nhỏ, trần xuân hoa thập phần cường thế, lại sẽ giao huấn người, nàng nơi nào ngăn cản được trụ. trước mắt đối phương thái độ cũng coi như thân hòa, nàng cũng hoán hoãn. ngồi vào trên giường, quý dương chính nhìn máy tính, tay không ngừng ở thao tác, tô kỳ thò lại gần xem, một đống tài khoản, xem đến nàng hoa cả mắt. đây là cái gì? nàng dựa vào hắn, do hỏi xuất khẩu. Giả thuyết tệ. Quý Dương đưa vào tài khoản mật mã, lại bắt đầu thao tác, giải thích nói, nho nhỏ nếm thử một chút, kiếm sữa bộ tiền. Tô Kỳ ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt lại dừng ở trên máy tính. Từ nàng mang thai lúc sau, hắn mỗi ngày buổi tối cầm máy tính mân mê, có đôi khi là quý, có đôi khi là tân cổ, có đôi khi là cổ phiếu, lần này là giả thuyết tệ. Nàng cảm giác hắn thao tác đổ vật càng ngày càng nhiều, bất quá cũng không hỏi, hắn kiếm được tiền liền sẽ cùng nàng nói một chút, có đôi khi sẽ khao thưởng một chút hai người. Cho nàng tiêu tiền càng thêm bỏ được. Trước tiên ngủ đi, ta một hồi ngủ. Quý Dương phân không khai thần, đối với máy tính nói. Tô Kỳ gật gật đầu, nằm xuống tới, tay sờ lên chính mình bụng, nói thầm nói, thật lớn áp lực à, chúng ta có phải hay không không nên muốn hải tử sớm như vậy. Nàng không công tác, mà hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, buổi tối còn muốn nghiên cứu này đó, nhưng còn không phải là vì nhiều kiếm một chút tiền sao. Thực vất vả. Không còn sớm. Quý Dương tay vừa trượt, rời khỏi trăng lô túi đầu nhìn về phía nàng, cười cười, nhìn không được rối tay méo méo nàng mặt, ngươi hảo hảo dưỡng thai, đừng nghĩ quá nhiều, sẽ không khổ ngươi cùng hải tử. nguyên chủ cái kia tính tình chỉ biết mua một ít thấp nguy hiểm quỹ cùng định kỳ, ổn kiếm không bồi kia một loại, nhưng hắn tích lũy mấy đời kinh nghiệm, thao tác này đó kiếm tiền trinh dễ như trở bàn tay. đau lòng ngươi a, tô kỳ không chút nào che giấu chính mình tình yêu, dụ mắt, cho ngươi kéo chân sau, công ty lại bận rộn như vậy, ngươi còn muốn nhiều đầu cố cùng quý dương ở bên nhau khi nàng thưởng thức hắn thành thục cẩn trọng dĩ dỏm cũng tiến tới nhưng là xa không kịp chính mình hiện tại đối hắn ái một người nam nhân nghiêm túc gánh vác trách nhiệm đi khởi động một cái ra thời điểm cho bọn hắn nỗ lực đi dựng cảng tránh gió thời điểm chính là nhất xoáy mê người nhất bộ dáng quý dương đem máy tính khép lại chống đầu nghiêng người nhìn nàng chân vô tình chạm vào nàng chân rụt trở về sau đó xuống giường tô kỳ nghi hoặc hắn mở ra ngăn tủ tìm xong vớ xoay người lên giường cho nàng mặc vào Sau đó lại cho nàng đắp chân đàng hoàng, một lần nữa nhìn về phía nàng. Đau lòng ta a, Hắn tay chống cái chán, bên miệng treo cười. Nghe hắn kéo lớn lên ngữ khí, tô kỷ có điểm mặt đỏ, trên chân cũng một chút thấm lên, bị hắn liêu tới rồi, trái tim nhỏ phanh phanh phanh vẫn luôn nhảy, Vậy ngươi nghe lời một chút, hảo hảo dưỡng thai, đừng làm cho ta lo lắng. Quý dương ngủ xuống dưới, ôm nàng, hai người ly thật sự gần, hắn ấm áp hơi thở phun ở trên mặt nàng, lo lắng cũng vô dụng. Hảo hảo chiếu cố chính mình ta liền an tâm rồi. Biết. Tô Kỳ vượng vượng hồ hồ, gật gật đầu. Còn có A. Quý Dương bắt lấy tay nàng, thưởng thức, tức phụ, lần sau có thể hay không không mua như vậy nhiều thịt. Tô Kỳ liền biết hắn sẽ nói, trang khởi người câm, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, dối tay ôm lấy hắn. Lần sau nhiều nhất ăn hai loại. Quý Dương ngữ khí có điểm thương lượng. Hai loại với hắn mà nói đều là nhuộm bộ, nếu không phải trong khoảng thời gian này kiếm lời điểm tiền. Kiếm tiền cũng dễ dàng một chút, ăn hai loại hắn đều cảm thấy tức ngực khó thở. Giống như nhai sát, hoàn toàn không vị. Nguyên chủ thật sự quá môi, buồn xỉn quỷ đi. Bán cà A bà liền thừa cuối cùng một cái, thiên bắt đầu có điểm lãnh, ta liền mua, nghị ba mẹ tới. Tô Kỳ nói đến mặt sau càng nói càng nhỏ giọng, Nếu nói di vãng, hắn cùng nàng nói cái này, đáy lòng vẫn là có điểm nàng kham, cảm thấy có điểm chuyện bé xé ra to, cũng dễ dàng phá hư cảm tình. Hiện tại nàng đều nghe hắn. Hắn sẽ không cùng nàng phát giận, chỉ biết hảo hảo nói, hơn nữa trong khoảng thời gian này tiêu dùng thật lớn, không tỉnh bọn họ sao có thể có ngày lành quá. Kinh tế áp lực quá lớn, nàng không thể lại lãng phí, bằng không chính mình đều cảm thấy hay náy. Quý Dương tỏ vẻ lý giải, lại chỉ toa lét đèn, cái này ngươi buổi tối đừng đóng, bằng không buổi tối lên thượng vê đút cờ sẽ đụng vào. Ta không có việc gì, không cần nhân tiểu thất đại, ngươi còn hoài hải tử. Quý Dương nghiêm túc, dừng một chút lại nói. Bất quá ngươi ban công đèn ngươi đã hai cái buổi tối không đóng. Còn có phòng bếp? a ta ngày mai quan, ta quên mất. Tô kỳ bảo đảm. Cái này tiền có thể tỉnh, khai nơi này vết núp cờ đèn. Mẹ cùng ba hôm nay lấy tới phơi khô mục nhị cùng nấm hương. Chúng ta có thể ăn một đoạn thời gian, thuần thiên nhiên, ngươi ăn nhiều một chút. ân hảo. Quý dương lại lại nhảy, đơn giản là tháng này tiêu phí, đại hạng lại ở đâu. Hắn nhớ hết nợ, chí nhớ lại thực hảo, mỗi lần đều phải tổng kết Sau đó đem không nên dùng tiêu dùng đặc biệt nhắc nhở, lần sau tuyệt đối không thể lại hoa. Làm được không lãng phí, mỗi một phân tiền đều hoa đến nên hoa địa phương, chân chính tiết kiệm. Cái này trướng tinh tế đến tình trạng gì đâu. Mua một lọ nước tương đều nhớ kỹ đâu, phía trước càng khoa trường, lâm thời đi mua một cái giấy đoàn mới hai khối tiền, cũng nhớ kỹ, đơn cái mua quỳ à, lần sau siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ mua, nước tương cũng muốn mua bình lớn, tiện nghi. Tô kỷ phía trước nghe được mơ màng sắp ngủ Nàng cũng coi như một cái tiết kiệm người, nhưng tiết kiệm không phải là keo kiệt, quý dương là keo kiệt đến đối chính mình đều tàn nhẫn kia một loại, nàng một lần cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Cả ngày vì này mấy đồng tiền so đo là có ý tứ gì? Tỏi mua quý hai khối tiền đều có thể bị nhắc mãi một cái buổi sáng, nhiều lời một câu chính là nàng không đem tiền đương tiền. Hiện tại nghe hắn nói, có tư có vị, thường thường phụ hoa, tiết kiệm được tiền tiền có thể dùng đến càng có dùng địa phương, rốt cuộc nên hoa tiền, đặc biệt là đối nàng hắn không do dự quá, cho nên nàng cam tâm tình nguyện bồi hắn cùng nhau tiết kiệm. nàng không cần quần áo, không cần bao bao còn có giày đều bị hắn ở trên mạng bán đi, sau đó lấy này số tiền cho nàng mua mấy cái thích hợp thai phụ xuyên y để phục. giới vị còn không thấp, nếu là làm nàng chính mình mua, khẳng định không bỏ được. xem quý dương tính toán tỉ mỉ, nàng cảm thấy thực ưu tú. bạc tình keo kiệt phượng hoàng cha nam chín. Chơi còn chưa sáng, 6 giờ thời điểm trần xuân hoa cùng quý đại nam cũng đã tỉnh, một cái ở phòng khách ngồi. Nhìn xem báo chí, một cái thì tại phòng bếp bận việc. Nôi chén gáo buồn ở vang, phòng trong cách gớm lại không phải thực hảo. Quý Dương bị đánh thức, Tô Kỳ cũng hiếp mắt, hơi hơi mở, nhưng nàng thật sự vây. Mang thai lúc sau thích ngủ, buổi tối đến ban ngày, giấc ngủ ít nhất cũng đến có 9 giờ, bằng không nàng cả người cũng chưa tinh thần. Quý Dương ngồi dậy, Tô Kỳ cũng cường chống lên, đôi mắt đều mau khép lại, thực sự là vây được không được, hắn đôi tay đắp ở nàng vai, làm nàng ngủ hạ, thuận tiện đem chăn hướng lên trên kéo. Trước tiên ngủ đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tô Kỳ có điểm lo lắng, ánh mắt né tránh, có điểm do dự, còn có điểm không dám. Nếu là Quý Dương đi lên, nàng còn ngủ, Trần Xuân Hoa không biết lại sẽ nói như thế nào nàng, nàng ngủ cũng không yên ổn, sợ là sẽ làm ác ngộng. Phía trước hồi Quý ra, nàng liền ngủ đến chậm một ít, không có đi phòng bếp giúp Trần Xuân Hoa, kết quả bị chỉ cây dâu mà mang cây hòe mắng một cái buổi sáng, đối phương tính tình là thật sự bạo, hơn nữa không cho phép người phản bác. Không có việc gì, ngủ đi. Quý Dương sờ sờ nàng đầu, như là rõ ràng nàng lo lắng, lắp đầu. Hắn lời nói mang theo trấn An, làm Tô Kỳ cảm thấy có cảm giác an toàn, thật sự quá vây, một nhắm mắt lại chậm rãi liền đi vào giấc ngủ. Nhìn nàng ngủ nhan, Quý Dương không tiếng động thở dài. Trần Xuân Hoa cường thế, Nguyên Chủ lại mặc kệ sự, Tô Kỳ mỗi lần đều cường chống không thoải mái thân thể đi ứng đối, hai tử là sinh hạ tới, thân mình đã sớm bị áp suy sụp. Đặc biệt là Hậu Kỳ. Tô Kỳ tinh thần áp lực thật lớn, đáng tiếc Nguyên chủ trừ bỏ nói điểm lời hay, đối mặt khác liền làm như không thấy. Hắn biết rõ Trần Xuân Hoa tính tình, Nguyên chủ chính là nàng toàn bộ đầu nhập, nếu như bị Tô Kỳ cấp đi, nói trắng ra là đáy lòng liền không thoải mái, dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng hảo hảo ở chung ở bên nhau. Đổi hảo quần áo, thu thập một phen, Quý Dương đi ra ngoài. Mẹ, đại buổi sáng đang làm gì? Hắn bực bội gãi gãi đầu, còn có để người ngủ. Lan lộn cái gì đâu? Nguyên chủ đối đại cha mẹ thái độ thật đúng là không thế nào hảo, có điểm rơi giường khí, có thể ôn nhu nói chuyện mới có quỷ, ở nhà tất cả mọi người theo hắn, chưa bao giờ chạm vào việc nhà. Đánh thức ngươi lạp. Trần Xuân Hoa thả chậm động tác, tay đặt ở trên người xoa xoa, mẹ này không phải nghĩ cho ngươi làm điểm bữa sáng sao? Ta từ trong nhà chuyên môn mang đến như thảo phấn, ngươi khi còn nhỏ yêu nhất ăn. Quý dương sắc mặt hoan hoãn, kia muốn nói nhỏ thôi, hàng xóm láng giềng lúc này còn không có khởi. Ngươi này đánh thức người khác là muốn tới gõ cửa. Trần Xuân Hoa gật gật đầu, một bộ thủ giáo bộ dáng. Hiện tại chính là ở thành phố lớn, cũng không phải là bọn họ cái kia tiểu khe suối, cách đến xa, nửa đêm ẩm ý cũng chưa người lý. Như thế nào chỉ có ngươi nổi lên? Tô Kỳ đâu? Trần Xuân Hoa vừa thấy hắn mặt sau không có người, sắc mặt lại khó coi. Nàng nhi tử đều nổi lên, Tô Kỳ còn đang ngủ. Trần Xuân Hoa thuộc về cái loại này có thể làm việc, nhưng tính tình rất lớn người. Nàng làm việc thời điểm liền không quen nhìn người khác nhàn. Đừng nói Tô Kỳ, trừ bỏ Quý Dương, Quý Đại Nam đều đến bận việc, bằng không nàng đấy lòng không thoải mái. Tối hôm qua cùng ta nháo đâu, lười đến quản. Quý Dương ngữ khí không kiên nhẫn, đi qua đi đổ nước uống, một bộ không sao cả bộ dáng, Như thế nào lại náo loạn đâu. Trần Xuân Hoa buông trong tay chiếc đúa, đi đến hắn bên người, trầm khuôn mặt, hảo hảo nháo cái gì. Tối hôm qua mới đối Tô Kỳ có điểm ấn tượng tốt, cư nhiên vào phòng tử liền cùng Quý Dương náo loạn nữ nhân này coi khinh nàng ngày hôm qua nói cái gì thay giáo về phòng liền cùng ta xả xả đông xả tây ta lười đến nghe mắng vài câu liền giận dỗi hẳn là đến nửa đêm mới ngủ đi quý dương uống thủy nàng nói đúng cái này thay giáo chúng ta là đến nắm chặt không phải nói không thua ở trên vạch xuất phát sao trần xuân hoa cũng khẩn trương lên tiểu dương a chúng ta đến coi trọng quý dương đem cái ly buông xuống quá mấy ngày nói chuyện này được chưa mới mấy tháng có thể thay giáo ra cái gì, còn không phải lãng phí tiền. Nói không chừng vẫn là giao chỉ số thông minh thuế. Trần Xuân Hoa không lên tiếng, nhưng đấy lòng đã đem tô kỳ liệt vào chính mình chiến tuyến người, nhà mình nhi tử thái độ quá cường ngạnh, như vậy đi xuống tôn tử liền phải thua ở vạch xuất phát. Bọn họ lao quý ra liền phải xong rồi. Đừng đi kêu nàng, ta xem nàng nháo tới khi nào. Quý Dương ngồi ở trên bàn cơm, làm hai vợ chồng già cũng tới cùng nhau ăn bữa sáng. Toàn bộ hành trình không đề cập tới tô kỳ. Trần Xuân Hoa vài lần muốn mở miệng, giật giật môi, không mở miệng. Nhà Minh nhi tử quyết định sự tình, bọn họ giống nhau đều mặc kệ, nhưng quý đại nam nhìn không được, nói hai câu, quý dương cũng không hồi. Vừa thấy chính là không nghĩ nói. Hai người suốt ruột à, lại huyển chuyển nói hai câu, quý dương ăn hắn bữa sáng, chiếu bộ dáng này nói, mang thai là không lăn lộn nhân sinh hạ hải tử liền không thông minh. An tâm dưỡng thai hải tử được, cả ngày tưởng nhiều như vậy, ta còn muốn đi làm kiếm tiền, ai có cái kia thời gian dối đi quản nàng cũng không phải là nói như vậy. Trần Xuân Hoa nóng nảy, mang thai nữ nhân thực yêu đất, ngươi vẫn là muốn nhiều quan tâm quan tâm. Nếu là quý dương thời khắc nhớ thương Tô Kỳ, sự tình gì đều an bài hảo, Trần Xuân Hoa khẳng định cảm thấy Tô Kỳ làm ra vẻ, lan lộn nàng nhi tử, nếu là hắn cái gì đều mặc kệ, bày ra một bộ cái gì đều không sao cả bộ dáng, nàng đấy lòng cũng không thoải mái. Nhi tử như thế nào có thể cái gì đều không để bụng đâu. Kia chính là nàng tôn tử, cũng không thể xảy ra chuyện A. Hận không thể đem hết thể cấp Tô Kỳ an bài hảo, hảo hảo đền bù một chút, thậm chí cảm thấy nhà mình nhi tử mặc kệ sự, chính mình cũng nên quản một chút. Ăn xong bữa sáng, 7 giờ nhiều thời điểm, Quý Dương sụ mặt, trở về phòng đem Tô Kỳ kêu ra tới, nàng xúc cổ, lo lắng để phòng đi theo hắn phía sau. Tiểu Kỳ lên lạp, chạy nhanh tới ăn bữa sáng, sữa đậu nành vẫn là như đâu, uống nhiều một chút. Trần Xuân Hoa cười nói, Quý Dương mặt lệnh đi đến một bên. Tô Kỳ bị nàng nhiệt tình dọa đến. Bài trừ một mặt cười. Trần Xuân Hoa vừa thấy, ai ra, thật đáng thương, khẳng định là bị nhà mình nhi tử lại giao hấn, còn không dám nói chuyện, nhà mình tôn tử cũng muốn đi theo chịu ủy khuất. Tô Kỳ ngồi xuống, ăn bữa sáng, ngủ nhiều một tiếng dưới, nàng tinh thần hảo rất nhiều, ngẩng đầu nhìn Quý Dương, đối phương không thấy được, nhưng thật ra Trần Xuân Hoa nhìn thấy nàng động tác. Cảm thấy đó là cỡ nào thật cẩn thận a, lắc đầu, Trần An, đừng nghĩ quá nhiều. Thai giáo là khẳng định muốn thai giáo nhà mình cái kia nhi tử khẳng định là vì tỉnh tiền. Tôn tử giáo dục tiền có thể tỉnh sao? Tô Kỳ không hiểu ra sao, nhưng nàng thông minh không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Nay không, mới vừa kết thúc, quý dương không ở, Trần Xuân Hoa cư nhiên lặng lẽ lấy ra 2.000 đồng tiền, liều mạng đưa cho Tô Kỳ, nghe nói thai giáo muốn báo cái gì ban, ngươi cầm đi, không đủ cùng ta và ngươi ba nói. 2.000 khối. Tô Kỳ cầm đều phỏng tay A. Nàng lần đầu tiên đi quý gia, Trần Xuân Hoa cũng bất quá cho nàng 500 khối, còn nhắc mãi 500 khối bọn họ muốn tồn bao lâu, ngay cả Quý Dương cũng sẽ không một chút cho nàng 2.000 khối, mỗi tháng mua đồ ăn tiền 5-600 nhiều nhất, 2.000 đều là một số tiền khổng lồ. Trần Xuân Hoa cũng đau lòng a, lôi kéo tay nàng, này số tiền nhất định phải đi báo thai giáo, nghe nói về sau còn có cái gì xâm giáo, này số tiền ta cùng hắn ba cũng bao, cần thiết muốn đi thượng. Bọn họ tỉnh tiền là vì cái gì? Còn không phải là vì hậu thế. Quý Dương không thèm để ý, bọn họ nhưng để ý đâu, đập nồi bán sắt đều phải thượng. Tô Kỳ lại đưa cho nàng, không chịu thu, Trần Xuân Hoa vô cùng kiên trì, thậm chí kêu nàng nhất định phải đi thượng, nàng nhớ tới Quý Dương đối nàng lời nói, yên lặng nhận lấy tiền. Cái này ban nàng đã thượng quá một kỳ, Quý Dương không làm nói. Nay liền đúng rồi, Tiểu Dương không cho ngươi đi, ngươi cũng nhất định phải đi, liền nói ta cùng hắn ba nói, chúng ta nhất định phải đi, cần thiết đi. Trần Xuân Hoa thanh âm kiên định, bao nhiêu tiền đều phải đi. Chuyên gia nói, thai giáo có lợi cho phát dục. như vậy hài tử thông minh, sớm giáo cũng là, hết thể muốn từ hài tử nắm lên, hài tử chính là tương lai hy vọng. Trần Xuân Hoa đột nhiên cảm thấy chính mình tư tưởng vô cùng tiên tiến, so quý dương còn tiên tiến, kia gọi là gì? Đi ở thời đại phát triển tuyến đầu. Hai vợ chồng già tới, quý dương đưa ra mang hai người đi du ngoạn một chút. Đế đô là đô thị cấp một, phát triển nhanh chóng, cũng có rất nhiều chứ danh cảnh điểm. Hai vợ chồng già bản thân không nghĩ đi, bị quý dương thuyết phục Nghe nói cũng hoa không được cái gì tiền, tự nhiên cũng tâm động. Nơi này chính là thủ đô đâu, tới một chuyến tự nhiên mau chân đến xem, nhìn xem không tiêu tiền đi. Hôm nay Thái Dương rất lớn, thời tiết cũng thực hảo, mọi người đi ra ngoài đi dạo một vòng lớn, hai vợ chồng già nhìn cao ngất kiến trúc, đáy mắt đều tỏa ánh sáng. Ở Thâm Sơn cùng cốc rất nhiều người, đặc biệt là thế hệ trước, rất nhiều người cả đời cũng chưa đi ra ngoài quá, hai vợ chồng già tự nhiên kích động, cơm trưa sẽ không ở quán ăn giải quyết. Tuy tiện ở ven đường mua mấy cái bánh, Trần Xuân Hoa mặc cả thói quen, còn ở một bên xem giá, làm người nhiều tặng một cái, được đến tiện nghi sau thập phần vừa lòng. Điểm này quý dương so ra kém, hắn tự xưng là là cái thành phố lớn tinh anh, eo kiệt cũng sẽ không ngoi ở cái này địa phương, bởi vì mặt mũi cũng rất quan trọng. Đi rồi nửa ngày, Tô Kỳ có điểm mệnh, nhưng cũng chịu đựng, tới rồi chứ danh cảnh điểm, một cái viện bảo tàng, vé vào cửa muốn 40 khối, Trần Xuân Hoa vừa nghe liền phải quay đầu đi. 40 khối. Như thế nào không đi đoạt lấy A? 40 khối có thể mua nhiều ít cân xương sườn. Ở tiểu khe suối, xương sườn là không đáng giá tiền, thịt cũng không bao nhiêu tiền một cân, 40 là cái rất lớn con số, phi thường đại. Trở về trở về. Quý đại nam cũng trầm mặt. Thật không đi A. Quý Dương nhìn hai người, hai vợ chồng già nhìn trang trí to lớn cửa, lời nói kiên định, không đi. Công ty đã phát hai chương thông dụng vé vào cửa, không đi liền lãng phí. Quý Dương nói, lại nói. Ta cùng Tiểu Kỳ liền không đi vào, lần trước công ty tập thể du lịch chúng ta đã đi qua. Vừa nghe nói miễn phí vé vào cửa, hai vợ chồng giang nguyện ý a, vội vàng liền đi. kia ba mẹ, chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi, chỉ có hai chương phiếu. Quý Dương nói, Trần Xuân Hoa gật gật đầu, hứng thú bừng bừng, các ngươi cũng có thể đi địa phương khác, ta và ngươi ba muốn đã khuya ra tới, nghe nói cái này địa phương thứ tốt nhiều đâu, đều là đồ cổ. Hảo, chúng ta đây đi phụ cận công viên, một hồi đánh ta điện thoại. Quý Dương gật đầu, nhìn hai người đi vào, Tô Kỳ thở dài nhẹ nhõn một hơi, đi rồi một ngày, chân mềm à, tới gần Quý Dương, cả người dựa vào trên người hắn, như thế nào sẽ có vé vào cửa, công ty sẽ không phát cái này. Tới mua, Quý Dương ôm nàng, vốn dĩ 60 tuổi nửa ra tới, chỉ có 20 khối, vì không cho phát hiện, trực tiếp mua, mệt 40 khối. Tô Kỳ nhịn không được cười, đầu hắn nói, vậy ngươi trực tiếp cùng ba mẹ nói, bọn họ không đi liền toàn bộ tiết kiệm được tới. Đi vẫn là muốn đi. Quý Dương thở dài, lấy ra di động, tính, xem một chút hôm nay đầu tư kiếm lời nhiều ít, bình phục một chút tâm tình. Tô Kỳ. Bạc tình keo kiệt phượng Hoàng Cha Nam, 10. Viện bảo tàng phụ cận có cái công viên, Quý Dương cùng Tô Kỳ hướng kia đầu đi. Không đi bao xa, Tô Kỳ liền có điểm mệt mỏi, ngồi ở bên cạnh ghế trên, Quý Dương lấy ra một trường giấy đưa cho nàng, nàng lau xoa hẳn, uống nước đi. Quý Dương vặn ra nắp bình, đem thủy đưa qua. Tô Kỳ là thật khác, uống lên vài khẩu, lúc này mới hoán một chút. Công viên phía trước là một cái hả, gió nhẹ từ từ, làm người thoải mái thanh tân thật sự. Cái kia viện bảo tàng nàng là không đi qua, người địa phương cảm thấy không gì hảo hiếm lạ. Bất quá nàng biết, Quý Dương khẳng định cũng không đi qua. Có vé vào cửa địa phương hắn đều không đi, nếu là ngày nào đó làm hoạt động miễn phí vé vào cửa, có lẽ hắn sẽ nhân cơ hội đi đi bộ một chút. Quý Dương ngồi ở bên cạnh, cũng không chơi di động, hai người liền ngồi trái cây trái cây dưa hạ mì dưa hấu dưa năm khối năm khối một hộp trái cây trái cây thực ngọn mỹ nữ tới một cái tốt xoáy ca tới một hộp một cái xe đẩy tiểu tiểu thương từ kia đầu đi tới tiếng nói to lớn vang rội đều đem hai người tầm mắt hấp dẫn qua đi lúc này thiên nhiệt trái cây rất là giải khát rất nhiều người đều đi mua một hộp hộp cắt xong rồi cũng thực phương tiện tô kỳ nghiêng đầu cũng vọng qua đi trước kia không mang thai thời điểm trong nhà trái cây rất ít Từ mang thai, đặc biệt là gần nhất, trong nhà đều có trái cây ăn, nàng có nghiện. Nghe nói ăn nhiều trái cây hải tử làn da cũng sẽ hảo, cho nên nàng đều tận lực ăn nhiều, ăn ăn liền thành thói quen, nhìn đến trái cây chảy nước miếng. Đừng nhìn, thực quý. Quý dương rôi tay, bàn tay to trưởng vuốt nàng mặt, đem nàng đầu bẻ lại đây, như vậy tiểu một hộp năm khối, đi bên ngoài đều có thể mua hai cân, tiện nghi thời điểm còn mua tam cân đâu. Tô kỳ đầu bị xoay qua tới, nuốt nuốt nước miếng, không nói chuyện. Một lát sau, tiểu thương lại đến gần một chút, quý dương nghiêng đầu nhìn Tô Kỳ, thấy đối phương chính đáng thương vô cùng nhìn hắn, mỉm môi. Giống chỉ thèm yêu. Nàng thật thèm. Làm gì? Quý dương liếc nàng liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt. Như vậy quý, ta sẽ không cho ngươi mua. Nhìn một chút, quay đầu lại đi siêu thị có thể mua mấy cân. Tô Kỳ lấy qua cái ly lại uống một ngụm thủy, gật gật đầu. Trái cây, dưa hà mì, ướp lạnh dưa hấu, năm khối một hũ, Dưa hà 10 khối. Tiểu thương đi được càng ngày càng gần. Quý dương ánh mắt né tránh, rứt khoát xoay một cái thân, đưa lưng về phía, không đi xem cái kia tiểu tiểu thương. Tô Kỳ cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, kéo kéo hắn ống tay áo, đích xác hảo quý, chúng ta đi thôi. Ân. Hai người đứng lên. Xoay ca, trái cây muốn hay không? Nam khối một hộp, Nam khối thực có lời. Tiểu thương vừa lúc đi đến, ngăn cản quý dương, cười đối hắn nói. Bán như vậy quý lửa du lịch khách đi. Khi ta ngốc tử A. Ta sẽ không đi siêu thị mua sao? Quý Dương sụ mặt ném xuống một câu, lôi kéo Tô Kỳ liền hướng vừa đi. Ai, người này tiểu thương gãi đầu, không mua liền không mua, hung cái gì? Hắn kiếm chút đỉnh tiền dễ dàng sao? Chấm một chút. Tô Kỳ bị hắn lôi kéo, chưa nói muốn mua, không muốn ăn. Quý Dương đột nhiên lại dừng lại, buông ra tay nàng, trở về đi. Tô Kỳ hoảng sợ, thấy hắn đi đến tiểu tiểu thương nơi đó, càng là sợ hãi. Không mua liền không mua, đây là muốn làm cái gì? Đang lúc nàng sốt ruột thời điểm, ở nàng trong tầm mắt, quý dương móc ra 10 đồng tiền, muốn một hộp dưa hà mi. Hảo! Hảo! Vừa vặn 10 khối. Tiểu thương rỗi tay tiếp nhận tiền, nhìn hắn sụ mặt, người này mua đồ vật như thế nào cùng nhân ra thiếu hắn tiền giống nhau. Thật đáng sợ. Tính, ta bán ngươi 8 khối. Tiểu thương nhìn hắn, do dự một chút nói, lại lấy ra 2 khối tiền, cho ngươi tìm, đều là người địa phương. Quý dương cứng rắn tiếp nhận tới, sau đó xoay người đi rồi. Lưu lại một khốc khốc bóng dáng. Cho ngươi. Hắn đi đến Tô Kỳ trước mặt, đem hộp đặt ở nàng trong tay, lôi kéo nàng hướng vừa đi, chờ đến dưới bóng cây, hai người ngồi xuống. Có thể không cần mua. Tô Kỳ nhìn trên tay hộp, mấy khối dưa hạ mì muốn 10 đồng tiền, nàng cũng thực đau lòng. Là nàng quá không hiểu chuyện, vì cái gì muốn biểu hiện ra muốn ăn. Chính là thật sự thực thèm thực thèm. Khẳng định là cái kia tiểu tử thối muốn ăn. Quý dương cắn răng, lại xoay người, đôi tay chống đầu của hắn. Ngươi nhanh lên ăn xong, một hồi ba mẹ muốn ra tới. Hán bộ ráng kia, có điểm biến nỉu, như là đau hạ tâm mua. Nhưng còn không phải là cắt thì sao? Quý Dương đau lòng đến không biên, trong đầu không ngừng ở tính toán siêu thị dưa hạ mí bao nhiêu tiền một cân. Một cân có thể thiết nhiều ít khối cái này, như vậy mua lại mệt nhiều ít. Ít nhất mệt một nửa. Cứ bóc cá này đàn tiểu tiểu thương. Nếu không lui về đi. Tô Kỳ Phủng, tuy rằng rất tưởng ăn, nhưng là cũng thực không bỏ được. Dị vãng loại này trái cây đều là hàng xa xỉ. Quý Dương nói trái cây đều là đánh nông dược, không thể ăn, ăn thương tổn thân thể, còn phí tiền. Mua ai còn lui về? An đi an đi. Quý Dương không quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng, nhìn chính mình trên tay di động, sâu kín thở dài. Hôm nay quý cũng chưa như thế nào trướng, liền kiếm lời 100 tiền, 100 tiền khối vé vào cửa liền 80. Hơn nữa hôm nay tàu điện ngầm giao thông công cộng, ăn cơm trái cây tiền, 121, một hồi còn phải trở về ít nhất đến hoa một trăm tam. Tô Kỳ chậm rãi mở ra hộp, cầm nhiễu, trước cho hắn một khối, thò lại gần đặt ở hắn bên miệng. Quý Dương lắc đầu, không ăn, ta không ăn trái cây, tốn nhiều tiền. Liên một tiểu khối. Tô Kỳ kiên trì. Hắn miễn cưỡng há mồm, cắn đi xuống. Hàng hồ nói, còn rất ngon, cái kia tiểu tử thối liền biết lăn lộn người. Tô Kỳ chính mình cũng ăn một khối, đích xác thực ngon. Trở về ta phải lại đoạt một đợt tân cổ. Quý Dương nhìn số liệu, như vậy tiêu tiền quá phí. Phụ tăng trưởng, phụ tăng trưởng, như vậy đi xuống không được không được. Tôn tiền đương nhiên là tiền vốn bất động, lợi dụng các loại đền bù chỗ hổng cùng tiêu dùng, vĩnh viễn chính tăng trưởng. ân Tô kỳ thèm đến thực, lại cho hắn uy một khối, quý dương lần này vô luận như thế nào đều không ăn, nàng chỉ có thể chính mình ăn. Thực giòn thực thủy lại thực ngọt. Mẹ hôm nay cho ta 2.000 khối. Tô kỳ từ chính mình trong bao đem tiền lấy ra tới, đưa cho hắn, vì cái gì không nói cho mẹ ta có ở thượng thai giáo khóa. Liên mẹ cái kia tính tình thế nào cũng phải nhắc mãi, ngươi liền chiếu ta nói làm. Quý Dương đem tiền lấy lại đây, quá đoạn thời gian chúng ta lại đi báo một cái, một hồi đi ngang qua ngân hàng liền đem này đó tiền tồn, tiền mặt lưu chứ không lợi tức. Hảo! Tô Kỳ nghe lời gật đầu, yên lặng ở ăn nàng trái cây. Quý Dương xem nàng bộ dáng kia, rối tay sờ sờ nàng đầu, lại xoa xoa, ngươi nhanh lên ăn xong, ta nhìn đều cảm thấy quý. Ca Tô Kỳ lại cắn một ngụm, ngẩng đầu nhìn hắn. Đem dư lại một nửa đưa tới hắn bên miệng, thực ngọt. Cũng thực quý. Quý dương ánh mắt rơi xuống nàng trên bụng, khiếp khiếp mắt, khẳng định càng là nó muốn ăn, không phải ngươi. Tô kỳ túi đầu lại cắn một ngụm. Nàng không biết, dù sao rất tưởng ăn, cái này hắc qua từ hài tử tới bối có thể hay không không tốt. Ba mẹ cho ngươi tiền liền cầm. Quý dương dặn dò, tiền ở bọn họ trong tay lại không thể tăng giá trị, chỉ biết bị giảm giá trị. Nguyên chủ tuy nói kiếm được không ít, nhưng từ cha mẹ trong tay lấy tới tiền cũng không ít. Hai vợ chồng cả đời thật đúng là cũng chỉ vì hắn mà sống. Chính là, ba mẹ đến tuần thật lâu. Tô Kỳ cảm thấy không ổn, báo ban như vậy quý, ta nhiều xem điểm thư cũng giống nhau. Ta sẽ giúp bọn hắn cầm đi mua quản lý tài sản, chờ đến năm nay cũng sẽ giúp bọn hắn đem bảo hiểm mua, bọn họ nguyện ý cấp, ngươi liền thu. Quý Dương nói, như vậy dưới tình huống, nếu là không thu, hai vợ chồng già còn không thoải mái, nói chính mình không có tham dự hài tử giáo dục, trong nhà phòng ở gì đó cũng an bài hảo có thể lấy ra tới cũng liền giúp bọn hắn tổn hai vợ chồng già đều một đống tuổi còn hy vọng xa vời có thể thay đổi bọn họ quan niệm không thành tìm cái hai bên đều thoải mái cân bằng điểm là được hảo tô kỳ hiểu rõ quản lý tài sản tổng so tồn bị giảm giá trị hảo chờ đến hai vợ chồng già ra tới thái dương đã lặc sơn năm điểm bê quán hai người mới lưu luyến đi ra nửa điểm mỏi mệnh đều không có đi đường đều mang phong tinh thần phân chấn cái kia bình hoa miễn bàn thật đẹp Tiểu Dương A, nghe nói đó là cái gì chiều? Tiếp xúc một chút tân sự vật, Trần Xuân Hoa liền khoe khoang đến không được, nói chuyện đều không mang theo đỉnh, nàng đến nhiều hiểu biết ta, trở về hảo cùng những cái đó lao tỷ nhóm quay ra. Phải biết rằng, toàn thôn liền nàng nhi tử nhất có tiền đồ, mặt khác lao tỷ nhóm cũng chưa ra quá thị đâu, nàng một chút liền đi thủ đô. Nhiều như A, làm các nàng hâm mộ đi thôi. Quý Dương nhưng thật ra phối hợp, cực đại thỏa mãn Trần Xuân Hoa hư vinh tâm, đi mua đồ ăn thời điểm. Trần Xuân Hoa tự xuất tiền túi, trừ bỏ mua thịt heo, còn mua thịt vịt. Hôm nay vé vào cửa không cần tiền, tỉnh 80 đâu, công ty Phúc Lợi Hảo. Trần Xuân Hoa không ngừng ở nhắc mãi, Tiểu Dương lần trước còn nói nhiều năm hóa, trợ cấp gì đó, này đó nhưng đều là tiền. Ân, Quý Dương thuận miệng tất cả. Tô Kỳ đi ở hắn bên người, rõ ràng cảm giác được hắn sắc mặt không đúng rồi, Trần Xuân Hoa còn ở tiếp tục nhắc mãi, hắn khẳng định là nhớ tới kia 80 khối. Nơi đó ban trái cây. Dưa hạ hami 4 khối 51 cân. Dưa hấu cư nhiên bán 2 khối. Trần Xuân Hoa kinh hô một tiếng, chúng ta nơi đó bán năm ao, trong đất đều là, này cũng quá quý, thành phố lớn đều như vậy sao? Tô Kỳ đáy lòng lục bộ, Quý Dương mặt càng khó xem, liếc hướng một bên không nói tiếp, một lát sau, lại nhìn nhìn Tô Kỳ bụng. Nàng đều có thể đọc hiểu hắn đáy mắt ý tứ. Tiểu tử thối, chính là ngươi muốn ăn 8 khối một hộp dưa hạ hami, như vậy quý? Quý Dương cũng không phải hùng, hắn chính là buồn bực. Sau đó đáy mắt phức tạp rồi dám, Tô Kỳ không biết vì cái gì, liền rất muốn cười hắn. Càng xem càng muốn cười. Tuy rằng nàng như vậy thực không đúng. Vừa mới nếu là Trần Xuân Hoa bọn họ ở, kia hộp trái cây nàng là xem cũng không dám xem. Hiện giờ đối mặt hắn, có đôi khi kim ngạch tương đối tiểu nhân độ vợ, nàng vẫn là sẽ làm đúng. Có đôi khi thật là thèm, cũng sẽ biểu lộ ra chính mình khát vọng. Hắn có đôi khi sẽ thập phần dễ rua, sau đó căng ra đầu cho nàng mua. Trần Xuân Hoa hôm nay tâm tình thực không tồi. Không chỉ có chính mình mua đồ ăn, còn chủ động đi phòng bếp làm, Quý Dương còn lo lắng đi nhìn nhìn, kết quả còn hảo, làm lưỡng đạo tương đối thanh đạm đồ ăn, thích hợp tô kỳ khẩu vị. Ăn được cơm, hai vợ chồng già đối tiểu khu còn tính quen thuộc một chút, đưa ra muốn đi phía dưới tàn bộ, nói nhân ra người thành phố cơm nước xong đều đi tàn bộ. Quý Dương cũng không ngăn cản bọn họ, bọn họ cũng không làm bồi, liền lớn như vậy điểm địa phương, cũng không không cần quá đoạn lo lắng, dặn dò một chút, lại đem trong nhà chìa khóa cho bọn hắn. Tô kỳ hôm nay mệt thật sự, nằm ở trên sofa không nghĩ đi tắm rửa, tuy nói mang theo mũ lại đánh rủ, nhưng thái dương khả năng quá lớn, phơi đến quá mánh, có điểm không thoải mái. Đi tắm rửa. Quý dương hơi hơi không lưng, đối nàng nói. Mệnh ta. Tô kỳ vươn hai điều mảnh khảnh cánh tay, ta chân tê mỏi đã chết, đi đường thực mềm thực mềm. Tắm rửa xong ta cho ngươi múc nước vào chân. Hắn đem nàng kéo tới, mau đi, thời gian chậm, một hồi lại muốn vẫn ngủ. Tô kỳ hướng trên người hắn rửa. Một hồi lâu sau không tình nguyện đứng dậy, hướng phòng tắm đi. Quý Dương nhìn môn đóng lại lúc sau, đi đến mép giường, lấy ra máy tính ở thao tác, tân cổ vẫn là muốn cướp một chút. Hắn hiện tại trầm mê với các loại quản lý tài sản. Nguyên chủ quá môi, nếu là dựa về điểm này chết tiền lương, thế nào cũng phải môi chết chính mình không thể. Vẫn là kiếm các tiền, công việc lưu đủ lên, liền sẽ không có nhàn tâm tình đi so đo này đó một khối hai khối. Hắn cũng có thể thoải mái một chút. Chính nhìn màn hình. Bên cạnh di động sáng một chút, hắn không phản ứng, ám hạ lúc sau, lại sáng một chút. Ghi chú, đại một níu." Hắn nhíu nhíu mày, lấy qua di động, nhìn đối phương phát tới nói, đáy lòng lại đem nguyên chủ mắng trăm ngàn biến. "Đại thúc, gần nhất lại gặp một chút vấn đề, ta cái kia bạn trai cũ thật quá đáng. Đem ta đều tức chết rồi. Gần nhất có điểm vội, cho nên đều không có cùng ngươi nói chuyện tiễm, ngươi nói ra kém tới xem ta, ta đáp ứng rồi, đến lúc đó nói cho ta một chút ta." Bạn trai cũ rất rồi vẫn là đại thúc đối ta tốt nhất l่ะ. Quý Dương hướng lên trên phiên một chút, tin tức ký lục đã bị nguyên chủ xóa rớt, hắn cũng chỉ có thể bằng vào ký ức điều lấy này hào người. Đại thúc, đại thúc. Nguyên chủ còn ác thú vị ghi chú đại một nữu, đi một chỗ đi công tác liền lửa một chỗ. Quả thực không cần quá phận. Cái này là trên mạng sệ bà nhận thức, một cái chịu quá tình thương sinh viên, nguyên chủ đầu tiên là nghe nàng tố khổ, sau đó ở đứng ở nam nhân góc độ cho nàng phân tích, trấn an một chút nàng, lúc sau lại là kia một bộ Bày ra chính mình yêu tú cùng dí dỏm, làm bộ hai người không sự khác nhau. Tự nhiên dễ như trở bàn tay liền đem cái này nữ hài bắt lấy, đối phương là cái, sạch sẽ một chút, nguyên chủ liền không mang bộ, kết quả trở về một tháng sau đối phương nói cho hắn mang thai. Mang thai liền mang thai, còn cho nàng tiền phá thai không thành. Nguyên chủ môi đến muốn chết, hắn còn tin được, sao có thể tin tưởng, liền tính là hắn, kia cũng không mặc kệ. Xóa rất liên hệ phương thức, làm đối phương khóc cũng chưa địa phương khóc. Đến lúc đó đưa ngươi hướng dẫn du lịch. Đối phương lại phát tới một câu: "Quý Dương nên may mắn sự tình không phát sinh, bằng không thật giải quyết không được, này đem người làm mang thai, kia chính là một cái mạng người a." Học sinh không dám nói cho cha mẹ, chính quy bệnh viện lại quý, rất có thể hủy hoại một cái nữ hải cả đời. Đảo không phải nói cái này nữ hải không bị kiềm chế hoặc là thế nào, rất có thể là gặp được thủ đoạn cao siêu người, nguyên chủ kỹ thuật liền rất không tồi, tuổi còn nhỏ ngây thơ mà mịt, rất có thể liền sẽ phạm sai lầm. Quý Dương chạy nhanh ở trong đầu tìm tòi một chút, nguyên chủ rốt cuộc chọc nhiều ít cái nữ hải. Có hay không lên giường? Trong trí nhớ là không có, nhưng liêu, tao là thật không ít, chỉ có thể nói hắn xuất hiện đến quá kịp thời, bằng không nguyên chủ liền phải đẩy ngã mấy cái, từ đây đi lên con đường này. Ken ken ken. Hắn không hồi, cái này tiểu cô nương càng cấp, trực tiếp một cái video điện thoại liền đánh lại đây. Quý Dương sửng sốt một chút, không cẩn thận liền điểm tiếp nghe. Hải, đại thúc, đã lâu không thấy nha. Bên trong kia đầu điểm Mỹ Thanh Âm truyền tới, đối phương ăn mặc một cái váy ngủ, lớn lên kiểu tiểu đáng yêu, trên mặt đều là collagen. Nguyên chủ lớn lên không tồi, thuộc về anh tuấn loại hình, hơn nữa tiền lương cao, tự thân ưu tú, thực dễ dàng khiến cho tiểu cô nương trầm mê. Hai người phía trước thông qua video, nguyên chủ nói chuyện lại ôn nhu, làm bộ hài hước thú vị đại thúc, tiểu cô nương nơi nào chịu nổi, đối hắn đã sớm nổi lên hảo cảm. Đại thúc không nói lời nào nha. Kia một đầu cười khẽ, chẳng lẽ lại là mấy ngày không gặp ta? quá tưởng ta. Có thể nói ra lời này, phía trước liêu, tao rất sâu. Nàng thanh ấm ở trong phòng ngủ quen quẩn, quý dương trong lòng căng thẳng, chạy nhanh giảm, nghiêng đi thân mình đi lấy thai nghe. Còn cắm thai nghe a Kia một đầu che miệng cười, chẳng lẽ ngươi phòng còn có người khác? Không chờ quý dương nói chuyện, kia một đầu sụ mặt, ra vẻ nghiêm túc, nói Có phải hay không sấn ta mấy ngày nay vội, ngươi liền đem nữ nhân khác mang về? Ngươi cái này đại cha nam. Hai người tuy không xác định quan hệ nhưng là cực kỳ ái muội. Ân. Quý Dương gật đầu. Vậy ngươi xong rồi, đại thúc, ta liền không để ý tới ngươi, chờ ngươi đi công tác lại đây, ta cũng không thấy ngươi. Hừ. Điển hình tiểu cô nương diễn xuất, làm lung cầu ôm một cái, đầy mặt đều viết ta sinh khí, nhanh lên hướng ta, không hống buồn bảo bảo liền không cùng ngươi hảo. Nếu là nguyên chủ, lời nói cực kỳ ôn nhu, khả năng còn sẽ cười nói, ghen lặng. Căn phòng này nữ chủ nhân nhưng chỉ có ngươi, liền xem ngươi trường nào thì có thể ở lại vào được. Kêu một bên liền ngượng ngùng xoắn xít, sau đó vẻ mặt ý cười. Quý Dương là thật đau đầu, không chuẩn bị qua bên kia, cha mẹ giới thiệu cái đối tượng, chuẩn bị cùng nàng phát triển đi xuống, nàng ở. Nghĩ nghĩ đi, vẫn là không nói cho nàng chân tướng, quá tàn nhẫn đi. Thiểu cô nương biết cái gì? Kêu một đầu trên mặt ý cười cứng đờ, ở tại hán phòng, này ý nghĩa cái gì? Hai người ở chung. Đại thúc, ngươi không phải nói không gặp được thích sao? Ngươi thích có sức sống một chút, không phải nói chờ ta tốt nghiệp sao? Tiểu cô nương rõ ràng đốc. Nguyên chủ quả thực là tạo nghiệt, còn một câu một cái chuẩn. Gặp được cái này thích, cho nên muốn cưới nàng, thưởng yên ổn xuống dưới. Quý dương mân mân môi, ngươi thực hảo cũng thực ưu tú, tận lực đi tiếp xúc trong đời sống hiện thực người, Internet là sẽ gặp người. Thật sự sẽ gặp người, bị lượt đều tìm không thấy người. Ngươi nói dối. Tiểu cô nương chơi tính tình, ngươi gặp ta, căn bản là không phải, ngươi nói đến xem ta, vậy ngươi tới à. Tới ta liền cùng ngươi ở bên nhau. Quý Dương rỗi tay xoa cái chán, lại là một cái cảm xúc kích động, rơi vào nguyên chủ võng, quả thực là đủ rồi. Mới không tin ngươi có cái gì xem mắt đối tượng, ngươi chính là độc thân, hừ. Kia một đầu vui vừa tính tình. Nói thật, muốn kết hôn. Quý Dương mặt lộ nghiêm túc, thật sự ở bên nhau, cho nên liền không liên hệ ngươi. Tổng không thể nói hắn là đã kết hôn sắp có tiểu hải tử đi. Sau đó đi thông đồng, mật nguyên chủ cũng hạ đến đi khẩu. Cho nên ngươi tuyển nàng. Tiểu cô nương chất vấn. Không có gì tuyển không chọn, cảm thấy thoải mái liền đi xuống đi, cũng đủ thích nàng liền kết hôn. Nếu về sau ngươi có cái gì tâm sự, cũng có thể cùng ta nói. Quý Dương chậm rãi nói, ta còn có thể đương một cái chi tâm đại thúc. Nhưng trong tình huống bình thường, hắn kết hôn, tiểu cô nương sẽ không đối hắn có hứng thú. Lời khách sáo. Tiểu cô nương trầm mặc, đem màn ảnh chuyển hướng trần nhà. Lúc này, Tô Kỳ mở cửa, Quý Dương tâm lột bột một chút, những việc này nàng không tính toán làm Tô Kỳ biết ta, có thể giấu cả đời tốt nhất Đối phương thiếu hái, tâm tư cũng mất cảm, loại sự tình này sẽ tưởng một cây thứ giống nhau chắt ở nàng đáy lòng, cũng sẽ làm hai người cảm tình xuất hiện vết rách. Hắn là không muốn nói, tựa như hắn cũng không muốn nói cho cái này tiểu cô nương nguyên chủ là một cái đã kết hôn người, vẫn là một cái không tử thủ đoạn phượng hoàng nam. Như vậy sẽ thực ghê tởm, cũng sẽ điên đảo nàng đối nam nhân nhận chi. Tóc hào đức, tô kỳ cầm khăn lông ở sát, nhẹ giọng nói một câu. Ta giúp ngươi thổi đi. Quý dương nói xong, quải rất video. Xuống giường hướng ngăn kéo đi, lấy ra máy xây đi đến bên người nàng. Vừa mới ta nghe được giọng nữ, ai gọi điện thoại. Tô Kỳ tò mò. Quý Dương tay dừng một chút, tiếp tục vén lên nàng tóc rồi mặt không đổi sắc nói, là ta ở soát video ngắn, khôi hài video. Như vậy a Tô Kỳ không hoài nghi, ngồi ở trên sofa, sau đó ôm lấy hắn eo, đem đầu rửa vào hắn, tắm rửa đều phải tẩy đến ngủ rồi. Còn không biết xấu hổ nói, tiểu tâm quăng ngã. Quý Dương lời nói bất đắc dĩ. Thực vậy Vậy ngươi phao chân, sau đó thổi hảo tóc sau ngủ. Hắn nói đi hướng toilet, cho nàng bưng một chậu nước. Có người đánh video. Tô Kỳ nhìn hắn di động ở lượng, sau đó đứng dậy đi qua đi. Ngồi xuống phao chân, video liền đánh hảo, lại là cái gì công tác, nói không chừng muốn tăng ca, ngươi tới ngồi. Quý Dương ngăn lại nàng. Tô Kỳ xem hắn bưng thủy, còn cầm lấy máy sấy, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không cưỡng chế xem, nửa đường lại đi rồi trở về phao chân liền phao chân, ngươi hung ta làm cái gì? Tô Kỳ bẹp bẹp miệng, ngẩng đầu coi trọng hắn, chẳng lẽ ngươi có cái gì nhận không ra người đổ vật, không thể cho ta xem? Nữ nhân tính tình đều thực cổ quái, hơi chút theo có thể trời cao. Tô Kỳ cũng dám cùng hắn giang. Là nhận không ra người, nhìn sẽ chết người. Quý Dương một lần nữa cho nàng thổi tóc, gật đầu phụ họa, đi xem đi, nhìn xem là cái gì nhận không ra người. Hắn nói như vậy, Tô Kỳ sao có thể đi? Đối phương chính cho chính mình thổi tóc còn cho nàng đoan nước rửa chân, đi xem chính là không tín nhiệm hành vi, nàng sẽ không làm như vậy. ta không đi. tô kỳ đem chân đặt ở trong nước, ấm áp giảm bớt mệt nhọc. ngươi nếu là gạt ta, ta liền mang theo ngươi hải tử chạy lấy người. kia thật đúng là một đại uy hiếp. quý dương gật đầu. hắn hy vọng nguyên chủ đừng lưu lại cái gì cục diện rồi dám kích thích tô kỳ, hải tử cũng chưa, đừng nói làm hải tử lưu tại thành phố lớn cắm dễ. tô kỳ vừa lòng thái độ của hắn, phao chân lại giơ tay ôm lấy hắn ba mẹ ở chỗ này ở vài ngày ngày mai chúng ta dẫn bọn hắn đi đâu leo núi đi mẹ nhớ thương trên núi tháp thật lâu muốn đi xem quý dương nói tiếp lại nói ở bao lâu trước ở đi trừ bỏ cuối tuần ta thỉnh hai ngày giả nhìn xem đi ân nàng không phải không cho bọn họ trụ chỉ cần quý dương ở nàng sẽ không sợ hắn không ở nàng lo lắng cho mình những phó bất quá tới ngày mai ngươi ở nhà quý dương hỏi Ta còn là đi thôi, nhiều vận động đối bảo bảo cũng hảo, ta một người ở nhà ta không biết làm cái gì. Ta cũng không yên tâm, vậy cùng nhau đi. Tô Kỳ vẫn là cảm thấy cùng hắn ở bên nhau thoải mái. Thổi hảo tóc phao hảo chân, Tô Kỳ lên giường nghỉ ngơi, Quý Dương chờ nàng ngủ, lúc này mới đặng ra thời gian xem di động. Cái này tiểu cô nương tính tình là ta. So chương mẫn còn liệt. Dung xuống không ít tàn nhẫn lời nói. Đại thúc, ngươi thật quá đáng, như vậy đùa bỡn ta có ý tứ sao? Nếu xem mắt Vậy ngươi vì cái gì còn liêu, tao, ngươi là tịch mịch khó nhịn sao? Ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự, ta chẳng lẽ còn phi ngươi không thể sao? Thích ta nam sinh nhiều đến là. Quý dương lắc đầu, châm trước câu chữ, đã phát một đoạn lời nói, sau đó mới tắt máy ngủ. Nguyên tưởng rằng tiểu cô nương minh bạch, hắn nào biết đâu rằng, phiền thoái còn ở phía sau. Bạc tình keo kiệt phượng hoàng cha nam, 11. Mọi người đi leo núi, Trần Xuân Hoa cùng quý đại nam hàng năm làm việc phí sức, tự nhiên bỏ hang say. Quý Dương cũng còn hảo, mang thai Tô Kỳ thể lực liền yếu đi. Bỏ một chút muốn hoan một hồi. Mới bỏ đến một phần tư, đã mệt đến không được. Các ngươi trong thành thị người trẻ tuổi A, vẫn là muốn nhiều rèn luyện rèn luyện, chạy chạy bộ gì. Chuyên gia nói, kiên trì vận động thuận sản thời điểm sẽ thuận lợi một chút. Trần Xuân Hoa nhân cơ hội lại đối Tô Kỳ giáo dục. Quý Dương đỡ Tô Kỳ, ở một bên trên tảng đá ngồi xuống. Ngươi xem, ngươi thể lực nhiều không được A. Trần Xuân Hoa lại nói, Như vậy sinh hạ tới hải tử như thế nào có thể khỏe mạnh đâu. Ở nhà nghỉ ngơi không hảo sao. Ngươi xem ngươi thiên cùng lại đây, ba mẹ thiếu ngươi bồi a. Quý dương cong mày, lại nhìn về phía hai vợ chồng già, ba, mẹ, chúng ta trước đi lên đi, ta xem nàng cũng bỏ không được bao lâu, dứt khoát tại đây chờ chúng ta, bằng không một hồi xuống dưới liên trưởng. Đi lên còn muốn mấy cái giờ, ngươi tức phụ còn mang thai, khiến cho nàng một người tại đây. Sẽ ra chuyện làm sao bây giờ? Trần Xuân Hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mệt ngươi còn nói đến xuất khẩu những lời này. Ta và ngươi mẹ trước đi lên, các ngươi chậm rãi đi thôi. Quý Đại Nam nói. Đúng vậy, liền tại đây bồi. Thượng điểm tâm. Trần Xuân Hoa âm thầm cấp Quý Dương đưa mắt ra hiệu, quay đầu lại đối Tô Kỳ nói. Nếu đi không đặng, vậy nghỉ ngơi đi, làm Tiểu Dương bồi ngươi, không cần cậy mạnh. Ta đã biết mẹ. Tô Kỳ nhẹ giọng ứng. Liên nang việc nhiều, nói nhất định phải lại đây bồi. Quý Dương quay mặt đi. Một bộ không quá nguyện ý bộ dáng. Mang thai nữ nhân không đều như vậy sao? Trần Xuân Hoa giao hân hắn, lại tăng thêm ngữ khí. Ngươi liền ở nhìn Tiểu Kỳ, nào đều không được đi. Biết đã biết, ba mẹ các ngươi đi lên đi. Quý Dương xua xua tay. Hai vợ chồng già đi phía trước đi, trong lúc còn quay đầu lại, thấy Quý Dương đứng ở một bên, cũng không lý tô kỳ. Trần Xuân Hoa kêu kêu một cái sổ a, Ta thật đúng là không yên tâm Tiểu Dương cùng Tiểu Kỳ ở bên nhau. Ngươi nói chúng ta đứa con trai này như thế nào liền như vậy không để bụng đâu. Tô Kỳ còn mang thai đâu. Quý Dương nếu là chủ động đưa ra muốn bồi Tô Kỳ tại chỗ chờ, nàng khẳng định là không vui, cảm thấy Tô Kỳ kéo chân sau, sự tình nhiều, Quý Dương nếu là không nghĩ bồi, làm Tô Kỳ một người, nàng lại cảm thấy thực đáng thương, chạy nhanh làm Nhi Tử bồi, còn sợ hai hắn đối Tô Kỳ không tốt. Hắn tính tình ngươi còn không hiểu biết. Quý Đại Nam đi phía trước đi, Tô Kỳ tính tình mềm, cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Cũng là, chúng ta Nhi Tử ưu tú. Tô Kỳ cũng đến theo hắn. Nói lên cái này, Trần Xuân Hoa tự tin thực đủ. Tô Kỳ vô phụ, mẫu thân lại mặc kệ sự, trường học vẫn là một cái bình thường. Nàng nhi tử chính là trọng buồn, ở công ty lớn đi làm, Tô Kỳ đều từ chức ở nhà. Còn không được theo bọn họ nhi tử một chút. ủy khuất điểm làm sao vậy? Kia nàng liền đối nàng hảo một chút hảo. Hai người tiếp tục hướng lên trên bò. Lúc này, quý dương Tử trong bao lấy ra ly nước, toàn khai lúc sau đưa cho Tô Kỳ, uống một chút. Nhuận Nhuận Hầu nàng tiếp nhận tới, rồi tay lau một chút hãn, "Nếu không đi ngươi đi lên bồi ba mẹ đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi, ta cũng bỏ không đi lên, ba mẹ chân cẳng nhanh nhẹn đâu, nào yêu cầu ta bồi." Quý Dương ở nàng bên cạnh ngồi xuống, liền trộm lưỡi đi. "Nếu không nghỉ ngơi một hồi, chúng ta cùng nhau đi." Tokyo đem cái ly đưa cho hắn, lại thấy hắn lắc đầu, đem nàng buông xuống sợi tóc liêu đến như sau, Ôn Thanh nói, "Cũng không trông cậy vào ngươi có thể bỏ rất cao, chính là ra tới đi một chút." Nơi này phong cảnh cũng hảo, gió lớn mát mẻ, chưa nghỉ ngơi. Tô Kỳ theo hắn tầm mắt, hướng dưới chân núi vừa thấy, đem non nửa thành thị thu hết đáy mắt, thật đúng là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Không cần để ý ta đối với ngươi thái độ, cũng là nghĩ tới hai ngày ta đi làm thời điểm, mẹ đối với ngươi thái độ có thể hảo điểm. Nói lên cái này quý dương liền đầu trướng. Ta lý giải. Nàng cười, mẹ cũng là coi trọng ngươi. Đương nhiên, ở trong lòng nàng, hắn cũng sẽ ưu tú nhất. Coi trọng cái gì? cho ta tìm việc đâu. Quý Dương nhìn nàng, đột nhiên bất đắc dĩ cười, trong nhà kia đầu còn có việc, bọn họ cũng đãi không được bao lâu. Trần Xuân Hoa đưa người khác chung trí lòng, ai đều không xứng với, hắn đối Tô Kỳ thái độ kém, đối phương đáy lòng liền thoải mái. Kỳ thật đối phương đối hắn cũng là quá độ ý lại, đem nhi tử đương nàng phụ thuộc vật, nhưng hài tử bản thân chính là một cái độc lập thân thể, nhưng loại này quan niệm đã không đổi được. Chúng ta đây tận lực nhiều bồi bồi bọn họ. Tô Kỳ đáp lời hắn. Hiện thực điều kiện cũng không cho phép bọn họ tại bên người tân hiếu. Ta tức phụ thật hiểu chuyện. Lời ngon tiếng ngọt một chút liền ra khẩu, Tô Kỳ ở hắn trong tầm mắt một chút đỏ mặt, thẹn thùng thật sự. Ở nhà hai ngày, hai người lại mang theo hai vợ chồng ra đi trung tâm thành phố đi dạo, nhưng đem bọn họ xem đến hoa cả mắt, cảm khái đế đô phồn hoa. Mua đồ vật là không có khả năng mua. Mấy đồng tiền đồ vật lại không có, còn không thể mặc cả. Trong đó một nhà cửa hàng đánh gãy, quý dương đều phải đi đài thọ. Trần Xuân Hoa liều mạng đem hắn ngăn lại tới, chết cũng không chịu muốn. Một ngàn nhiều khối một kiện áo khoác đâu. Muốn mệnh sao? Quý Dương cũng không kiên trì, chỉ là xoay người đi ra ngoài thời điểm cấp Tô Kỳ xử một cái ánh mắt, làm nàng giả ý đi về lúc cờ, sau đó đi tính tiền. Hảo! Tô Kỳ trở về, thấp giọng nói, trước gửi lại, đến lúc đó muốn tới lấy đi. Quý Dương trừ bỏ cần thiết muốn chuẩn bị một kiện Tây Trang, còn lại quần áo liền không hơn một ngàn quá, bỏ vốn gốc cấp hai vợ chồng ra cấp mua một kiện. 3.000 nhiều. Tô Kỳ đều cảm giác hắn tâm đang nhỏ máu. Ân, Quý Dương ứng, tiếp tục xem di động. Nàng tò mò, thò lại gần ngắm liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, đầu tư lợi nhuận sao. Tuy rằng nàng đoán được. Đương nhiên, bằng không như thế nào sẽ mua. Quý Dương liếc xéo nàng một cái, mang theo hơi đắc ý, cái này kêu lấy người khác tiền mua. Một hồi trở về có thẳng tới giao thông công cộng, người cũng không nhiều lắm, chúng ta không ngồi xe điện ẩm, giao thông công cộng mới một khối tiền. Hắn lại ở tính sổ, Tô Kỳ chỉ lo gật đầu. Giao thông công cộng liền giao thông công cộng đi, dù sao không sai biệt lắm. Mấy người lại hướng Quảng Trường đi, tới rồi một nhà rất lớn tiệm vàng, bên trong tu kim bích huy hoàng, sáng mù mắt. Có thể vào xem, mẹ, Thí Mang không cần tiền. Quý Dương ở một bên nhắc nhở. Không cần tiền. Đó là khẳng định đi a. Trần Xuân Hoa không chút do dự liền đi vào, đầy người quê mùa, nhân viên hướng dẫn mua sắm nguyên bản không thế nào phản ứng. Nhưng là phía sau quý dương cùng tô kỳ an mặc còn tính nhân mô nhân dạng, vừa thấy chính là nhi tử cùng tức phụ hống lao nương như vậy tiền càng tốt kiếm. Lao thái thái, xin hỏi yêu cầu cái dạng gì kiểu dáng đâu. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười đi lên tới. Cái kia vòng tay, lớn như vậy. Trần Xuân Hoa khoa tay múa chân, nàng ở huyện thành có đôi khi nhìn đến một ít người mang. Như vậy thôi, như vậy đại, mang không mệt sao. Nàng hôm nay thế nào cũng phải mang một mang. Bên này thỉnh. Chúng ta cửa hàng mới ra tân khoảng, có thể nhìn một cái. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười làm cái thu thập. Trần Xuân Hoa ngẩng đầu đỡ ngực, đi theo nàng đi. Ngài thử một chút này một khoảng. Nhân viên hướng dẫn mua sắm đem vòng tay lấy ra tới, ta cho ngài mang lên, ngươi xem một chút thích hợp hay không. Như vậy nhẹ. Trần Xuân Hoa tay quơ quơ, mặt chầm xuống, các ngươi làm bộ đi. Ngón út thu vòng tay khinh phiêu phiêu. Nhân viên hướng dẫn mua sắm xấu hổ, vội vàng giải thích, chúng ta cái này bên trong là trống không Cái này là ơn khắc tính, càng nhẹ tự nhiên càng ít tiền, chúng ta cái này có giám định giấy chứng nhận, khẳng định sẽ không làm bộ. Trần Xuân Hoa Nga một tiếng, lại làm nàng đem mặt khác mấy cái lấy ra tới nhất nhất mang lên. Này đó vòng tay lại nhẹ thoạt nhìn lại đại, ở tô kỳ thoạt nhìn là có điểm tục khí, nhưng lão nhân ra sao, liền thích cái này. Hôm nay chúng ta ở làm hoạt động, giảm giá 5%, thích nói có thể mua, thực có lời, ngài mang lên thật sự rất đẹp. Nhân viên hướng dẫn mua sắm ở một bên thổi phồng. Trần Xuân Hoa hàm hồ đáp lời, nhìn chầm chầm chính mình tay. Thích là thích a, Nàng lớn như vậy số tuổi, còn không có quá một kiện kim vật phẩm trang sức, nhưng nhìn xem giá cả, một vạn năm trăm nhiều đâu, sẽ mua liền có quỷ. Đánh chết nàng đều sẽ không mua. Nhiều xem vài lần hảo, đừng nói những cái đó bà nương mang đẹp, nàng mang theo cũng đẹp a. Mẹ, thích cái nào? Chúng ta có thể mua. Quý Dương đi tới xuất khẩu, nhân viên hướng dẫn mua sắm đấy mắt sáng lời, còn chưa nói lời nói. Quý đại nam giống giận một tiếng, mua cái gì mua? Một phen đại niên kỷ mang cái gì? Chạy nhanh hái được chạy lấy người. Một vạn năm đồ vật liền như vậy mang ở trên tay cũng không sợ người khác đánh cướp. Một trăm năm hắn đều ngại quý. Trần Xuân Hoa là thật thích, sẽ không mua, nhưng bị giống thần sắc cũng ảm đạm xuống dưới, biệt nỉu gỡ xuống tới, quý dương lại đè lại tay nàng. Mẹ, hiện tại Hoàng Kim giảm giá, thích liền mua, lúc sau trướng giới lại bán đi, không chỉ có có thể miễn phí mang lâu như vậy còn có thể tăng giá trị kiếm ít tiền đâu. Thật sự, vừa nghe nói có thể tăng giá trị kiếm tiền, Trần Xuân Hoa đáy mắt sáng ngời. Đương nhiên, hiện tại thấp thật sự, so với phía trước đều thấp 100 khối một khắc, cái này vòng tay 3-40 khắc, ngươi nói có thể kiếm nhiều ít. Quý Dương ở nói lung tung. Bàn tính Trần Xuân Hoa sẽ đánh à, như thế nào cũng coi như, há to miệng, kiếm nhiều như vậy đâu. Trước mua, mẹ ngươi mang, đến lúc đó tăng giá trị ta về nhà lấy, lại cầm đi bán đi. Kiếm tiền đều cho ngươi. Quý Dương tiếp tục lừa dối. Không cần không cần cho ta, ngươi lưu chữ liền hảo, có thể kiếm tiền là được, cấp hài tử bá ban, muốn nhiều học Đông Tây, đặc biệt là tiếng Anh, nhân gia hiện tại đều nói tiếng Anh. Trần Xuân Hoa đã tưởng hảo này số tiền phải dùng ở nơi nào, lập tức liền tới rồi tinh thần. Vạn nhất không chứng đâu. Quý Đại Nam không tán đồng. Ba, vang nào có không chứng. Trước kia mới nhiều ít một khắc, hiện tại lại nhiều ít. Ta vốn dĩ tưởng mua thỏi vàng phóng. Nhưng mẹ thích cái này, mua cái này cũng đúng, có thể mang cũng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, nếu không cấp ba người cũng mua một cái kim vòng cổ. Ta nhưng không mang cái loại này đồ vật. Quý đại nam quay mặt đi, ánh mắt lại liếc hướng bên cạnh cái kia mua kim Phật địa phương. Nếu là kim Phật xuyên chân châu, có vẻ hắn liền rất người giàu có, ai không biết con của hắn là trọng buồn sinh viên, ở thành phố lớn công ty lớn đi làm. Tô Kỳ tận mắt nhìn thấy Quý Dương một đốn lừa dối, cuối cùng Trần Xuân Hoa mang lên một cái đại vòng tay. Quý Đại Nam đeo cái kim vật, Hai vợ chồng già cười đến không khép miệng được, làm Quý Dương muốn thời khắc chú ý vàng khi nào trường giới, bọn họ liền sẽ lấy tới bán đi. Nếu không cấp tiểu kỳ cũng mua một cái A. Nghe nói người khác kết hôn đều đưa cái gì ngũ kim, chúng ta nơi này cũng không cái này quý củ, nhưng một kiện trang sức cũng không có, làm người chê cười. Trần Xuân Hoa đáy lòng cao hứng, khó được nói như vậy. Mẹ, ta tô kỳ còn không có cự tuyệt, Quý Dương liền đánh gãy, mang cái gì? Trong thành thị ai hưng tương đối cái này. Hoa mười mấy khối trên vỉa hè mua cái giả nhẫn kim cương cũng không ai biết. kia vẫn là mua cái kim tương đối hảo, không phải nói tăng giá trị gì đó. Trần Xuân Hoa nói. Một cái nhẫn bao lớn. Có thể thăng cái gì. Quý Dương thúc giục mấy người đi ra ngoài, liếc Tô Kỳ liếc mắt một cái. Nàng nếu là thật muốn mang, giả vật phẩm trang sức không phải có một đống sao. Tô Kỳ khẩn mân môi, nhìn chính mình trống rông tay, khó tránh khỏi có điểm chua xót Tuy rằng biết hắn nói khả năng không phải chân thật lời nói, nhưng là quý dương không có khả năng sẽ cho nàng mua, bởi vì quá quý. Người khác lại vô dụng cũng có cái bạc nhẫn, hắn lại nói kia đồ vật vô dụng, cũng không đáng giá tiền. Người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu. Trần Xuân Hoa đều cảm thấy hắn quá mức, quát lớn một tiếng, quý dương thần sắc ngượng ngùng câm miệng. Cùng ngày ban đêm, nàng lại lén lút cầm một ngàn năm khối đi cấp tô kỳ, làm đối phương đi mua cái tiểu nhân nhẫn vàng, hoặc là bạc cũng đúng. Giữ lại tiền hảo hảo lưu trữ, cho chính mình nhiều mua điểm ăn ngon, đừng ủy khuất chính mình. Hai lão khẩu còn thương lượng, trở về muốn hay không cấp Tô Kỳ lại chừa chút tiền. Đứa con trai này giống như không quá đáng tin, bọn họ còn có tôn từ đâu, này không phải ngược đãi tôn từ sao. Bạc tình keo kiệt phượng Hoàng Cha Nam, 12. Trần Xuân Hoa Đại Để cũng không thể tưởng được, buổi tối thời điểm, Tô Kỳ liền đem tiền cấp Quý Dương, còn chủ động nói, mẹ cấp, cho ngươi. Ngươi lưu lại đi. Quý Dương không tiếp. Chừa chút tiền mặt ở trên người, bị bất cứ tình huống nào. Chính là tồn ngân hàng có lợi tức. Tô Kỳ nói, trên người nàng giống nhau không có gì tiền, trong nhà tiền đều cho hắn, mà trên người nàng sẽ không vượt qua 200. Mẹ lại không phải cho người tồn ngân hàng. Hắn xoay người, hướng vừa đi, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp. Mẹ sợ ngươi ngược đáy ta, cho ta lưu trữ mua ăn. Tô Kỳ nhỏ giọng nói, quý dương đều cười, đó là ta trình diễn qua, ngươi yên tâm, ta sẽ không ngược đáy ngươi. Ta ngược đáy chính mình đều không ngược đáy ngươi. Đưa ngươi. Tô Kỳ nhìn đóng gói hoa lệ cái hộp nhỏ, vừa thấy liền rất quý bộ dáng, một ý niệm từ đấy lòng xẹt qua, tim đập cũng đi theo gia tốc lên. Nàng chậm rãi tiếp nhận tới, mở ra xem, một cái nhẫn kim cương nằm ở bên trong, ở ánh sáng hạ, kim cương lấp lánh sáng lên. Đây là thật sự. Trong đầu lộ ra cái thứ nhất ý niệm, bởi vì tính chất không giống giả, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ý đi theo quý dương tính tỉnh. Cao phỏng. Chính là cao phòng không đáng giá tiền, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng. Quý đâu? Quý dương lấy ra tới, lại đem tay nàng kéo tới, cho nàng mang lên, mang cái gì hoàng kim? Ta xem các nàng đều mang bạch kim kim cương. Tay phải ngón áp út chật lạnh, một cái nhẫn đeo đi lên. Nàng chót mũi có điểm toan. Lúc ấy bọn họ cũng bất quá đi rồi một cái hình thức, mà nàng cũng không thèm để ý này đó. Liền cầu hôn đều không có, càng đừng nói nhẫn. Có đôi khi sẽ hâm mộ người khác. Sau lại cũng là an ủi chính mình, nàng tìm chính là một cái kiên định đáng tin cậy, biết sinh sống người, cho nên này đó đều không quan trọng. Nhưng nữ nhân kia nội tâm không điểm thiếu nữ mộng đâu. Thật vậy chăng? Tô Kỳ ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi hắn. Không thể tin được. Đương nhiên thật sự, bạch kim thêm kim cương, ta tìm thật lâu mới mua, cái này tính chất tốt nhất, độ tinh khiết tối cao, giấy chứng nhận gì đó đều đầy đủ hết, cũng coi như bảo đảm giá trị tiền gửi đi. Tam vạn. Nghe hắn nghiêm túc phân tích. Có chất tự, Tô Kỳ hoàn toàn tin, nếu là hàng giả, mới sẽ không như vậy đi tìm hiểu, cũng sẽ không đi như vậy tích cực. Tam vạn thực quý, vì cái gì mua như vậy quý? Có tiện nghi. Nàng nhìn chính mình tay, không thể không thừa nhận rất đẹp. Tiện nghi khó giữ được giá trị, hơn nữa, chất lượng không tốt. Quý dương lắc đầu, muốn mua đương nhiên mua quý. Này tiền cũng là ngươi đầu tư kiếm sao? Nàng hỏi. Từ hắn đầu tư kiếm tiền lúc sau, đối nàng phá lệ bỏ được, lời trong lời ngoài đều nói. Dù sao đều là người khác tiền, hoa đến làm chính mình cảm thấy đáng giá liền hảo. Đương nhiên. Quý Dương nhìn cứng nhắc, hôm nay mới vừa kiếm, tuy rằng không nhiều như vậy, nhưng là nhiều kiếm mấy ngày là có thể kiếm trở về. Trước tiên cho ngươi mua, yên tâm, ta nhớ kỹ chứng đâu, sớm hay muộn kiếm trở về. Ta tin tưởng ngươi. Nàng cười đến mi mắt cong cong. Ban công đèn, ngươi lại không quan. Quý Dương chỉ chỉ. Ta lập tức đi. Tô Kỳ nhìn thoáng qua, đi phía trước đi rồi hai bước. Sau đó dừng lại, chạy chậm trở về nhón chân hôn hắn một chút, cảm ơn. Nhìn nàng vui sướng bóng dáng, Quý Dương khỏe miệng hơi hơi rơ lên. Buổi trưa. Quý Dương, ăn cơm ăn cơm. Một người nam nhân vô vô Quý Dương bả vai. Các người đi trước đi, ta còn có điểm công tác. Quý Dương nghiêng đầu cười cười, tay tiếp tục phiên văn kiện. Hảo. Trong văn phòng người càng ngày càng ít. Nhớ rõ ăn cơm. Tô Kỳ phát tới tin nhắn. Quý Dương đưa điện thoại di động cầm lại đây. Đã phát một cái video điện thoại qua đi, Tô Kỳ dựa vào trên giường, không thi phấn trang mặt xuất hiện ở di động. Ăn cơm không có. Không đâu, muốn đi. Người đâu? Quý Dương hỏi. Ta ăn, đang muốn mua hưu, mẹ cho ta hầm cả rốt xương sườn canh. Nàng còn tưởng rằng Trần Xuân Hoa đối nhân cơ hội đối nàng thuyết giáo, rốt cuộc đối phương luôn tưởng dạy dỗ nàng làm cái gì hảo lao bà hảo con dâu, kết quả cũng không có. Làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Hảo uống sao? Quý Dương cùng nàng kéo việc nhà. Ân, Tô Kỳ gật đầu, thực hạ uống. Vậy uống nhiều điểm. Hai người câu được câu không đang nói chuyện, tới rồi nửa điểm, Quý Dương cút điện thoại, hướng thang máy đi. Tại đây ra công ty lập trình viên, tiền lương đều rất cao, hai cơm công ty cũng có cơm bổ, bọn họ không phải định cơm hộp chính là đi nhà ăn ăn, dù sao tiêu phí đến khởi. Nhưng Quý Dương chưa bao giờ điểm cơm hộp, cũng sẽ không đi nhà ăn, hán cơm chưa đều là đi cách vách lý công học viện. Vườn trường nhà ăn tiện nghi rất nhiều Một hơn hai tố Cơm muốn nhiều một chút Sáu bảy đồng tiền thu phục. Công ty cho hắn cơm bổ còn có thể tiết kiệm được một nửa đâu Hắn mới vừa đi ra đại môn Còn chưa qua đường cái Một cái tiểu cô nương một chút vọt tới trước mặt hắn ngẩng đầu nhìn hắn Không nói chuyện Quý dương giật nảy mình Trên dưới ngắm liếc mắt một cái Đối phương ăn mặc váy hai dây Trên chân là vải bố trắng dày Còn mang theo một cái mũ Có màu đen cặp sách Như thế nào Không quen biết ta. Trương Đan Đan mở miệng, trừng mắt hắn, ta tới tìm ngươi, chính là tại đây thủ ngươi. Quý Dương đỡ chán, hôm nay ngươi không phải ở đi học sao? Như thế nào tới? Rốt cuộc nguyên chủ đi làm công ty cũng là năm trăm cường, đối phương cách khá xa, cũng liền rất là đắc ý nói cho nàng địa chỉ, không nghĩ tới bị tìm tới. Trốn học, ta tối hôm qua mua vé máy bay. Trương Đan Đan đối hắn nói, ngươi vẫn là phải hảo hảo đi học, trốn học không tốt. Quý Dương lời nói thâm thiế, ta tới tìm ngươi muốn cái đáp án. Đột nhiên không liên hệ, đột nhiên liền có bạn gái, còn muốn kết hôn, ngươi đem ta cái gì? Ngươi không sợ ta nói cho ngươi bạn gái ngươi cùng ta liều, tao sao? Trương đan đan để cao âm điệu, có điểm uy hiếp hương vị. Tiểu nữ hài sao, không sợ trời không sợ đất, cảm thấy chính mình đã chịu không công bằng đãi ngộ, đáy lòng ngẹn một cổ khí, muốn vì chính mình lấy lại công đạo. An cơm không? Quý Dương không nói tiếp, ngược lại hỏi như vậy nàng. Không có, rất sớm liền lên đuổi phi cơ. Trương đan đan bẹp miệng. Nàng là hấp tấp tính tình, chịu không nổi quý dương đột nhiên xa cách xử lý phương thức. Thỉnh ngươi ăn cơm, có việc cơm nước xong lại nói. Quý dương hướng vừa đi, thấy nàng không núp đích, lại dừng lại bước chân, không ăn. Ta đây đi rồi. Ăn liền ăn. Trương đan đan khẽ hừ một tiếng, chạy chậm đuổi theo. Hai người qua đường cái, hướng vừa đi, đi vào vườn trường. Trương đan đan còn có điểm kỳ quái, ăn cơm đi cái gì vườn trường. Chẳng lẽ không phải đi nhà ăn sao? Thẳng đến nhìn đến nhà ăn. Nàng đấy lòng ủy khuất thật sự. Đại thật xa chạy tới, hắn thỉnh nàng ăn canteen. Đại thúc tiền lương không cao lắm sao? ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình đánh đi, ta trả tiền. Quý Dương đem một cái mâm đưa cho nàng, chính mình đi đến một bên, cái này tới một phần, còn có cái này, bên cạnh cái kia. Sáu khối năm. Hảo, cảm ơn. Quý Dương bưng mâm, nhìn thoáng qua nàng, ngươi ăn cái gì? Ta một khối tính tiền. Trương đan đan tưởng xoay người liền đi. Chính là lại không cam lòng, dầu dĩ không vui điểm hai cái đồ ăn, nghẹn quất bưng. Cái này đại thúc có phải hay không ở chỉnh năng A? Tổng cộng 10 khối năm. Phó hảo. Quý dương cấp đối phương nhìn nhìn di động chi trả giao diện, nhìn một chút nhà ăn, hướng bên trái đi, bên này ngồi đi. Hiện tại đã qua dùng cơm cao phòng, không có gì người. Trương đan đan ngồi xuống, lấy chiếc đuối cho cơm, thường thường ngẩng đầu trương mắt hắn, hy vọng khiến cho hắn chú ý. Quý dương vùi đầu ăn cơm thuật nhìn văn nhã nho nhã, ăn cơm chính là thật thô lỗ. ở nàng tưởng tượng, hắn hẳn là cái loại này ngồi ở cao cấp nhà ăn, ăn mặc tây trang, nhấc tay tự phụ đại thúc. lúc này có điểm hủy hình tượng. ăn sáu khối năm một phân đồ ăn. nói thật, nàng đấy lòng trên lệch rất lớn. Ngươi không ăn, quý dương ngẩng đầu, thấy nàng không núc đích, không ăn uống. trương đan đan tức giận nói, ăn xong chạy nhanh hồi trường học đi. quý dương lại ăn một miếng thịt, ngươi còn rất tiêu xái, vé máy bay không tiện nghi đi. Trương Đan Đan cắn môi, không nói chuyện. Đương nhiên không tiện nghi, chín trăm nhiều, nàng một tháng sinh hoạt phí cũng liền 1.700, nửa tháng sinh hoạt phí không có, nói chưa dứt lời, lại nói tiếp nàng bực bội. Tới tìm ta làm cái gì? Hiện tại thấy được. Quý Dương đem chiếc búa bông, chỉ chỉ nàng trước mặt cơm, ngươi vẫn là ăn xong, đừng lãng phí. Ta liền thích lãng phí. Trương Đan Đan giận dỗi, cùng hắn đối nghịch, ta không thích ăn cái này, ngươi như thế nào ăn canteen à? Quý Dương bất đắc dĩ, cười khổ nói. Ta đây hẳn là ăn cái gì? Dù sao? Dù sao liền không phải ăn canteen? Trương Đan Đan suy nghĩ nửa ngày, đương nhiên sẽ không nói này không phù hợp hắn hình tượng, chỉ có thể nói như vậy. Ta liền một cái làm công, ăn canteen tỉnh tiền, ta trở về còn ngồi giao thông công cộng đâu? Quý Dương không e dè nói. Ngồi xe điện ngầm là phương tiện. Trương Đan Đan phản bác, chính là ăn cơm ngươi có thể điểm cơm hộp, có thể đi nhà ăn. Cho nên ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn thực ngăn nắp lượng lệ. Là cái bạch lĩnh. Làm chuyện như vậy mất mặt Quý Dương nhìn nàng nói Trương Đan đan ánh mắt né tránh nghiễm nhiên là bị nói trúng Nhà ăn tiện nghi lại ăn ngon Vì cái gì không ăn Hơn nữa, ta hiện tại trụ phòng ở vẫn là ta đối tượng đâu Nói trắng ra là ký túc nhà nàng tỉnh tiền thuê nhà Ta chính mình nhưng cái gì đều không có Quý Dương nhìn nàng Cười nói, tiểu cô nương, Ta không ngươi nghĩ đến như vậy cao lớn thượng Ngươi còn nhỏ Rất nhiều chuyện nghĩ đến rất đơn giản Học sinh tư tưởng đơn thuần cũng không tiếp xúc quá xã hội, thoáng một lừa dối, liền cảm thấy đối phương thực ưu tú, một cái hơn 20 tuổi nam nhân, lãnh mấy chục vạn lương một năm, ở các nàng trong mắt liền đến không được. sùng bái, hâm mộ, muốn leo lên, đều thực bình thường. Ta không tưởng đơn giản. Trương đan đan mạnh miệng. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tưởng cùng ta ở bên nhau. Tư tưởng sự khác nhau không phải giống nhau đại, không sợ ta lừa dối ngươi. Quý dương cảm thấy buồn cười. Ngươi phía trước còn không phải là ở lừa dối ta sao? Trương Đan Đan căm giận nói: Vậy ngươi cảm thấy ngươi bị lừa dối tới rồi sao? Ngươi nếu không tới, khẳng định liền không rõ ràng lắm ta chân thật trạng thái, sẽ dễ dàng bị lừa. Quý Dương chỉ vào nàng trước mặt đồ ăn, ngươi cái này tính tình như thế nào cùng ta ở bên nhau? Ta đối tượng như vậy lãng phí đã sớm bị ta mắng. Này lại không có gì. Trương Đan Đan nói: Bốn khối năm, ở ta quan niệm, lãng phí một khối tiền đều là lãng phí. Quý Dương nói được nghiêm túc. Ta tan tầm trở về giao thông công cộng phí dụng mới hai khối. Trương đan đan trợn mắt há hốc mồm. Ôn tồn lễ độ dí dỏm chất lượng tốt nam đại thúc như thế nào biến thành một cái keo kiệt trứng. Đối những việc này đều tính toán chi ly. Hình tượng lại lần nữa sụp đổ. Đại khái ngươi cho rằng, cùng ta ở bên nhau, so ngươi lớn tuổi nhiều như vậy, có thể đương ngươi nhân sinh đạo sư, có thể cho ngươi nhiều một chút bao dung, ngươi cũng có thể hưởng thụ ta nhiều năm như vậy nỗ lực trái cây. Nhưng là ta nói cho ngươi, sẽ không. Ta không có còn lại tinh lực đi tải bồi người, cũng không có nhàn tâm đi chờ một cái tiểu hài tử lớn lên, ta cũng muốn đi hưởng thụ có săn trái cây. Đại thuốc thực hấp dẫn người, chính là cũng rất nguy hiểm. Những lời này xem như chọc chúng trương đan đan một ít tâm tư, nàng cường trống, vậy ngươi đối tượng đâu? Liên bởi vì nàng có phong ở. Phong ở có thể thiếu phân đấu 20 năm. Quý Dương cười. Trương đan đan tâm lạnh, cảm thấy hắn thực xa lạ, chính mình cũng có chút sợ hãi, nàng cũng biết hiện thực chính là cũng không nghĩ tới liền như vậy trần trùi bai ở chính mình trước mặt. Nàng đối Quý Dương là có cảm tình, nhưng là hắn nói những cái đó, chính mình đích sắc cũng là tưởng. Cho nên trở về đi, hảo hảo đọc sách, đi tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi, hai người cùng nhau trưởng thành. Quý Dương chậm rãi ra tiếng. Trương Đan Đan vẫn là không nói chuyện. Trở về vé máy bay ta nhìn, một ngàn tam, người làm việc liền như vậy bất kể hậu quả. Quý Dương nhìn di động, lại ngẩng đầu xem nàng. Trương Đan Đan cúi đầu, nắm chính mình tay. Không nói chuyện. Qua lại hai ngàn nhiều một chút, nàng lúc ấy liền tưởng cho chính mình một công đạo, tới tìm hắn hỏi rõ ràng, không tưởng nhiều như vậy. Này đó tiền, nàng đến tiêu hao quá mức, chậm rãi còn, phòng trường cái này học kỳ đều sẽ rất nghèo. Vạn nhất ngươi tìm không thấy ta đâu. Ta nếu là muốn tránh ngươi, dễ như trở bàn tay. Quý dương lắc đầu, thở dài một hơi, tính, cho ngươi mua một trường trở về phiếu, hôm nay buổi tối liền trở về. Trương đan đan không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Đừng như vậy nhìn ta, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, không có lần sau. Quý Dương như vậy nói. Ngươi vì cái gì bước ra? Trương đan đan trầm mặc một hồi, rõ ràng có thể. Nói còn chưa dứt lời, nàng ngậm miệng. Nếu hắn tiếp tục bảo trì như vậy quan hệ, nàng khẳng định liền luôn hãm. Chính là thời điểm mấu chốt, hắn đột nhiên liền bước ra mà ra. Làm nàng trở tay không kịp. Bởi vì không cần thiết. Quý Dương nói. Sợ cho chính mình trọc phiền toái, Vẫn là sợ nàng biết. Trương Đan Đan truy vấn: "Tiểu cô nương, Quý Dương đưa điện thoại di động đặt ở một bên, nhìn về phía đối diện nàng, ngươi suy nghĩ nhiều, sẽ không có cái gì phiền toái, ta lập tức liền đi ăn máng khác, liên hệ phương thức xóa ngươi liền tìm không đến ta, ngươi cũng không có nàng liên hệ phương thức, nếu thật sự phát sinh cái gì, ngươi ăn cái gì mệt, chỉ có thể cắn nha hướng trong bụng ướt." Trương Đan Đan cảm giác một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân đánh đánhút lại, cả người rét run, rốt cuộc không có ép hỏi khí thế. Quý Dương so nàng đại nhiều như vậy, Trải qua sự tình cũng so nàng nhiều đến nhiều, nếu là thật muốn chơi lại ném, nàng một chút ưu thế đều không có. Đấy lòng đột nhiên dâng lên một cổ may mắn. Ngươi thực hảo, tuổi trẻ mà có sức sống, nhưng là nàng xuất hiện làm ta có tưởng bảo hộ người, ngươi có thể lý giải vì ta cải tà quy chính. Quý dương lời nói hài hước, bất quá tiểu cô nương, chúng ta chi gian không tính liêu, tao đi. Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Nhiều lắm là khác phái gian lẫn nhau thưởng thức, có điểm hứng thú cùng ý tứ nhưng là xuất hiện càng thích người. Trương Đan đan mặt đỏ, hai người đích xác không xác nhận quan hệ. Người cũng gặp được, ta là một cái thực tục khí người, vì ăn sau khối năm cơm chạy tới đại học nhà ăn, vì tỉnh mấy đồng tiền tàu điện ngầm tễ giao thông công cộng, không phòng không xe không tiền tiết kiệm, tam vô nhân viên, ở cái này thành thị đau khổ dai dụa, tầng chốt nhất ngoại lai người làm công. Gần 30, cũng liền các ngươi này, đó không dành thế sự tiểu cô nương sẽ nhìn một cái, lừa một lừa các ngươi, chờ ngươi vườn trường, sẽ gặp được chân chính yêu tú người. Ngươi liền sẽ phun tảo cái này đại thúc là cái cùng điều thi. Bất quá đâu, các ngươi xã hội kinh nghiệm thiếu, nghĩ đến không nhiều như vậy, tâm tư cũng đơn thuần, thực bình thường tâm lý. Ngươi tóc còn không có trọng. Trương đan đan chậm lại tâm tình, chỉ chỉ hắn, vẫn là rất xoái, vốn dĩ thành phố lớn liền khó hơn a. Được, còn an ủi hắn đi lên. Mặt có thể đương cơm ăn, ta chính là dựa mặt lửa ta đối tượng. Quý Dương nói được nghiêm túc, lại nói, chạy nhanh hồi trường học đi học. Ta đương nhiên sẽ đi trở về. Ngươi cũng liền như vậy đi, một chút đều không ưu tú, ta tương lai nhất định so ngươi ưu tú, tiền lương so ngươi cao, bạn trai cũng sẽ so ngươi hảo rất nhiều lần. Trương đan đan hơi hơi dơ dơ lên cằm, Ơn, trả lời. Quý dương gật gật đầu, lần sau không cần như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi mua vé máy bay. Trương đan đan. Cái này đại thúc thật sự thực môi, bất quá nhìn rất thẳng thắn thành khẩn, nàng cũng liền không so đo. Trương đan đan nhìn trước mặt cơm, cầm lấy chiếc búa, chui đầu vào ăn nàng cũng không thể lãng phí bằng không cái này keo kiệt đại thuốc lại muốn bai sắc mặt cho người ta xem ăn được cơm quý dương vẫn là người tốt làm tới cùng cho nàng ngăn cản một chiếc xe làm tài xế đem nàng đưa đến sân bay đi tiền xe ta chính mình phó hảo trương đan đan đi vào bên trong đối hắn nói kia chính là ngươi nói không phải ta không phó quý dương đưa điện thoại di động thu lên trên đường chú ý một chút an toàn đánh tạm chậm muốn khấu tiền ta đi về trước đi làm dứt lời hắn vây vây tay Xoay người không lưu tình chút nào đi rồi Trương đan đan nhìn hắn không chút nào lưu luyên bóng dáng Đáy mắt một chút ảm đạm xuống dưới Hảo cảm sao có thể nói không liền không có đâu Nàng cho rằng hắn đối nàng còn có một chút cảm tình Kết quả không có, một chút đều không có Ôn nhu rộng lượng nhĩ nhát đều không có Chính là một cái phổ phổ thông thông người Bình thường đến không thể lại bình thường Quả nhiên là nàng thêm diễn quá nhiều Nhìn ngoài cửa sổ cao ngất đại lâu Nàng đầy mặt buồn rầu Vì ai phân đấu quên mình Nói đến là đến. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình đầu góc nước vào. Yêu tú hấp dẫn người đại thúc cái giắm. Internet đều là gần người. Nghe quý dương vừa mới lời nói nàng mới cảm giác được nghĩ mà sợ, đại thúc nếu là tường ước, pháo, một giây liền có thể đẩy đến nàng. Sau đó vô vô nông chạy lấy người. Như vậy có hại chính là ai? Nàng thật là hôn đầu. Cái này ăn nhiều một chút, đều thực mới mẻ. Quý dương đẩy môn, thanh âm đột nhiên im bặt, trần xuân hoa xuất ruột một chút liền đem mâm đặt ở phía sau, chột dạ nhìn hắn. Mẹ, ngươi làm gì? Hắn nghiêng như người, tưởng sau này xem. Không làm gì a. Trần Xuân Hoa di di bước chân, thúc giục hắn. Ngươi chạy nhanh đi tắm rửa, tắm rửa xong chúng ta ăn cơm. Đều chờ ngươi thật lâu, còn không trở lại, ta đều chết đói. Quý Dương đứng không núc ních. Không thích hợp. Quá không thích hợp. Ngay thường hắn tăng ca chậm một chút. Trần Xuân Hoa chính là lo lắng thật sự, hận không thể đánh liên hoàn điện thoại, sợ hắn xảy ra chuyện. Mà Tô Kỳ ngồi ở trên sofa, trong miệng tựa hồ chính ăn cái gì. Hắn hiếp hiếp mắt, đi qua đi. Mẹ nói chuyện ngươi còn không nghe xong đúng không? Trần Xuân Hoa khó được cường ngạnh, che ở hắn phía trước, da vẻ cường thế. Quý Dương liếc mắt một cái, bàn là cái gì? Hoang dại tiểu anh đào. Hắn làm bộ không thấy được, xoay người liền đi phòng ngủ. Chạy nhanh chạy nhanh ăn xong A, tiểu Dương nhìn đến lại muốn phát giận. Trần Xuân Hoa thúc giục Tô Kỳ, chính mình cũng bắt mấy cái, hướng trong miệng tắc. Thựa như giống làm ăn trộm Tô kỳ nhịn không được cười, đáy mắt có điểm ước Trần Xuân Hoa có đôi khi miệng dao Găm tâm đậu hủ, đối nàng thái độ Cũng là càng ngày càng tốt Năm đồng tiền một cân, quá quý Còn có cái loại này đại, cư nhiên muốn 70 khối một cân Không đều là anh đào sao Chúng ta ăn cái này Cái này hảo, dinh dưỡng hảo Trần Xuân Hoa lại ngải Ân, mẹ ngươi cũng ăn Ăn đâu ăn đâu, dù sao còn nhiều Không thể cấp tiểu dương nhìn đến Hắn không cần ăn Hắn từ nhỏ đến lớn thân thể đều hảo, không ăn trái cây. Trần Xuân Hoa nói, cho hắn nhìn đến còn phải. Nàng hiện tại cảm thấy nhi tử so nàng còn môi, thiên lý dết, đối đái tôn tử đều khấu, thiên lý bất dung a. Ấn ơn, ngươi cái này vật phẩm trang sức đẹp. Trần Xuân Hoa nhìn trên tay nàng nhẫn, liền mua cái này tới mang, cái gì vàng bạc a? chúng ta không mang, cái này liền rất thời thượng. Nàng cảm thấy tô kỳ thật hiểu chuyện, hẳn là mua một cái mấy đồng tiền vật phẩm trang sức. Giữ lại tiền liền có thể hảo hảo cấp tôn tử bổ Tô kỳ trốt dạ Cảm ơn mẹ Trần Xuân Hoa xua xua tay Tâm tình thực hảo Mẹ cho ngươi hầm hoài sơn canh Ăn nhiều một chút ân Bạc tình keo kiệt phượng hoàng cha nam 13. Hai vợ chồng già ở vài thiên Trần Xuân Hoa chính là gia vốn gốc Mỗi ngày cấp tô kỳ hầm canh Cứ nhiên còn có trái cây ăn Còn phải sấn quý dương không tan tầm phía trước ăn xong Thật là một chút đều không dư thừa Buổi sáng lên thời điểm cũng không cần quý dương chuyên môn đi mua bữa sáng hai người tay kéo tay cùng nhau đi ra cửa dạo chợ bán thức ăn cảm tình thoạt nhìn không tồi đương nhiên tiền đề là quý dương đối tô kỳ càng không coi trọng trần xuân hoa liền càng muốn bồi thường tốt nhất vẫn là cái loại này nói đều lười đến nghe hoàn toàn không quan tâm tốt nhất suốt ở một tháng hai vợ chồng già chịu không nổi nữa trong đất cây nông nghiệp thảo cũng không ai rửa sạch lại đến mua heo con dưỡng thời điểm ở chỗ này cũng không ai tán gẫu phiền thật sự trần xuân hoa phải đi To kỳ còn rất luyến tiếc, đối phương lại ngầm cho nàng hai ngàn khối, lôi kéo tay nàng, trái cây muốn ăn à? Cái kia trái kiwi mới mấy đồng tiền một cân, mỗi ngày đều có thể ăn hai cái. Nghe nói cái kia cũng thực dinh dưỡng, hảm cái gì duy rất nhiều. To kỳ gật đầu, nàng lại thò qua tới, lời nói nghiêm túc, này đó tiền ngươi không cần bị Tiểu Dương biết, hắn đi làm thời điểm ngươi liền phải trộm ăn xong, giống mẹ giống nhau, đem bao nylon phong lên, ngàn vạn không cần bị hắn nhìn đến ra cùng hạch. Nhĩ lực thực tốt Quý Dương. Hắn kèo kiệt thật sự. Trần Xuân Hoa trong lời nói đều mang lên ghét bỏ, có chút tiền là nhất định phải hoa, đứa nhỏ này như thế nào liền không hiểu đâu. Như vậy nỗ lực là vì cái gì? Còn không phải hậu thế. Tôn tử không thông minh đầu hóc lại không tốt, kia phấn đấu còn có nghị lực sao? Nàng một cái lao thái bà đều nghĩ đến so quý dương sâu xa, Trần Xuân Hoa lần đầu tiên nghi ngờ nhi tử đọc nhiều như vậy thư, đầu hóc rốt cuộc linh không linh quang. Mẹ, ta đã biết. Tô Kỳ Trịnh trọng gật đầu. Lấy hảo A không cần bị hắn biết. Trần Xuân Hoa luôn mãi dặn dò, sắc bén mắt còn phiết Quý Dương, thời khắc để phòng hắn. "Ba, mẹ, xem đồ vật thu thập xong không?" Quý Dương đẩy tới hai cái dương hành lý, hai lão khẩu tới thời điểm, có một đám túi, tự nhiên không thể nói cho bọn họ dương hành lý là mua. "Công ty đưa, đi công tác đều sẽ đưa, phòng đều đôi vài cái, không địa phương phóng." "Vừa nghe đưa, này ngoạn ý hảo a." Hai vợ chồng già vui mừng ra mặt, một hơi tuyển hai cái, dù sao nhi tử không cần phải Bọn họ đang cần đâu, cái này tiêu vật di trí dụng, Bao tải đều phải mấy đồng tiền một cái đâu. Lưỡng địa cách đến xa, nếu là ngồi xe lửa đến ngồi mấy ngày, Quý Dương cho bọn hắn mua vé máy bay, vừa nghe là vé máy bay, Trần Xuân Hoa muốn nhảy dựng lên, chỉ vào Quý Dương nói phá của. Lập tức lui rớt. Nghe nói vé máy bay đều phải hơn một ngàn, cái này phá của nhi tử càng ngày càng hồ đồ, hai người chính là hai ngàn, này số tiền tỉnh có thể cho nàng tôn tử thượng một cái sớm giáo ban. Mẹ! Mua nửa đêm đánh gậy vé máy bay, phi mấy cái giờ liền đến, mới 300 nhị một người, ngươi ở xe lửa thượng ăn ăn uống uống, giá cả cũng không sai biệt lắm, xe lửa còn bị tội. Quý Dương giải thích. Như vậy tiện nghi. Trần Xuân Hoa không quá tin, tổng cảm thấy nhi tử lừa dối nàng, phi cơ như vậy quý, sao có thể như vậy tiện nghi. ngươi đừng gạt chúng ta. Nửa đêm đến, hơn nữa lúc này phi người lại thiếu, còn có 50 khối một trường đầu, không ai mua nhiều ít đều đến bán A, bán đi liền ít đi mệt Thời gian điểm là không tốt, nhưng là mấy cái giờ có thể tới, cũng tỉnh ngươi cùng ba đường xá buôn ba. Trần Xuân Hoa vẫn là không tin hắn, cho rằng hắn khẳng định mua quý, ngươi khẳng định là moi hạ hải tử thượng sớm giáo ban tiền, tiểu dương A. Nàng đi qua đi, lôi kéo quý dương tay, liền kém không một phen nước mắt một phen nước mũi nói với hắn trong đó lợi hại. Thật sự ba chăm nhị. Quý dương đem điện thoại đơn đặt hàng cho nàng xem, mặt trên viết đầu, phi cơ cũng có tiện nghi, ai nguyện ý nửa đêm đến. Ngồi máy bay rất nhiều đều kẻ có tiền, hoặc là đi công tác, nhân ra đều công ty chi trả, ngồi tốt nhất thời gian điểm. Trần Xuân Hoa ánh mắt rơi xuống Tô Kỳ trên người. Nàng hiện tại không tin nàng cái này keo kiệt như tử, tổng cảm thấy đối phương không làm chính sự, là cái sách không rõ ra hỏa. Mẹ, là thật sự, lần trước ta bay đi thành phố Hát, cũng mới 204. Tô Kỳ khẳng định gật đầu, nửa đêm vé máy bay thực tiện nghi, ít người. Trần Xuân Hoa tin. Nàng thực vui vẻ. Dù sao cũng vé xe lửa không kém nhiều ít, mấy cái giờ là có thể tới rồi, nàng còn có thể trở về đánh mấy ngày làm công nhận, kế hoạch lên còn kiếm lời. Đời này nàng cũng chưa ngồi quá phi cơ, phi cơ phi ở trên trời, đi xuống tới, đó là một loại cảm giác như thế nào. Quá kỳ diệu. Ba mẹ, tới rồi bên kia là nửa đêm, trung quanh cũng không có gì lữ quán, chờ hành lý còn muốn một hồi, các ngươi đãi hai ba tiếng đồng hồ sẽ có xe buýt đi nội thành, sau đó về nhà, về đến nhà cho ta gọi điện thoại. Quý Dương dặn dò. Lại thế nào cũng so ngồi mấy ngày sóc nảy xe lửa ghế ngồi cứng hảo. Hảo hảo hảo. Trần Xuân Hoa đáp lời. ngươi cùng ba là tách ra ngồi, liền thừa hai cái chỗ ngồi. Biết biết, ta có thể lý giải, thiện nghi sao. Trần Xuân Hoa gật đầu, đã cười ha hả, có thể ngồi máy bay liền hảo. Tới rồi sân bay, quá an kiệm, chờ cơ, thượng phi cơ. Hai cái lao nhân không hiểu tìm chỗ ngồi, vẫn là tiếp viên hàng không hỗ trợ, chờ ngồi xuống. Phát hiện hai cái vị trí đều là dựa vào cửa sổ. Từ cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài. Kích động trong lòng là có, quý đại nam tưởng hút thuốc, que diêm đều không có, lại nói, nhân ra đều là cấm, sẽ bị câu lưu. Phi cơ bay lên. Chạy vội chạy vội một chút liền bay lên tới, Trần Xuân Hoa kinh hô một tiếng, thân mình sau này ngẩng, vội vàng bắt lấy ghế dựa. Muốn chết. Nay ngoạn ý muốn mệnh a. Nàng thấy chung quanh người cũng chưa động tĩnh, hẳn là không có việc gì đi. Nàng lại hoan hoan thần Nào biết cái này phi cơ lại hướng lên trên bay. Nàng cả người lại bắt đầu căng chặt lên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mồ hôi lạnh ớ ra. Phi cơ ngã xuống không phải đã chết, còn không có nhìn đến tôn từ đâu. Sau lại, phi cơ vững vàng, nàng đi xuống xem, đen tui một mảnh, có đôi khi sẽ nhìn đến ánh đèn, còn rất đẹp. Bay đến giữa không trung, phi cơ sóc nảy lên, trên dưới lay động. Trần Xuân Hoa đỡ ghế dựa, sắc mặt trắng bệnh, lão lệ tung hoành lại nhải, phi cơ muốn ngã xuống. Ngã xuống, sổ tiết kiệm ngân hàng mật mã cũng chưa nói cho quý dương, nàng không có thể cho nàng tồn tử trừa chút đồ vật, ngã xuống thi cốt vô tổn, Quá thảm, đang lúc nàng sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh, sợ hãi vạn phần khi, phi cơ đột nhiên đi xuống truy, Trần Xuân Hoa hét lên một tiếng, đem bên người người hoảng sợ, bất quá đối phương nhìn đến nàng là cái người già, cũng chưa nói cái gì, còn nhẹ giọng an ủi. Chính là Trần Xuân Hoa nơi nào nghe được đi vào, nàng chết lặng, cảm thấy khẳng định xong đời. Sau đó phi cơ lại vút vàng, quảng bá vang lên tới, phi cơ gặp được dòng khí sốc này, thỉnh các vị lữ khách cực hảo đai an toàn, phi cơ hiện tại gặp được dòng khí sốc này, thỉnh các vị lữ khách cột kỹ đai an toàn. Trần Xuân Hoa hai mắt vô thần, nhìn ngoài cửa sổ, không còn có tâm tình thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, nghiêng đầu xem qua đi, Quý Đại Nam đã ngủ rồi. Cái này chết lao nhân. Xuống phi cơ thời điểm, Quý Dương gọi điện thoại đã cho tới, Trần Xuân Hoa đều khóc lên. Lao nước mắt làm hắn về sau nhất định phải ngồi quý phi cơ, của rẻ là của ôi a ta và ngươi ba thiếu chút nữa liền đã chết, phi cơ đều phải rơi xuống. Nàng hiện tại cả người đều mềm, quả thực chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Làm sao vậy? Quý dương hỏi, ngủ đến mơ mơ màng màng tô kỳ cũng ngồi dậy tới, hai vợ chồng già còn chưa tới, bọn họ cũng không yên tâm. Như thế nào liền tiện nghi không hảo hóa? vé máy bay 891 chương đâu cho bọn hắn xem đương nhiên là bê quá giả đồ. Hán tay đều run rẩy vài cái, do dự mấy ngày, chờ đến tiện nghi 50 khối mới hạ thủ, hai người tiện nghi 100 đâu. Sóc này thực bình thường, ba mẹ các ngươi không có việc gì đi. Nào có cái gì sự. Nhanh như vậy liền đến, tà tinh thần hảo đâu. Quý đại nam xua xua tay, mẹ ngươi chính là việc nhiều, phi cơ nhiều mau, Đều phải rơi xuống. Trần Xuân Hoa hận không thể chọc hắn đầu, nói cho hắn vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm, hướng về phía quý dương nói, này số tiền không thể tỉnh. Tình mệnh liền không có, ngươi về sau trở về hoặc là ngồi xe lửa, thời gian khẩn liền mua quý một chút, hoặc là cũng đừng đã trở lại. Tô kỷ cùng Quý Dương hai mặt nhìn nhau. Này con phân, phi cơ xảy ra chuyện sát suất quá nhỏ, tiện nghi cùng quý không thể quyết định an toàn chỉ số A. Có nghe thấy không? Trần Xuân Hoa trung khí mười phần, xem ra thật là bị dọa đến không nhẹ, còn nói nói, ta tôn tử giáo dục ngươi cũng không thể tỉnh, như vậy keo kiệt lưu trữ tiền cấp diêm vương gia hoa sao. Quý Dương! Trần Xuân Hoa mua đồ ăn đều phải mặc cả hai mao tiền, đi thời điểm còn muốn gọi người khác đưa tỏi đưa hương, hai khối kem dưỡng ra tay đều cảm thấy quý, hiện tại nói hắn keo kiệt. Tính, đừng trở về tốt nhất, đều tỉnh, hiện tại di động cũng có thể nhìn đến. Trần Xuân Hoa cuối cùng nói, quý dương, quả nhiên, vẫn là keo kiệt, keo kiệt đến liền nhi tử đều không nghĩ chính mắt thấy. Được rồi được rồi, điện thoại phi quý, lại muốn tới một phút, quả Trần Xuân Hoa lời nói còn chưa nói xong. Mắt thấy năm mươi vài giây, vội vàng một véo. Đô. Đô Quý Dương cầm di động, nghe bên trong thanh âm, vạn phần bất đắc dĩ. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn A. Ba mẹ bình an tới rồi liền hảo. Tô Kỳ Trấn ăn hắn. Đã khuya, người chạy nhanh ngủ. Quý Dương làm nàng nằm xuống, cho nàng đắp lên chăn, sau đó rưỡi tay tắt đèn. Trần Xuân Hoa sợ về sợ, suýt nữa liền cho rằng chính mình đã chết, nhưng là nàng như thế hảo mặt mũi hồi thôn đương nhiên sẽ không nói. Cái kia phi cơ, phi quá nhanh, ngủ một giấc liền đến, ngồi xe lửa quá bị tội, nhà của chúng ta tiểu dương a, đau lòng chúng ta, liền mua vé máy bay. Cái này vòng tay a, hắn xem ta thích liền mua, các ngươi cũng có thể đi mua, nghe nói hiện tại kim giảm giá, mới một vạn mấy. Hắn ba mang cái kia có cái gì đẹp, một cái đại lao ra, bất quá tiểu dương hiếu thuận, mua cho ta không được cũng mua cho hắn sao. Cái gì hoài không được dự. Nói bữa, con dâu của ta đều mang thai mấy tháng. Hiện tại còn ở thượng cái gì thay giáo khóa, nhân ra thành phố lớn hưng cái này, nghe nói Hải Tử phát dục hảo, thông minh. Bọn họ này đồng lứa người, rất nhiều cả đời đều trên mặt đất công tác, vùng núi lạc hậu cũng ra không được, giống hai vợ chồng già đi ra ngoài, cũng không thích hứng thành thị mau tiết tấu sinh hoạt. Nói đi rằng đi, không gì hảo giảng, trừ bỏ nói nói nhi tử tôn tử, thật đúng là không có gì hảo thuyết, nhà ai thật đúng là nếu là có tiền đồ, cha mẹ liền có thể ngẩng đầu. Tân dưới chốt người còn thích người dẫm người. Thích tương đối, Trần Xuân Hoa cùng Quý Đại Nam hèn mọn cả đời, bị người cười nhạo cả đời, cũng may cũng bồi dưỡng ra Quý Dương, không cần gặp người khác xem thường, cũng coi như bối thẳng thắn đi. Bạc tình keo kiệt phượng Hoàng Cha Nam, 14. Hạng ngục kết thúc, Quý Dương đi ăn máng khác tân công ty. Phúc lợi đề cao, đái ngộ cũng trở nên càng tốt, đặc biệt là công quỹ càng cao, lúc này giá nhà vừa mới trải qua một đợt đại ngã. Người trong nước công dân từ trước đến nay mua trướng không mua ngã, một ngã càng là không ai muốn. Ai đều tưởng đem chính mình trong tay bất động sản bán đi, sợ hãi lại lần nữa hao tổn. Quý Dương tưởng bắt lấy thực nghiệm tiểu học bên cạnh lao phá tiểu, Tô Kỳ là không đồng ý, như vậy quý, mấy trăm vạn mua hơn 30 bình phương. Hắn nhiều năm như vậy công quý, hơn nữa nàng công quý, hai người sở hữu tiền tiết kiệm, miễn cưỡng đủ phó 20% đầu phó. Phó xong liền cái gì cũng chưa, nhất định phải mua sao. Giá nhà như vậy cao. Tô Kỳ đều mau cấp khóc, thật sự là vô pháp, nếu không đem này gian phòng bán đi đi. Như vậy áp lực tiểu một chút. Đầu phó như vậy cao, Nguyệt Cung càng là doa người, hài tử lập tức liền sinh ra, như thế nào chịu nổi đâu. Đem ở cửa trung tâm cũng lui đi. Không cần, đó là học khu phòng, vì hài tử lúc sau tính toán, ngươi cùng hài tử hảo hảo, mới là trọng điểm, lòng ta hiểu rõ. Quý Dương chấn an nàng. Tô Kỳ vẫn là gấp đến độ không được, nàng xưa nay cảm thấy Quý Dương quyết định đều là đúng, cũng sẽ không đi phản bác hắn Chỉ là cảm thấy áp lực quá lớn, chính mình lại không thể chia sẻ, nàng cùng hai tử chỉ biết kéo chân sau. Lúc sau một đoạn thời gian, Quý Dương bắt đầu ở thư phòng bận việc, nàng ngủ phía trước cũng chưa thấy hắn trở về, ngủ cũng không biết hắn khi nào trở về. Tốt xấu cũng không đề phòng ở sự tình, mắc nợ mấy trăm vạn, này cũng không phải là khai song cười, nàng trước nay không thiếu như vậy nhiều tiền. Đi đâu đòi tiền còn? Nào biết nửa tháng sau, Quý Dương trực tiếp mang nàng đi xem phòng, cũng chính là một gian lao phá tiểu. So với bọn hắn trụ địa phương còn muốn phá.